Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 159 đao phủ chuôi này huyết sắc đao. Thân đao khá rộng. Trên đó có khắc kỳ lạ hình vật. Vác hơi cong có một miệng tròn tạo hình đặc biệt thuộc. Mũi đao vượt trội chuôi co cũng điêu có rượu đầu ấm ký. Tuy là huyết sắc nhưng ở ánh trăng chiếu, sáng lấp lóa tương đối sắc bén. Rất rõ ràng đây là một thanh rượu đầu đao có thể nói là vũ khí lạnh bên trong du côn vô lại. Đao này một loại thuộc về dân gian riêng tạo, đang không phải nơi thanh nhã. Bởi vì dụ đầu đao mẫu phương, lưng dày mặt rộng rãi, phân lượng kịch cẩm, thích hợp với chém, lớn nhất phù hợp chém đầu. Hơn nữa cầm trong tay, khiến người vô hình trung nhiều hơn một lao khí thế hung hãn. Cố sử dụng đao này người trừ đao phủ bên ngoài, liền phần nhiều là cướp bóc đạo phỉ cản đường tiến kính sơn tặc. Cho nên tiểu thuyết thoại bản bên trong. Thậm chí là điện ảnh bên trong. Tuyệt đối không có vậy một đường anh hùng hào hán. Sử dụng đồ chơi này coi là binh khí dùng. Không có hắn, mất mặt. Huyết sắc rượt đầu đao mánh vừa xuất hiện. Không khí trung quanh bên trong loáng thoáng truyền ra một cỗ gây mũi mùi máu tanh. Người bình thường ngửi vào, sẽ có chóng váng đầu nôn vụ biểu hiện. Bên trong viện bị thổ dương tử đẩy ra ngoài các đạo sĩ. Đều là mặt đầy sầu khổ. Nếu không phải thân thể chưa khôi phục như cũ. Đã sớm phục trên đất nôn vọng không ngừng. Hoàng sắc tăng lứ bào nam tử. Giọng trở nên càng gấp gáp hơn. Đầu đập vào đá xanh trải xây trên sàn nhà. Cạch cạch vang rồi. Thậm chí trên chán đã dập đầu ra máu tích. Đáng tiếc người ở tại tràng không có bất kỳ người nào lựa chọn vì đó ra mặt. Không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác. Này bát chữ to, sớm đá sâu tận xương tủy. Huyết sắc dược đầu đao nhỏ nhẹ lay động, vẻ hàn quang chợt hiện. Phúc suy. Giọng rồn dập hoàng bào tăng lữ nam, sẽ thấy cũng không nói ra được lời nói. Ngay sau đó cổ xuất hiện một đạo huyết tuyến, 3 năm giây sau. Đầu phóng lên cao, cầu khẩn biểu tình cứng ở trên mặt. Lồng ngực trong huyết dịch lúc này tuôn ra ngoài. Không tới chốc lát, liền nhiễm đỏ nền đá bàn. Ba bà tháp ba tháp tiếng bước chân vang lên. Một vị mặc phổ thông người tuổi trẻ. Xách rượu đầu đao dọi vào mọi người mi mắt. Không cần hỏi, hắn là tới tìm ta. Lời này hiển nhiên là đang nói chịu đao nhân. Ta gọi là phong vũ tổ tiên là một đao phủ. Một đám người chố mắt nhìn nhau. Đi ra liền tự giới thiệu. Đứa nhỏ này không biết thế đảo hiểm áp sao ta theo đuổi ngươi ba cái tỉnh Ngươi có thể rút cuộc đi ra Chiều đao nhân trầm rãi đứng dậy Trên mặt bởi vì dựa nhân gào thét. Sản xuất sinh mệnh tái nhợt biến mất Lại mà thay thế chính là từng tia đỏ thắm Hiển nhiên thương thế cũng không có lúc trước nặng như vậy Nếu như thế giới không có phát sinh biến hóa Chuôi này dựa đầu đao ngươi nghĩ muốn cầm trở về Ta tuyệt đối không nói hai lời. Hai tay dâng lên. Phong Vũ nhìn chầm chầm chịu đau nhân cặp mắt, gần từng chữ. Nhưng là thế đạo thay đổi. Ai cũng không biết, ngày mai là hay không sẽ gặp phải một ít chuyện lạ. Cho nên ngươi muốn thu, không thể nghi ngờ là ở muốn giết ta. Hạ Hiểu Thiên so với có hứng thú hai tay ôm ngực, nhìn hai người xé ếp. Năm đó ngươi tổ tiên chúc ta nuôi đau nhất mạch. Chiều đi một thanh vĩnh viễn không cần mài Lại vô cùng sắc bén vượt đầu đao Nói xong rồi bách sau 50 năm Sẽ trả lại Bội bạc tiểu nhân Ta nhổ vào chiều đao nhân phun một bãi nước miếng Cũng không có thẻn quá thành giận sông lên cùng với đối với chém Phong vũ trong tay vượt đầu đao Sớm liền trở thành dì thường vật phẩm Một loại trong đó năng lực cực kỳ vượt dị Liền là mới vừa ánh đao trợt lóe Người mặt hoàng sắc tăng lứ bào nam tử đầu liền phóng lên cao hình ảnh. Thứ người như vậy vẫn còn ở hơn 10 thước ra ngoài. Đối thủ không giải thích được liền bị chém đầu năng lực. Mạnh vô cùng tinh thần sức lực. Thật là ứng câu cách ngôn kia chết cũng không biết sao chết. Ta chết, đao chính là ngươi. Phong vũ tử tốn nói có thể không biết tại sao, nhìn thấy hắn bộ dáng này chịu đao nhân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đặc biệt sao lắc lư ai vậy ta quan ngươi tuổi thọ ít nhất ở trăm năm ra ngoài. Làm không cẩn thận ta chết ngươi cũng chưa chắc có thể chết. Chịu đau nhân cách này khí nha. Nếu không phải kiêng kỷ vượt đầu đau. Lão tử đã sớm dạy ngươi làm người được rồi không nhất định. Nhân sinh khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Vạn nhất ta ngày mai sẽ chết cơ chứ dĩ nhiên ngươi cũng rất có thể. Ngày mai đột nhiên liền treo. Lời như vậy, tâm lý ta cũng chưa có cảm giác áy náy rồi. Phong Vũ vẫn là bộ kia mặt tê liệt biểu tình, đối chịu đao nhân ác khẩu không trả lời được. Ngươi nói thật có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Cái rắm nha chịu đao nhân hoàn toàn nổ, gặp châu như vậy so với rầm rầm thiếu nợ nhân, hắn nhịn không được. Thiếu đao không trả không nói. Ngươi nha lại còn nguyền rủa ta ngày mai sẽ chết lão tử hôm nay không cho ngươi một bài học. Ngươi cũng không biết mã vương gia có mấy con mắt Vèo tiếng xé gió chợt nổi lên Chịu đao người tay cầm kim sắc dao bầu chợt liền vọt tới Hình ảnh nói như thế nào đây Có chút hài hước cảm Nếu là dân gian xé ếp Đảo cũng không trở thành Dù sao hoa quốc đối với vũ khí Quản khống cực kỳ nghiêm nghị Dao bầu coi như là Có lớn vô cùng lực sát thương vũ khí Có thể ngươi chịu đao Người tốt ngạc cũng coi là kỳ nhân dị sĩ Cầm món ăn đao đánh nhau coi là là cái gì vượt công kích trên đường. Từ trong tay kim đao tiêu xả ra hơn 10 đạo giải lũa màu trắng. Phong vũ vượt đầu đao đưa ngang một cái đơn giản chém một cái. Băng toàn bộ giải lũa màu trắng tất cả đều là vỡ nát, hóa thành hư vô. Ta không muốn giết ngươi, dừng tay. Vượt đầu đao ánh đao trợt lóe. Chiều đao nhân chỉ cảm giác mình trên cổ. Nằm ngang một thanh dép lạnh vô cùng sắc bén đại đao Chỉ cần hơi có gì động Sợ rằng đầu sẽ phóng lên cao trở thành một cụ vô đầu tử thi Chịu đao không người nào nại Nay đặc biệt nương đánh thí nha tay người ta bên trong là gì thường vật phẩm Trong tay mình kim sắc dao bầu chẳng qua chỉ là lấy thủ pháp đặc biệt chế tạo được mà thôi Hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi Đi tới xà sơn chính là vì cho kim đao tiến hóa Mượn thế kẽ nước sông ra bàng bạc âm khí Cùng hiện thế khí tức hỗn hợp mà thành linh khí Lột xác thành dị thường vật phẩm Như vậy mới có thể đạt được Có thể cùng phong vũ rượu đầu đao đối kháng tư bản Được, ngươi ngư bơ Chờ, chờ lão tử kim đao tiến hóa Chúng ta tái chiến Các ngươi đánh cũng đánh Bây giờ hẳn mà tính coi là Các ngươi dư mất thần vư quan nên có bồi thường Thủ Dương tử xuất hiện ở bên cạnh hai người, trong tay còn nắm cái tính toán. Trịu Đao Nhân, Phong Vũ. Tính thất vách tường ba mặt bị hủy, sợ là muốn xây lại, coi như ngươi mời 15 mai mai linh khí kết tinh. Tường viện hai lớp, tài liệu phí thu các ngươi ngũ mai linh khí kết tinh, nhân tạo không coi là ác. Quan bên trong đạo sĩ tiền tổn thất tinh thần, 20 mai linh khí kết tinh. Giết một người ô nhiễm nên đá bàn thời điểm còn phải quét dọn liền như vậy cách này rồi coi như xong Lão đạo ta cũng không phải như vậy keo kiệt nhân Lời như vậy tổng kết 40 mai mai linh khí kết tinh Nhị vị xin hỏi có gì nhị không không có lời nói trả tiền đi chúng ta không có tiền Nín nửa ngày hai người tài biệt suốt một câu nói Không có tiền thủ dương tử nhất thời liền xù lông Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Hiểu Thiên Cư sĩ Nhờ vào ngươi Chi phí phân ngươi một nửa Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 160 vừa mới xảy ra chuyện gì Hạ Hiểu Thiên xiết quả đấm Đi tới bên cạnh hai người Mặt đầy cười sơ Sơ Quy Quy Em U Nói Nhị vị Các ngươi bây giờ dính liếu phi pháp xâm phạm nhà dân Căn cứ hiến pháp thứ 39 điều quy định. Hoa quốc công dân ngôi nhà không chịu xâm phạm. Cấm chỉ phi pháp lục soát hoặc là phi pháp xâm hại công dân ngôi nhà. Phi pháp xâm nhập ngôi nhà tội. Tạo thành này tội. Nghiêm trọng lời nói là có thể nơi 3 năm trở xuống bản án hoặc tạm giam. Cho nên các ngươi dự định như thế nào xa đao nhân. Đạo quan thuộc về nhà dân sao phong vũ không giống với xa đao nhân giữ yên lặng. Hắn cũng không có nhìn thấy hạ hiểu thiên đại phát thần uy một màn. Mà là hỏi ngược lại. Hơn nữa hắn quả thật không biết đạo quan có hay không thuộc về nhà dân. Ngư không hổ là dám giựt nợ chủ. Tại vị này ra trước mặt. Ngươi còn dám phản bác sợ không phải không nhìn thấy vụ nhân bị đập chết tình cảnh đúng đúng đúng. Ta ủng hộ phong vũ quan điểm. Sa đao nhân xem náo nhiệt không chây chuyện lớn. Hơn nữa còn hướng trong đó thêm dầu vào lửa. Rất sợ hạ hiểu thiên đám người, sẽ không giáo huấn phong vũ người này. Thối lắm lão đạo thở phi phò mắng. Lại nói tiếp. Trời tối bế quan. Thần hư quan cấm chế bất luận kẻ nào xuất nhập. Các ngươi không chỉ có hơn nửa đêm sông tới còn hư mất quan bên trong tài sản. Chẳng lẽ những thứ này, muốn cho ta tự móc tiền túi lần này tốt lắm. Không cần biết đạo quan có phải hay không nhà dân. Trong chuyện này bọn họ quả thật đối lý. Cô đông xa đao nhân nuốt nước miếng một cái trời xui đất khiến hỏi một câu. Có thể cầm đao gán nợ không hạ hiểu thiên một đôi mang theo hung quang con mắt nhìn sang. Hình như là đang nói ngươi nói sao hắc hắc. Đùa. Đùa. Dùng mình một cách xa đao nhân cười sòa nói. Tại hạ còn có việc. Cáo từ phong vũ thấy vậy cảm thấy sự tình có chênh lệch chút ít hướng dự trù phát triển nơi đây không thích hợp ở lâu tiếng nói rơi xuống xoay người liền muốn chạy đi ba một cách bàn tay to lớn chụp ở trên vai hắn vô song thần lực hạ xuống khiến cho hắn không thể động đậy tiểu tử vấn đề bồi thường chưa giải quyết làm sao có thể nói đi là đi không có tiền không phải là chuyện đánh giấy nợ hoặc là phạm vài năm làm việc cực nhọc Đến lúc đó tiền không liền đến rồi không hạ hiểu thiên bóng người. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phong vũ bên người. Ôm bả vai hắn nói. Đùa gì thế loại tốc độ này hoàn toàn không thể vơi tới. Chỉ là một hoàng hốt. Liền tới đến bên cạnh mình. Nếu như muốn giết hắn. Há chẳng phải là dễ như trở bàn tay đến đến. Hai người các ngươi nói cho ta biết có làm hay không cái gì thương thiên hại lý sự tình hạ hiểu thiên nhìn chằm chằm hai người, vẻ mặt thành thật hỏi. Hắn cùng với thủ Dương từ ngày hôm qua liền thương lượng xong, chính đạo người Lưu lại bỏ tiền mua vị trí. Ngược lại Khải Linh sử dụng thời gian cũng không phải là rất dài. Về phần Tà đạo kỳ nhân dị sĩ chặt chặt, ép phu một thân mỡ, đưa bọn họ về Tây Dữ lại cũng là kẻ gây họa. Đến không bằng chết xong hết mọi chuyện còn thế gian một cách thái bình cho nên lời kế tiếp quyết định xa đao nhân cùng phong vũ sau này sống hay chết đại ca ta một cái xa đao có thể làm được cái gì thương thiên hại lý sự tình xa đao nhân khóc không ra nước mắt người này còn vặn hỏi đã qua cơ chứ hạ hiểu thiên nhìn xa đao nhân con mắt gật đầu một cái phát hiện trong ánh mắt cũng không né tránh ít nhất bây giờ nhìn lại hắn quả thật không đắt làm chuyện trái lương tâm gì Ngươi thì sao quay đầu nhìn về phía phong vũ, nhìn chằm chằm hỏi. Vừa mới người kia nhưng là ngươi giết, huống chi ngươi này một thân sát khí quả thực có chút lớn hả. Ta giết người đều có tội, không thèn với lương tâm. Người kia muốn thi triển tà thuật hại người. Không giết hắn thì giết ai phong vũ trong tay giết rượu đầu đao. Chặt lại thả lỏng. Trên thực tế nội tâm của hắn rất giấy ruột muốn xuất kỳ bất ý cho Hạ Hiểu Thiên một đao, sau đó chạy trốn. Nhưng cuối cùng buông tha. Hạ Hiểu Thiên nhìn rất hung bạo, có thể chính mình cũng không phát hiện kỳ có cái gì tồi tệ sự tích. Nếu như mình thật làm, lại cùng đắc từng những thứ kia bị hắn giết chết thứ bại hoại có gì khác biệt hai người các ngươi. Ủy khuất một đoạn thời gian đi. Sáu ngày đi qua, chúng ta sẽ đem bọn ngươi chuyển giao đến phu web đường. Đến lúc đó có tội không tội, bọn họ nói. Hạ hiểu thiên lời còn chưa dứt, liền bị phong vũ ngắt lời nói. Nếu như ta không nói gì hắn tới nơi này là vì ủ thế kẽ nước táng ra bại sản mua một tin tình báo. 6 ngày. Ai biết kẽ nước sẽ ở nơi nào xuất hiện bỏ lỡ. Chính mình dụ đầu đao coi như mất đi một lần thôi biến cơ hội cái kết quả này. Hắn không thể tiếp nhận. Vậy liền đem ngươi đánh ngã đắc tội xa đao nhân đứng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Đại huyên đệ ngưu hạ. Loại này hung ác loại người ngươi cũng dám dẫn đến. Thậm chí muốn cùng người ta ngay thẳng mặt xem ra là ta trách lầm ngươi. Ngươi không phải là đối ta một người như thế. Mà là đối với người nào đều như vậy. Tranh tản ra đậm đà khí tức vượt đầu đao đột ngột bổ về phía hạ hiểu thiên cổ. Phong vũ bổn ý là vì bức bách hắn rút đi, người nào nghĩ tới ôm chính mình bả vai trắng hắn tránh cũng không tránh. Đứng tại chỗ tùy ý vượt đầu đao chém chúng. Tê giải mạch. Nói đến nửa đoạn thu tục, ngừng lại. Phong vũ ngây ngốc nhìn. Chính mình vượt đầu đao cùng hạ hiểu thiên cổ đang lúc có sát ra phát ra tia lửa. Mặt đầy mộng ếp. Đại ca ngươi này cổ là sắt thép làm sao không đúng chính mình đao nhưng là gì thường vật phẩm. Sắt thép cũng có thể chặt đứt. Húng hồ là cổ. Tử đầu đao chặt đầu. Nhưng là có bộ trợ hạ hiểu thiên không trả lời hắn. Ngược lại là lộ ra một nụ cười. Sau đó phong vũ cảm giác mình bả vai truyền tới vô cùng cự lực. Ẩm xa đao nhân thủ dương tử một đám nằm trên đất đạo sĩ. Có một cái tính một cái. Người người chố mắt nghèn họng, Bởi vì phong vũ bị hạ hiểu thiên trực tiếp ấm vào rồi mặt đất. Duy có một cách đầu ở lại bên ngoài. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy đợi sáu ngày đi. Hạ hiểu thiên nói xong cặp mắt quét về xa đao nhân. Sa đao nhân cả người lông tơ dựng lên kim đao rớt xuống đất, hai tay trợt dơ lên, làm ra đầu hàng hình. Đại ca, ta nhận thua. Sau 6 ngày xin ngài đem ta giao lại cho phu web đường, ta bảo đảm mấy ngày nay đàng hoàng làm hài tử ngoan. Tiền ta cũng sẽ còn quả thực không được xếp mấy tên bại hoại cắn bã. Ừ, ngoan ngoãn. Hạ Hiểu Thiên rất là hài lòng gật đầu một cái. Nói chuyện với người thông minh chính là thuận lợi. Không giống mặt đất cái đó mặt tê liệt. Thật sự cho rằng có đem gì thường vật phẩm vượt đầu đau Liền có thể nhịp thiên à nha tiểu tử. Hay lại là tuổi quá trẻ? Nói phong vũ, hắn lộ cách đầu, mặt đầy không thể tin. Gắn gượng đem người ấm vào mặt đất. Này đến bao lớn khí lực hơn nữa chính xác đến chỉ lộ ra đầu. Đây cũng là bao lớn lực khống chế ba tháp ba tháp xa đao nhân mặt đầy cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Đi tới. Nhặt lên đầu cạnh rượt đầu đao. Tiểu tử kinh nghiệm xã hội chưa đủ hả? không nhìn thấy ca ca ta đứng ở một bên giả bộ cháu trai sao phong vũ. Hắn có thể nói cái gì phun người sao không thể nào? Bởi vì đao bản là thuộc về xa đao nhân nhất mạch, hắn là thiếu nợ. Còn không có vô sỉ đến chỉ mặt đầy đắc ý xa đao nhân tức miệng mắng to mức độ. Hạ đạo huyền ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 161 hạ hiểu thiên cùng thủ dương tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó mỗi người như gió vọt ra ngoài. Chạy thẳng tới tiểu đảo đi. Tay cầm rượt đầu đao sa đao nhân đột nhiên phát hiện mình dường như tự do. Vì vậy, hắn hướng về phía lộ ra suy nghĩ phong vũ Đạo lão đệ, ta liền đi trước một bước. Chờ ta kim đao thuế biến đến lúc đó nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn một chút. Phong vũ. Hắn đặc biệt muốn nhảy cấn lên, hung hăng cho sa đao nhân một quyền. Ngươi nói rời à đây quét xa đao nhân cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió vang lên, hắn xoay đầu lại Nhìn một cách nhưng là đã rời đi hạ hiểu thiên chính nhất mặt xấu xa theo dõi hắn Đại ca, ngươi không phải đi rồi sao ta kế hoạch này còn không có áp dụng Ngươi sao lại đột nhiên trở lại đây kịch bản Nó không phải như vậy viết hả Ta sợ ngươi nhân cơ hội chạy trốn Lời như vậy ta chẳng phải là muốn tổn thất hai mươi mai linh khí kết tinh tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên một tay khoác lên sa đao nhân trên bả vai Nhất thời cảm thấy đại sự không ổn sa đao nhân chật vật lộ ra một nụ cười Không muốn hạ, ta sẽ thật biết điều Lời nói chưa nói xong bả vai truyền tới bàn bạc bà cử lực Âm được rồi, sa đao nhân bước phong vũ hậu trần Cả người bị ấm vào rồi dưới đất chỉ lộ ra một cách đầu Ừ gặp lại sau Vèo hạ hiểu thiên lần nữa phá không mà đi Biến mất ở tính thất đại viện Sa đao nhân Ha ha ha ha Ngươi ngược lại đi hả Ngươi không phải là muốn thối biến kim đao sao Phong vũ há to miệng Tứ vô kỷ đạn cười nhạo huyên để song hành Phi sa đao nhân nhắm trúng mục tiêu Một hớp nước miếng tổ hợp thể Vạch ra một đường vòng cung Rơi vào phong vũ trong miệng Cô đông nôn Sa đao nhân mặt đầy đắc ý nhìn không ngừng nôn ở phong vũ. Mặt đầy đắc ý nói. Theo ta đấu ngươi còn non một chút cùng là luôn lạc chân trời nhân. Nam nhân tội gì làm khó nam nhân đây. Bên kia thủ dương tử nhìn cuối đầu, nằm ở đảo huyền trên người hướng nhật quỷ, mặt đầy tức giận. Vừa mới nhìn ngươi nhận túng cảm thấy không có gì đe dọa tha cho ngươi một cách mạng. Bây giờ sẽ tới lồng lão đạo ta duy nhất học trò bảo bối. Hôm nay nếu là không có thể tiêu diệt ngươi. Ta liền hẹn với liệt tổ liệt tung. Không mặt mũi nào ở ma đô đời tiếp nạp mạng đi lão đáo hét lớn một tiếng. Vén quần áo lên. Lộ ra rầm rạp chẳng chịp hoàng sắc lá bùa. Đứng ở một bên hạ hiểu thiên. Ngươi cứ như vậy sợ chết sao không trách dưỡng nhân mới vừa rồi kia một tiếng giống to. Ngươi đánh rắm không có. Một thân đạo phủ. Ai có thể rách rồi ngươi phòng chờ một chút thủ dương tử nhìn đưa tay ra hạ hiểu thiên Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lão đạo cứu học trò Ngươi ngăn cản ta xong rồi mà không nhìn thấy kia một gốc hướng nhật quỷ Đều phải gặp đảo huyện rồi không ngươi là quan tâm sẽ bị loạn Quên ngươi học trò trên người mười mấy tấm kim cương phù rồi không nếu là hướng nhật quỷ có động tác công kích Đã sớm kích động phòng ngự cơ chế ít nhất đạo huyền trên người bây giờ hẳn không đoạn lói lên kim quang. thủ dương tử nhìn kỹ một chút, nhà mình đổ nhi trên người kim cương phù quả thật không có kích động. hơn nữa hướng nhật quỳ động tác, ngược lại cũng không giống như là công kích. ngược lại có điểm giống ở tử quan sát kỹ đến đạo huyền mặt, cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì đạo huyền tình huống gì lão đạo cao dò hỏi. Đạo huyền cũng muốn khóc lên ta đặc biệt nương làm sao biết là tình huống gì. Vốn là tỉnh sau khi cảm nhận được tay mình chân cùng với thân thể cũng không bị thương. Đang ở may mắn không thôi thời điểm mở mắt đã nhìn thấy một tấm giòa người mặt. Này hơn nửa đêm, hắn có thể không kêu sao không có tại chỗ vù chết, đều là gan lớn ác. Hạ Hiểu Thiên đi tới, hướng nhật quỳ tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nó lập tức xoay người. Nhìn che mặt trăng mãnh hán cả người một cách co lắp. Phúc thông tại chỗ ba người. Bởi vì mặt người hướng nhật quỷ. Lại trực đính đính nằm ở trên mặt đất. Tựa hồ là bị Hạ Hiểu Thiên cho sống sờ sờ hưu chết. Lên đừng giả bộ chết. Hạ Hiểu Thiên đưa ra chân đụng một cái mặt người hướng nhật quỷ. Kết quả nó không nhúc nhích. Lại không đứng lên ta liền giấm đạp ngươi huyên thuyên mặt người hướng nhật quỷ lúc này liền nhảy sau đó không ngừng vừa nói mọi người nghe không hiểu lời nói lão đạo nhà các ngươi ngoan ý nhi ngươi tự quyết định đi hạ hiểu thiên quay đầu hướng về phía thủ dương tử nói có thể khẳng định mặt người hướng nhật quỳ đối với đạo huyền một chút ác ý cũng không có nếu không lời nói kim cương phù đã sớm kích phát húng hồ vật này không khỏi quá kinh sợ lão đạo mặt đầy chứng đau hướng nhật quỳ gương mặt đó Nhìn quả thật quái dùng mình. Hơn nữa thật là kinh sợ đến không bằng hữu, nhìn thấy hai người liền giả chết. Ngươi nói hắn là cái quái gì, vẫn thật là có lỗi với này hai chữ. Được rồi, đảo huyền. Xem ra nó quan hệ với ngươi thật tốt, ngươi quyết định đi. Kích động kim cương phù, đủ ngươi đánh chết đồ chơi này. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền cùng hạ hiểu thiên cùng đi nha. Sư phụ, khắc hạ ta sợ. Ta sợ hãi hạ đảo huyền kia làm người ta tan nát tâm can kêu tiếng vang lên. Thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lão đạo, người học trò thật kinh sợ, cùng hướng Nhật Quỳ có liều mạng. Không trách vật này thích đảo huyền, nguyên lai là người trong đồng đạo hạ hạ hiểu thiên. Nhìn có chút hạ hê nói, nhất là người trong đồng đạo bốn chữ, cắn rất nặng. Thủ Dương Tử vốn là không đành lòng, muốn phải đi về Kết quả Hạ Hiểu Thiên một câu nói để cho bỏ đi cái ý niệm này. Khải Linh thành công đạo huyền coi như là hoàn toàn bước vào tu hành giới. Ngày sau, nhất định phải không thiếu được đối mặt tai họa cùng với quái dị Một cái chút nào không công kích lực thậm chí kinh sợ ra chân trời hướng nhật quỷ, ngươi liền sợ đến như vậy. Gặp được những thứ kia cực kỳ hung mãnh kinh khủng. Ngươi không phải hù dọa tè ra quần sợ cây rắm nó đều kinh sợ đến giả chết rồi. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì không giải quyết được. Cũng đừng trở về đạo quan. Khiến nó đem ngươi ăn tỉnh sau này chết ở đừng trách khác trong tay. Thủ Dương tử thở phì phò hô chấn quanh mình cây tối hoa chi loạn chiến. Hai người trở lại tính thất đại viện đã nhìn thấy lẫn nhau sử dụng sinh hóa vũ khí xa đao nhân cùng phong vũ. Một người một bãi nước miếng chơi đùa tốt không vui. Đi tới phủ cận, hai người trên mặt khắp nơi đều là bọt. Một đám bày trên mặt đất đạo sĩ trả lại cho hai người chi chiêu. Ôi miệng hắn, ôi miệng hắn thoáng qua đầu, thoáng qua đầu hạ hiểu thiên, thủ dương tử. Hai người xoay người thối lui ra sân quyết định bất kể các ngươi áo trách trách. Chơi đùa vui vẻ đúng không vậy thì chơi đùa một đêm sư bá, sư bá. Khác ném ta xuống môn hạ trên đất lạnh. Một đám đạo sĩ nhìn thủ dương tử bóng lưng kêu vậy kêu là một cách liều lượng. Đáng tiếc lão đạo làm bộ như không nghe thấy biến mất ở rồi trong bóng tối. đây nếu là nửa đường đang hướng ra một phượng nhân ai làm các đạo sĩ trong lòng lo âu. sau đó tiếng bước chân vang lên. mượn ánh trăng bọn họ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đạo huyền. sư huyên cứu mạng hạ. mọi người dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chăm đạo huyền. ngươi xem chúng ta sao cứu ngươi đạo huyền. không cần nói nhảm nhanh đem chúng ta diều vào phòng ngủ. Trên đất quá lạnh. Đường đạo huyền đùa xuống đất hai người đầu, hơn nữa hai người đầu đang ở lẫn nhau phun lúc. Hắn cặp mắt liếc một cái, chỉ kịp nói ra một chữ, Phúc Thông một tiếng liền nằm ở trên mặt đất. Mọi người Người đặc biệt nương lại không thể đem chúng ta diều vào phòng thời điểm lại bất tỉnh sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 162 thật là lớn một thùng hột tiêu xa xa xa phảng phất là lục sinh động vật chân đốt di động như vậy âm thanh truyền vào một đám khóc không ra nước mắt trong tai người bọn họ than phiền trong nháy mắt giống như là bị bóp cổ việc được như vậy hơi ngừng không không Không thể nào một vị trong đó đạo sĩ béo, nuốt nước miếng một cái thấp giọng nói. Chẳng qua là khi cửa xuất hiện bóng sáng, phá vỡ hắn cùng với những sư huyên để khác môn ảnh tưởng. Lạnh lùng dưới ánh trăng, một góc nhức đầu đại, hơn nữa rất êm dịu. Eo tinh tế, chỉ có cánh tay trẻ nít lớn bằng thực vật đập vào mi mắt. Huyên thuyên mặt người hướng nhật quỳ nhìn hỏng bếp sân. Lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu tình. Hơn nữa như là dò xét hỏi một câu. cứu mạng hạ hướng nhật quỷ muốn ăn thịt người A đang ở lẫn nhau phun sa đao nhân cùng phong vũ. Đều là đồng loạt dừng lại trong miệng động tác. Đại ca, ai làm phong vũ đỡ lấy mặt đầy nước miếng có chút lo âu hỏi. Đồ chơi này trong miệng răng nhọn, nhìn thật sắc bén, hẳn không phải là ăn làm quái gì. Ai làm đàng hoàng làm con rùa đen rút đầu cũng đừng làm cho đồ chơi này cho làm đầu vịt gặm. Sa đao nhân nói xong rụt cổ một cái Đáng tiếc sàn nhà quá cứng rắn Căn bản co rút không đi xuống hạ Phong vũ Đầu vịp rời ả hạ ngươi lại không thể nói điểm cắt lời Lời nói sao hắn nhìn sa đao nhân bên người rụt đầu đao Mặt đầy bất đắc dĩ Ngày thứ hai vừa giảng sáng Hạ hiểu thiên đi vào tĩnh thất sân Một đám sinh không thể yêu Đông được sắc mặt tái nhợt các đạo sĩ Chính ngáy khò khò xem bộ dáng là trải qua ngày hôm qua liên tiếp ngoài ý muốn sau thể xác và tinh thần đều mỏi mệt hai cái đầu trong đó sa đao nhân con mắt kiếm được đại thậm chí xuất hiện vành mắt đen hắn từ đầu đến cuối mang một cách phương hướng không dám buông lỏng chút nào một cách khác phong vũ chính là ngủ rất say không có cách nào hai người bọn họ cũng không muốn bị gặm không thể làm gì khác hơn là thay phiên gác đêm Còn có một thằng bị người nhìn chăm chú, xem chừng muốn động lại không dám động đảo huyền. Tại sao? Bởi vì ở nhà này hỏa trên người, nằm một góc mặt người hướng Nhật Quỳ. Hướng Nhật Quỳ ngủ rất say, nước miếng lưu đầy đất. Phong Vũ, Phong Vũ, tỉnh lại đi, đến phiên ngươi. Nên để cho ta một lát thôi rồi. Sa đao nhân thanh âm uể oải, ngày hôm qua vốn là bị thương, Thêm nữa gác đêm tinh thần hắn thật sự là quá mệt mỏi. Ngáy khò khò. Ngáy khò khò. Phong vũ chính là há miệng, nhỏ giọng ngáy. A phi nước miếng tổ hợp thể vạch ra một đường vòng cung chui vào phong vũ trong miệng. Cô đông mùi gì xa đao nhân mặt không hồng hơi thở không gấp. Nhỏ giọng hét lên. Người nên trông coi. Đến phiên ta ngủ. Trải qua nghỉ ngơi, phong vũ lại biến trở về rồi mặt tê liệt bản sắc. Đứng ở cửa Hạ Hiểu Thiên Hai người các ngươi làm sao lại chơi được bẩn như vậy đây rời giường xa đao nhân mới vừa nhắm mắt lại Hạ Hiểu Thiên giọng oang oang liền vang lên Trực tiếp đem hắn đi tiểu giỏ cho đi ra Sau đó cả người hắn cũng không tốt Đại ca Thả ta đi ra đi ta bảo đảm không trốn Từ chúng ta gặp mặt đến bây giờ Ta vẫn luôn là ai ra Sa đao nhân mặt đầy khóc không ra nước mắt xin Hạ Hiểu Thiên. Hạ Hiểu Thiên sờ lên cầm cảm thấy rất có đạo lý. Chớ tin hắn, người này ngày hôm qua ở ngươi và lão đạo đi sau khi, liền hướng ta khoe khoang hắn tự do. Còn nói cái gì tìm tới ưu thế kẽ nước thuế biến kim đao cầm về cho ta xem. Thời khắc mấu chốt, phong vũ không chút do dự bán sa đao nhân. Trải qua ngắn ngủ yên lặng sau. Sa đao nhân cổ tăng một tiếng liền đưa dài không ít Ta đặc biệt sao nhất định phải cắn chết ngươi hạ hiểu thiên nhìn thẳng toát nha hoa tử Hắn thậm chí vừa mới nghe được soạt soạt một tiếng Ngươi sẽ không sợ đem cổ rối đoạn sao phong vũ giữ mặt tây liệt phong cách biếu môi Ngày hôm qua nước miếng tổ hợp thể hắn có thể vẫn chưa quên Lúc này không thọt ngươi một đao cũng có lỗi với ta chính mình Tiểu Sa Hà, không phải là ta không muốn đem ngươi rút ra, thật sự là tiểu tử ngươi quá nguy hiểm trơn nhẵn rất. Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên, giữ định vỗ vỗ đầu hắn an ủi một chút. Chẳng qua là nhìn kỳ trên tóc hô giáo nào đó vật dạng tia thể, lập tức dừng tay. S-s-s-s-cư sĩ, cấu mạng hạ. Đạo huyện nằm ở một bên. Nhỏ giọng bơ. Bơ. Đạo rất sợ thanh âm quá lớn. Đem người mặt hướng nhật quỳ đánh thức Hạ hiểu thiên nghe mắt trợn trắng Người làm cho ta hình như là số lớn cư sĩ Không để ý đến mà nhát gan đảo huyền Học trò cũng không phải là hắn Mà là lão đạo Người ta thủ dương tử làm sao dạy dục Không tới phiên hắn nhúc tay Các tiểu tử nên tỉnh lại đi rồi Đi tới một đám đang ở khò khò ngủ say Các đạo sĩ bên người Hắn dùng tay đẩy một cái A thiếu lục tục tỉnh lại các đạo sĩ hắt xì hơi một cái đại khái là tối hôm qua bị lạnh hôm nay có chút nhỏ cảm mạo cư sĩ cứu lấy chúng ta nha tối ngày hôm qua thiếu chút nữa không có đem ta chết xét. cầm đầu đạo sĩ béo trực tiếp ôm lấy hạ hiểu thiên bắp đùi nước mũi một cách lệ một cách lòng chua xót nói ta kêu đại ca các ngươi không được sao tự các ngươi cũng có thể động để cho ta băng cái gì này thần tư quan đều là một ít gì kỳ lạ cũng là vì khó khăn lão đạo cần phải mang đám người này trấn giữ ngô xuân phong vũ lầm bầm một tiếng ngươi mắng ai đó đạo sĩ béo đưa tay chỉ một cái trực tiếp đứng lên hơn nữa vén tay áo lên một bầu ngươi không giải thích rõ ta liền muốn hung hăng sửa chữa ngươi một hồi bộ dáng tiếp lấy. Ô, ta có thể động ta có thể đồng bộ kia tư thái. Hãy cùng nhìn thấy cột dây điện bên trên lão trung y tiểu quảng cáo. Vừa nói ta bệnh được cứu rồi. Hạ Hiểu Thiên đứng ở trong viện, nhìn như gió biến mất các đạo sĩ, khóe miệng giật một cái. Ngày hôm qua sao không khiến người ta mặt hướng nhật quỷ đem các ngươi cho gặm đây được rồi. Mình làm điểm điểm tâm ăn đi đi. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái. Vung một phất ốm tay áo. Không để ý đang liều mạng dướn cổ lên Dự định áp cắn một cái phong vũ xa đao nhân Cùng với dùng tràn đầy xương mù mắt to Hướng hắn kêu cứu huyền Rời đi nơi này Gần nửa canh giờ trôi qua Lấy đạo sĩ béo cầm đầu mấy vị đạo sĩ trở lại bên trong viện Bọn họ xách hai cái thùng gỗ Đi tới phong vũ trước mặt Vô thượng thiên tôn cư sĩ Còn chưa ăn điểm tâm chứ Sư bá nói Mặc dù các ngươi là tổ nhân Nhưng chúng ta đạo quan cũng không thể chậm chế các ngươi Cho nên điểm tâm tới rồi Đạo sĩ béo mặt đầy cười dơ Dơ Quy Quy E U Sa đao nhân lúc này hoa quốc căng thẳng Hoàn toàn không có bên cạnh phong vũ ổn định Luôn là cảm giác mấy tên này kìm nén mang Sa cư sĩ đây là ngươi thức ăn Tiếng nói rơi xuống, một người trong đó thùng gỗ mở ra, bay ra khỏi thức ăn mùi thơm. Sa đao nhân cặp mắt sáng lên, những người này vẫn là có thể. Không uổng phí chính mình tối ngày hôm qua cứu bọn họ. Cư sĩ, không nên gấp gáp. Trước hết để cho sư để cho ngươi rửa mặt một phen. Đạo sĩ béo nói xong, hiếp mắt nhìn về phía phong vũ. Vì này cư sĩ, ngươi cơm bố thí cũng chuẩn bị xong rồi. Nói xong sau, hắn hắc hắc vui vẻ khom người tự mình mở ra thùng gỗ Chỉ thấy bên trong một mảnh hồng đồng đồng hột tiêu Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 07 chương 163 Thay phiên chịu xét đánh phong vũ nhìn bên cạnh Lại vừa là lau mặt Lại vừa là đánh răng xa đao nhân Mặt đầy tê giải ra đại ngộ sao còn kém nhiều như vậy chứ Dựa vào cái gì hắn làm ra ta làm tôn tử mới vừa rồi không phải là nói ngươi một câu ngu xuẩn sao về phần để cho ta sáng sớm ăn nhiều như vậy hột tiêu mà đạo sĩ béo hắc hắc cười quái gì bắt một bó to hột tiêu hướng phong vũ mép đưa tới phong vũ trong lòng là kháng cự đáng tiếc hắn không có xa đao nhân dướng cổ lên bản lĩnh chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng gần hột tiêu dương mắt nhìn. Ninh tiểu tử ngươi nhanh lên cho 037 gọi điện thoại để cho bọn họ tới nhặt xác Hạ Hiểu Thiên chẳng biết lúc nào đi vào, nhìn bàn tử nói Hơn y cơ, ta biết rồi cư sĩ Đạo Ninh động tác cứng đờ Mặc dù Hạ Hiểu Thiên không phải là trong đạo quan nhân Nhưng là ngày hôm qua biểu hiện Thỏa thỏa siêu cấp người mạnh Đánh đem bọn họ hù dọa đi tiểu dụ nhân không còn sức đánh trả chút nào Dám không nghe lời sao coi như ngươi vận khí tốt Đạo ninh cầm trong tay hột tiêu lần nữa ném trở về trong thùng Phất phất tay đem chuyện này giao cho các sư đệ Lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại Mà phong vũ cũng rốt cuộc ăn được thơm ngát chai món ăn Đạo sĩ béo ý nguyện không xấu Hắn chỉ là muốn hù dọa một chút mà thôi dù sao phong vũ người này ngày hôm qua cũng là một đao chém đầu một cách vì thân phận không biết nam tử chỉ chốc lát sau người quen cũ tô đội trưởng đi tới thần thư quan hắn mang theo đội viên đi vào tính thất sân thời điểm chớn mắt hốc mồm đây là cái gì thao tác hai cái toàn thân co rút dưới đất chỉ chừa đầu nhân đang ở tiểu đạo sĩ dưới sự giúp đỡ ăn chay món ăn tình huống gì tô đội trưởng chỉ hai người Hướng đạo sĩ béo đạo ninh hỏi. Hắc hắc tối hôm qua xông vào quan nội ra hỏa Khiến cư sĩ một người thưởng một trưởng thì trở thành hiện tại ở cách bộ dáng này rồi. Thì thể đây tô đội trưởng nghe vậy, nếu là hạ hiểu thiên sự tình hay lại là không cần để ý. Chúng ta cho thu thập rồi, dù sao có chút phá thư đạo quan hình tượng. Đạo ninh ngô ngơ cười một tiếng giải thích. Tô đội trưởng tại sao nghe lời này đều là ở thối lắm một cú chặt đầu thi thể phá hư hình tượng. Như vậy hai cái trường trên đất đầu, sẽ không giở người ả nha người này thi thể không đầu mang ra lúc tới sau khi. Tô đội trưởng nhìn một bên đầu, híp mắt lại. Ta thuật vô án giết người đào phạm, người nào giết hắn lập công, ta nhớ được là có tiền thưởng bao nhiêu mai tới. Chạm sau lưng hắn Chu Vân, lập tức mở miệng trả lời. Bởi vì ta thuật vô án giết người tình ảnh hưởng tồi tệ, Thêm nữa các nơi phu quét đường đuổi bắt rồi một đoạn thời gian rất dài. Tiền thưởng từ sớm nhất kim tiền khen thưởng biến thành linh khí kết tinh. Hơn nữa bởi vì một vị trong đó người bị hại là một vị thực lực rất là cường hãn kỳ nhân đời sau. Vị này kỳ nhân từ sớm nhất một quả linh khí kết tinh đã tăng giá đến 40 quả. Nghe được 40 mai linh khí kết tinh phong vũ trước mắt nhất thời sáng lên. Nhận lấy tiền thưởng. Bồi thường thủ Dương Tử sau, mình còn có thể lưu lại hai mươi mai, loại trừ mua tin tức tốn, có thể còn lại không ít. Sa Dao Nhân chính là trợn mắt nhìn cặp mắt một bộ thấy rụt biểu tình. Trong miệng thơm ngát chai món ăn, lúc này trở nên tẻ nhạt vô vị, giống như nhai sáp nến. Hắn đều có thể tưởng tượng, Phong Vũ Thoát khốn sau sẽ làm sao đối đãi mình. Ngươi nhìn ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía chứa đầy hột tiêu thùng gỗ. Đây là dự định phải cho ta mang đến cả nhà thùng hả? Vẫn là mặt vô biểu tình phong vũ. Hướng về phía mặt đầy cảnh giác xa đao nhân lộ ra một cái tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời. Chẳng qua là tại sao. Cảm giác có chút lạnh đây đao ta không cần có được hay không xa đao nhân thử dò xét nói. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt chức hư giữ ủy xà ổn định phong vũ. Tại đại sự hàng đầu. Ngươi cũng có hôm nay phong ca đêm qua sự tình là ta không tốt. 40 mai linh khí kết tinh thuận tiện cứu đi tiểu để ta như thế nào sau này làm châu làm ngựa nhất định báo đáp. Sa đao nhân mặt dày nói không hề để tâm chức thiếu đao không trả sự tình. Chờ đến. Phong vũ ý vị thâm trường nhìn một cách sa đao nhân đem hắn nhìn tâm lý chích vông. Chẳng qua là còn không có đắc ý bao lâu, Chu Vân Câu nói tiếp theo trực tiếp đem hắn ảo tưởng cho đánh nát. Tiền thưởng yêu cầu một thời gian mới có thể lãnh được, chúng ta Ma Đô Phu Web đường đắt sớm khiến cho móc sống Đặc biệt vận chuyển một chuyến, 40 mai lại quá ít. Phúc suy xa đao nhân cười ha ha. Cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, khiến Phong Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Xin lỗi, ta ta, ta không nhịn được Xa ha, xa. Ha, ha. Đây đối với huynh đệ song hành coi là thật so với trong đạo quan các đạo sĩ còn phải kỳ lạ. Tô đội trưởng mang theo thi thể đi, dĩ nhiên cũng là mở một tấm giá trị 40 mai linh khí kết tinh chứng minh. Chỉ cần bằng vào tấm này chứng minh, là có thể tùy thời đi đến Ma Đô Thu Website đường trụ sở chính nhận. Mà xa đao nhân chính là tại chỗ rơi vào tình huống khó xử. Sơn Trọng thủy phục Nhi không đường Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn đáng tiếc chính hắn đem mình đường lấp kín hơn nữa còn xây dựng một đạo tường xemen trên đầu tường cắm đầy thủy tinh cha tử nhân tiện kéo theo lưới sắt thông lên điện cao thế cười hà ngươi làm sao không cười bây giờ đến phiên ta cười không đợi phong vũ cười nhạo xa đao nhân thủ dương tử đi tới cư sĩ mặc dù bồi thường cho rồi nhưng sợ rằng còn phải ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian. Dù sao vũ thế kẻ nứt cùng một, sự quan trọng đại. Cho nên lão đạo ở chỗ này cho nhị vị bồi tội. Phong Vũ. Hì ha hì ha hì ha, cười chết ta rồi, giao tiền xong cũng không đi được. Sa Đao nhân nước mắt cũng bật cười. Ngươi bồi thường kết thì phải làm thế nào đây không trả phải đi cùng với ta chôn dưới đất ngươi cười cay sắm ít nhất qua mấy ngày ta có thể đi. Ngươi thì sao không có tiền? Vẫn trôn đi Phong Vũ trả lời lại một cách mỉa mai. Trực tiếp giống như xét đánh ngang tay. Đem xa đao nhân phách kinh ngạc. Ngây ngơ ngây tại chỗ. Ta lại không nghĩ tới tầng này. Ba xa đao nhân vứt bỏ ra mặt khóc dòng dòng địa hô. Phong Vũ. Loại này xấu hổ mở miệng. Nhận giặc làm cha thủ đoạn ngươi cũng dùng đến không muốn liêm sỉ xa đao nhân. Hào hào khóc lớn. Nhìn Phong Vũ đều có điểm không đành lòng rồi. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, lão đảo lại cái miệng rồi. "Vị này Sa cư sĩ, ngươi tiền bồi thường đã từ Phong cư sĩ chứng minh bên trong khấu trừ, cho nên ngươi không cần phải lo lắng, sự tình qua đi sau, như chúng ta sẽ thả ra ngươi." Khóc thút thít hơi ngừng, Sa đau nhân mặt đầy kinh hỉ. "Ha ha ha, trời không quên ta." Phong Vũ A phi loại này ngã theo chiều gió điệu bộ. Khiến cho kinh nghiệm xã hội chưa đủ phong vũ. Trợn mắt hút mồm. Đương nhiên hắn càng đau lòng chính mình linh khí kết tinh. Chẳng qua là lão đạo lần nữa há mồm. Sa đao nhân đắc ý tiếng cười đột nhiên cứng đờ, phong vũ con mắt chính là lộ ra hy dực. Mỗi lần thủ dương tử vừa nói chuẩn là phách bọn họ hoa chi loạn chiến. Căn cứ quy tắc. Lúc này ứng giờ đến phiên Sa đao nhân ai bổ chứ, cư sĩ nói. Chờ các ngươi chịu đi ra thời điểm. Sa cư sĩ phải cho phong cư sĩ viết một tấm giấy nợ quy định trong một năm trả hết nợ. Người bảo đảm là lão đạo ta cùng cư sĩ. Cho nên Sa cư sĩ, sau này phong cư sĩ chính là người chủ nợ. Ta ta ta. ngọa tảo Sa đao nhân nghe vậy ngây người như phóng. Còn có loại này thao tác ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 164 hoàng cây gì có ta ở đây đây xà Sơn. Điểm khuya, nguyệt quang bỏ ra, mang cả ngọn núi nhuộm đấm thành hoàn toàn trắng bệt vô cùng sấm nhân màu sắc. Trong rừng cây truyền ra tiếng xào xạc, càng là để cho nhân không rét mà run. Đi thông đỉnh núi trên thềm đá, bốn vị mặc đồ đỏ đeo lục kim đồng ngọc nữ trên vai khiêng đỉnh đầu cổ kiểu Bọn họ bước chân phiêu hốt, một bước là có thể bước ra 3-4 mét khoảng cách. Này đỉnh cổ kiểu kỳ lạ vô cùng, nhìn nhẹ nhóm, hãy cùng giấy. phảng phất tùy tiện nổi lên gió lớn, là có thể thổi đi. Hai bên đường núi trong rừng cây, một đảo màu đen to bằng đầu người vật thể, lói lên một cây rồi biến mất. Thần tư quan tính thất, một đám người chen chúc ở bên trong phòng. Trên giường người đạo sĩ bọc chăn, run lẩy bẩy. Đạo huyền đứng ở góc tường, mặt đầy sinh không thể yêu. Ở bên cạnh hắn, mặt người hướng nhật quỳ rúc vào trong lòng ngực của hắn, thấm nhân trên mặt lộ ra biểu tình hạnh phúc. Mà hạ hiểu thiên chính là cùng lão đạo, nằm út sấp ở cửa cảnh giác có thể đến nguy hiểm. Ngươi chắc chắn trở đen tin tức. Bán mười mấy bút đi ra ngoài dĩ nhiên. Bọn họ chỉ là một tin tức con đường làm sao dám lừa gạt ta đây vị đạo minh người trong thổ dương tử mặt đầy kiêu ngạo nói còn kém mang đến khổng tước khai bình sách một chút chờ đi phòng chừng mấy ngày gần đây buổi tối không thể ngừng tiếng nói rơi xuống cửa tính thất bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa đơn à nơi cơ cơ đơn à nơi cơ cơ đơn à nơi cơ cơ có ai không ta là tới xà sơn du ngoạn sinh viên chân bị thương Không thể xuống núi, hy vọng quan chủ tạo thuận lợi, nghỉ ngơi một đêm sau ngày mai các bằng hữu sẽ đến đón ta Dĩ nhiên sẽ không ở chùa, có thủ lao Bên ngoài viện vang lên một cách hiểu điệu thanh âm, giản làm cho người ta xương cũng mềm Chỉ là nghe thanh âm, cũng biết tất nhiên là một vị mỹ nhân Bên trong viện trôn trong đất, chỉ lộ ra đầu xa đao nhân cùng phong vũ đồng loạt dùng mình một cái Về phần là bởi vì cái gì, vậy cũng không biết được. Hai người không dám nói lời nào, chỉ có thể dùng ánh mắt mà tới trao đổi. Hương Đệ, ngàn vạn lần chớ nói chuyện. Nửa đêm canh ba có người sinh viên đại học chân bị thương không thể xuống núi. Lời này ngay cả lăng đầu thanh cũng không lừa được ta biết. Không cần ngươi nói. Phong Vũ hơi có chút thẻm quá thành giận chừng mắt một cái xa đao nhân. Loại này trăm ngàn chỗ hở giải thích ta làm sao có thể sẽ tin tưởng ngươi xem thường người nào chỉ số thông minh đây bên trong nhà Lão đạo kéo Hạ Hiểu Thiên cánh tay Đỏ bừng cả khuôn mặt nói Cư sĩ Đừng đi Hạ Rõ ràng cho thấy cái cảm bẫy chúng ta chờ chính nàng không nhẫn nại được Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng khều một cái Thủ Dương từ lúc này đặt mông ngồi dưới đất Hắn lắc đầu một cái Làm mọi người bất minh sở dĩ Tiếp lấy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài Ba tháp ba tháp xa đao nhân nhìn phong vua ánh mắt cho hắn một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Đồng thời thầm nói hạ hiểu thiên thật là hắn khắc tinh chính mình vừa mới giả bộ một so với liền bị đùng đùng đánh mặt. Kết mở cửa sân ra, một vị thân mặc quần cục kiều tiểu nữ sinh đứng ở cửa. Hạ hiểu thiên lòng dạ nhăm hiểm quan. Sát bốn phía một lần, sau đó thấp giọng hỏi không có những người khác chứ không có chỉ một mình ta có thể dìu ta đi vào sao ta sẽ không ở chùa được tiếng nói rơi xuống không đợi nữ sinh viên lộ ra nụ cười một cách đại thủ liền hung hăng nắm nàng cổ sau đó đem tu tiến vào nhờ ánh trăng mắt thấy hết thầy hai cái đầu có thể nói là chỗ mắt nghẹn họng đây là cái gì thao tác hạ hiểu thiên huyền như thiểm điện vèo một tiếng liền xông vào tính thất mọi người trong nhà Đại ca, ngươi đang ở đây không buông tay tự muốn đem nàng bóp chết rồi không phải sợ. Một câu nói đưa đến một đám người đủ mắt trợn trắng có thể không sợ sao giết người, là muốn phạm pháp. Đến đến, nói cho ta biết ngươi là thuộc về kia một tổ chức. Ngươi đặc biệt sao ngược lại buông tay hả đừng ở chỗ này cho lão tử sắp xếp vô tội. Ngươi cho rằng là khoát một tầng da người. Ta liền không nhìn ra ngươi lai lịch sao sắc ngọc chi nguyên đám kia nữ nhân gia Hẳn với ngươi đồng xuất một cái nhà máy. Nói cho ta biết nếu không có ngươi được. Lúc trước ở trên thuyền cổ, hạ hiểu thiên con mắt tinh tường cũng không nhìn ra ra người hạ ẩm nút bạch cốt quái gì. Nhưng là đi ngang qua một lần lên cấp sau con mắt tinh tường thăng rồi một cái cấp bậc thêm nữa phá vọng thuộc tính. Cơ hồ liếc mắt một liền thấy phá nữ sinh viên hư thật. Đừng xem bề ngoài mỹ mỹ đi. Trên thực tế người này là một mang đem ra hỏa nữ học sinh vẫn là mặt đầy vu tội. Một đôi như nước trong veo mắt to tràn đầy sương mù. Phảng phất là ở không tiếng động nói ra, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Tư sĩ, quá mức đạo ninh chẳng biết lúc nào. Chui ra chăn, đứng ở mép giường hai tay chống nạnh, mặt đầy chính khí lăng nhiên mắng Hạ hiểu thiên lơ đính. Hắn nhìn nữ học sinh đạo. Ngươi sợ rằng không biết đạo ninh nhát gan. Dưới tình huống này. Hắn không tè ra quần đã coi như là gan lớn. Đi ra mắng một vị cường giả tuyệt đối không phải hắn có thể làm được. Nói xong, hắn siết nữ sinh viên trên tay trái, giấy lên một tia ngọn lửa màu xanh. Bất quá rất nhanh, này một vệt hỏa hệ biến thành lửa nóng hừng hực. Nữ học sinh mặt đầy thống khổ. Trên người da thịt và quần áo đồ dùng hàng ngày. Giống như là cháy hết cây nến một dạng không ngừng chảy tràn đến hoàng sắc dịch nhợn. Đáng tiếc cổ nàng bị nắm cũng không thể thông qua kêu kêu thành tiếng để phát tiết liệt diễm đốt người thống khổ. Không cần thiết chốc lát, một cái mặt mũi quê mùa nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngọa tạo nữ trang đại lão trên internet những thứ kia giả gái cũng cực kỳ yếu ớt được không các ngươi chẳng qua chỉ là lộng một ít nói cổ. Còn có đẹp mắt quần áo. Biến hóa trang điểm thôi. Vị nhân huyên này trực tiếp dùng một tấm da người. Đạo ninh cả người trong nháy mắt cũng không tốt, vị này nói chuyện ẻo điệu khiến nhân vơ đến trong xương nữ học sinh. Lại là một mặt mũi quê mùa nam nhân tưởng tượng chính mình vừa mới gà mà động. Hắn lại đối với một người nam nhân có phản ứng. Chặt chặt thật thảm. Ngươi nói một chút ngươi nếu là đàng hoàng phối hợp ta. Về phần tao nhiều như vậy tội sao lần này tốt lắm. Chim cũng cháy khét đi phòng trừng sau này. Muốn trở thành chân chính nữ nhân. Hạ Hiểu Thiên nhìn hôn mê nam nhân mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác nói. Thua thiệt hắn đã hôn mê, nếu không phun máu ba lần cũng chưa chắc có thể bình được trong lồng ngực oán khí. Không đợi mọi người nhổ nước bọt, hắn tiện tay ném đi. ầm xa đao nhân, phong vũ hai người, nhìn mình đối diện đầu. Được lại thêm ra tới một vị huyên để song hành. Hơn nữa nhìn ý tứ, là cho chúng ta phân giúp hoa. Đen nhánh đầu phun ra một búng máu, liếc mắt ít nhất có cao ba mét. Vốn là hạ hiểu thiên thanh diễm liền có thể tiếc tai họa một loại thêm nữa bị cử lực oanh xuống mặt đất Người này thương thế căn bản không ức chế được Sa đao nhân cùng phong vũ coi như là tao ương, ngay đầu dính mặt đầy Ta đặc biệt sao đạo ninh, ngươi vừa mới nói cái gì ta không có nghe rõ Hạ hiểu thiên xử lý xong bọc ra người nam tử Quay đầu mặt đầy mỉm cười đối nhịp nôn đạo sĩ béo hỏi đạo ninh thật ra thì mình cũng buồn bực Rõ ràng rất sợ hãi cư sĩ Mới vừa rồi tại sao liền đứng ra Chơi đùa nổi lên anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục đây sau đó Hắn cặp mắt liếc một cái Phúc thông một tiếng liền ngã lên giường giả chết Hạ hiểu thiên vui vẻ Người người này diễn ký không được hạ Hắn cũng không trách tội đạo ninh ý tứ Trước làm hết thầy chẳng qua chỉ là nam nhân tinh thần cảm ứng Lão đạo bất đắc dĩ nhìn một cái hạ hiểu thiên, ngươi là thân phận gì, lão cùng tiểu bối đùa kiểu này sẽ hưu chết nhân. "Hô hô hô, mọi người trong nhà trên người đột nhiên vọt lên kim sắc hỏa diễm, trên ngực trung cực bản bùa hộ mạng, không cần thiết chút lát liền thiêu đốt vì cho bụi." Thủ Dương Tử con ngươi cũng trợn tròn. Bùa hộ mạng phản ứng như thế, chỉ có một tình huống, một vị thực lực rất mạnh tai họa phủ xuống thần hư quan. Nếu không lời nói, trung cực bản hộ thân hộ ít nhất có thể thiêu đốt cách vài chục phút. Thời gian ba giây không tới, ngọa tào hạ quả nhiên mù zber khuấy đục thủy, khuấy đi ra một cách yêu long. Ba hạ hiểu thiên vỗ một cách lão đạo bả vai. Cười nói. Lão Dương. ngươi hoảng cái gì không phai là còn có ta sao sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 165 mau tránh ra. Lão tử muốn điệp bút rồi tính thất bên ngoài viện. Bốn vị mặc đồ đỏ đeo lục kim đồng ngọc nữ. Khiêng cổ kiểu dưới chân động một cái. Bay thẳng nhảy cao 2 mét tường viện từ không trung phiêu vào. Ở bọn họ sau khi đi vào bên trong viện nhiệt độ rõ ràng giảm xuống nhiều cách tầng thứ. Thậm chí có địa phương bắt đầu ngưng kết băng xương. Cảm thụ là khắc sâu nhất không thể nghi ngờ là xa đao nhân cùng phong vũ, nhị trên mặt người huyết, đều được băng cản bã. Đây đều là cái gì nát chuyện hả sao khiến cũng hai người chúng ta cho than thượng đây đang ở trong khe cửa ra bên ngoài ngắm nhìn lão đạo Cả người run một cái. Đánh màu tượng tại sao là đám này tà dị ngoạn ý nhi hạ hiểu thiên đầu hấp mơ hồ. Đánh màu tượng là một cái gì hắn chỉ biết là một cái châm màu nhân. Vòng hoa tiệm bán hơn một phần đốt cách loại này. Nếu không chúng ta hay lại là tính oan kỳ biến chứ thủ dương tử phạm nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên là không tính dẫn đến trong sân người giấy. Đám người này ban ngày cùng người sống làm ăn buổi tối cùng người chết làm ăn. Năng lượng triều tịch chưa hiện lên thời điểm người nào cũng không muốn theo chân bọn họ giao thiệp với. Chúng ta đạo minh đều là tránh xa, rất sợ dính vào. Hơn nữa đánh màu tượng đều là gia truyền, không chỉ có truyền thừa tay nghề còn có khách hàng danh sách. Chớ đừng nhắc tới bây giờ thế đạo thay đổi. Ai biết bọn họ có phải hay không trở nên càng tà môn lão dương. Người không dám không có nghĩa là ta không dám. Húng hồ, đây là một mối họa lớn. Ta cũng không muốn đang tiếp thụ Khải Linh thời điểm nửa đường giết ra mấy cái người giấy để cho ta thất bại trong gang tức. Hạ Hiểu Thiên thấp giọng nói, trong giọng nói tiết lộ ra không thể nghi ngờ. Hắn cùng với Thủ Dương tử giao dịch ngoại trừ linh khí kết tinh phương diện. Còn có chính là lão đạo phải cho hắn Khải Linh trợ giúp Hạ Hiểu Thiên bước lên tu đạo đường xá. Vũ đạo sẽ không bỏ rơi. Thần kỳ đạo thuật. Hắn càng là phải học tập huấn chi tập võ có hệ thống. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm ớt. Căn bản không trễ nai thời gian. Đáng tiếc một ít nói kinh không cách nào quét xem bằng không cũng sẽ không khiến thủ dương tử vì hắn khải linh rồi. Cho nên Hạ Hiểu Thiên phải bảo đảm một chút ngoài ý muốn cũng không thể xuất hiện. Vạn nhất chặt đức đạo thuật đường, khúc đều không chỗ để khóc. Về phần cái gọi là gia truyền. Đều là chó má chừng mấy vị bốt cũng ngã xuống hắn thiết trùy bên dưới. Muốn dựa vào một cách đánh màu tượng xanh tiếng giỏ lui hắn Hạ Hiểu Thiên. Không thể nào thiên vương lão tử tới cũng không được. Hắn nói bên trong nhà chư vị. Xà sơn thế kẽ nứt năng lượng triều tịch ta muốn rồi. Yên tâm, ta sẽ không bạch dùng. Phần thưởng các người 500 mai linh khí kết tinh. Như thế nào thanh thúy giọng nữ vang lên. Trong giọng nói không mang theo một tia âm trầm. Hoàn toàn cùng dụng dị, không hợp. Chẳng qua là giọng quả thực khiến người tức giận, lại dùng phần thưởng chứ Bên trong tính thất lão đạo khí rừng sâu trợn mắt. Bất quá một xây ghế tiếp chính là nồng nặc hâm mộ. Rời hạ đánh màu tượng. Cũng thật có tiền hạ mở miệng ngậm miệng chính là 500 mai linh khí kết tinh. Ai đáng tiếc châm màu đồ chơi này là yêu cầu tay nghề cùng với phương pháp đặc thù. Nếu không châm đi ra người giấy, nhà ở cái gì đốt đối với dù cũng là vô dụng. Mã đan ta chưa từng như này khiến còn nhỏ dò xét Phần thưởng ta tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên tử trong không gian lấy ra một người lớn nhỏ hai cây thiết trùy Sau đó cả người tưởng như đạn đại bác ra nòng Một tiếng ấm vang liền đụng nát cửa phòng Xông thẳng giấy kiểu đi Phủ đầy huyết sắc hoa văn tà dị cử trùy Dơ lên thật cao Có thể tưởng tượng một khi hạ xuống tất nhiên là thạch phá kinh thiên một đòn Bốn vị mặt đồ đỏ đeo lục kim đồng ngọc nữ nhìn một cái. Dưới chân lập tức động một cái. Nhẹ nhóm hướng phía bên phải né tránh. Âm nền đá bản băng liệt, đá vụn bắn nhanh bốn phía. Sa đao nhân cùng phong vũ hai người, mặt đầy tê dại mạc ra. Lão đại! Chúng ta còn ở trong sân trôn đây lão nhân ra hạ thổ nhẹ một chút. Đây nếu là bắn trúng đầu không thỏa đáng chàng chơi xong sau đó hãy cùng miệng quạ đen một dạng mấy chục khối đá vụn. Tiêu xạ hai người. Hoàn độc tử. Đơ à nơi cơ. Cơ đơ à nơi cơ. Cơ đơ à nơi cơ. Cơ làm cục đá sắp bắn chúng bọn họ thời điểm, hai người đầu lóe lên một mảnh kim quang. Đầu hãy cùng sắt thép chế tạo, phát ra đương đương chi âm. Hai người đột nhiên nghĩ tới, sắp vào đêm thời điểm. Hạ hiểu thiên cho bọn hắn trên ốp. Một người dán một trương đạo phù tới. Nhưng là đối diện vị kia nữ trang đại lão coi như thảm. Lỗ tai cũng bị đánh bay một cái chỉ. Nhưng là người này vận khí, không ngờ tốt. Lại không có bất kỳ một cuộc đá. Đánh chúng hắn mặt. Bằng không, xa đao nhân, phong vũ có thể nhìn một trận miễn phí dưa hấu nổ mạnh. Thuận tiện tắm một chút bể xương hỗn hợp não tương huyết vũ. Thật là cái nóng này nam nhân. Giấy kiểu bên trong truyền ra giọng nữ tựa hồ đối với Hạ Hiểu Thiên không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại là một loại nắm đại quyền tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thái độ. Hạ Hiểu Thiên nhíu mày một cái, hắn rất ghét loại giọng nói này. Bên trên một cái cửa tiên sinh đã bị hắn sống sờ sờ đập nổ lần này chắc hẳn cũng sẽ không có ngoại lệ. Nếu như chỉ có chút thực lực này lời nói, ta nghĩ các ngươi hay lại là tiếp nhận ta ban thưởng cho thỏa đáng. Nếu không quan bên trong đại tiểu đạo sĩ Toàn bộ chết hết Há không đáng tiếc nổi giận nha thủ dương tử hỏa khí Đi tử tử tăng lên Mặc dù không nguyện ý dẫn đến tà môn đánh màu tượng thế ra Nhưng chúng ta đạo minh cũng không phải ăn chay huống hồ lão đạo ta trộm sư huyên một cây dương đạo phủ Thật phải liều mạng Ai chết vào tay ai Cũng còn chưa biết chút thực lực này hạ hiểu thiên nhìn một chút thân thể của mình Thất Thanh cả cười. Chính mình chẳng qua chỉ là sử dụng xúc cốt công, hóa thành người thường lớn nhỏ. Cái này thì bị coi thường khen ghét ghét nghĩ đến đây, không có ở đây ức chế. Hắn thể trạng giống như là giống như thổi khí cầu, phòng lớn. Rất nhanh đã đột phá 2 mét thân cao trên cánh tay cơ bắp, khiến cho nhân chỗ mắt nghẹn họng. Như thế thân cao, hợp với hai cây thiết trù, uy thế coi là thật vô lượng tựa như cổ đại tuyệt thế mãnh tướng, cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ hung hãn khí. Kim thân vô cháo hộ thể đồng y trạch nhân nhi phệ liệt nhập kinh thiên kim sắc vật chất từ trong lỗ chân lông chảy ra, bao trùm toàn thân. Thoáng như la hán hạ phàm, màu đồng sắc vạt áo vô căn cứ tự sinh, giáp trụ trong người. Kia lói lên màu đồng quang, liền biết hiểu kỳ cứng rắn vô cùng. Hai mắt nổ bắn ra hôi mang, Khí thế vô căn cứ tăng nhiều. Người ở tại tràng phảng phất nhìn thấy một con mãnh hổ đang từ trên núi lao xuống. Không người dám can đảm, hơi kỳ phong mang. Một vòng cuối cùng thật giống như thái dương hỏa cầu từ hạ hiểu thiên sau ớt dâng lên. Bên trong viện âm hàn chi khí trong nháy mắt quét sạch hết sạch. Mang cổ kiểu kim đồng ngọc nữ từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình mặt, lộ ra một tia thống khổ. Bọn họ không ngừng lùi lại thối lui ra liệt Nhật Kinh Thiên Phạm Vi bao phủ, tài coi là khá hơn nhiều. Lúc này đừng nói giấy kiểu bên trong nữ nhân mặt đầy mộng ếch. Bên trong tính thất đang chuẩn bị xuất thủ thủ dương tử, trong tay đạo phù dừng tại giữ không trung. Đạo Huyền người bên cạnh mặt hướng Nhật Quỷ, càng là rút vào rồi trong lòng ngực của hắn, sống chết không chịu đi ra. Lúc trước cũng biết hạ hiểu thiên không dễ chọc, nhưng là không nghĩ tới cùng hắn đến mức độ này. Về phần xa dão nhân cùng Phong Vũ, chính là đang hoài nghi nhân sinh. Người trước nghĩ đến là nguyên lai bạo nổ đập ruộng nhân thời điểm, người ta căn bản không có lửa lực mở hết. Người sau một mực hoài nghi tối ngày hôm qua, chính mình suy nghĩ rút, bằng không tại sao lại đối với vị này người mạnh xuất thủ nhìn bây giờ hạ hiểu thiên trạng thái? Một cái tay là có thể đánh bể toàn bộ hạ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 07 chương 166 tiểu nương tử. Chuẩn bị xong chưa ta đây liền muốn lên. Ngươi nhất định phải kháng trồ hạ. Nếu không ta khoái cảm cũng chưa có mãnh liệt như vậy á hạ hiểu thiên lời nói lệnh tại chỗ trái phải nhân lật ra xem thường. chúng ta hoài nghi ngươi người này đang lái xe. Nhưng là không có chứng cớ. Chờ một chút giá tiền có thể đàm. Giấy kiểu bên trong giọng nữ lần nữa truyền ra. Lúc này không giống với vừa mới. Giọng không có cao cao tại thượng, Nắm đại quyền. Ngược lại là đang thương lượng tựa hồ là thừa nhận hạ hiểu thiên có tư cách cùng nàng đàm phán. Thật ra thì đối với không thiếu tiền đánh màu tượng thế gia mà nói. Có thể sử dụng linh khí kết tinh giải quyết vấn đề. Cũng không là vấn đề. Có thể tránh được đồng thủ tuyệt đối sẽ không đồng thủ. Đáng tiếc là Hạ Hiểu Thiên là người nào hiển nhiên mãnh vu một cách đàm phán không tồn tại. Phạm thì xong rồi, hoặc là ta đem ngươi đánh chết, hoặc là ngươi đem ta đánh chết, không được đàm ta đàm rời à?" Hạ tiếng nói rơi xuống, đạn đại bác lần nữa ra nổ. Vỡ nát nền đá bản, gặp vu tình nghiền ép, trong khoảnh khắc hóa thành vỡ nát. Hạ Hiểu Thiên chỗ đi qua, thổ địa đều là hướng hai bên lăn lộn. Giống như là một con dần dữ thượng cổ man ngư, gắn gượng cài ra một cách điều câu cử. Thủ Dương tử nhất thời kịch phản ứng, mặt đầy khóc không ra nước mắt. Mã đan hà ta đạo quan nhà này xài hết bao nhiêu tiền. Mới có thể sửa xong cô đông xa đao nhân phong vũ hai người. Phạm nuốt nước miếng một cái. Hai người đối với hạ hiểu thiên loại này cuồng bạo phong cách chiến đấu như cũ rất là rung động. Mặc dù năng lượng triều tịch mở ra nửa năm có thừa, nhưng là trừ mấy vị kia ông trời già xem trọng thiên tuyển người bên ngoài. Căn bản liền chưa nghe nói qua, người nào thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ hoài nghi hạ hiểu thiên người này là nào đó cái thế lực truyền nhân. Bởi vì chỉ có một chút phi thường cổ xưa tổ chức tài ở trăm năm trước nắm giữ ưu thế kẻ nức không tệ trăm năm trước thì có ưu thế kẽ nứt xuất thế chỉ bất quá không cách nào cùng bây giờ như nhau. Sa Đao nhân từ chính mình sư phụ nơi biết được, trăm năm trước lớn nhất ưu thế kẽ nứt, bất quá cũng chỉ có lớn chừng ngón cái lớn bằng, đại đa số đều là một cách đầu ngón tay lớn nhỏ động phun trào âm khí thật là ít vậy. Cho dù có thể phụ trợ nhân tu luyện chỉ là năng lượng quá ít. Nếu như nắm đến bây giờ tới so bì lẫn nhau. Trăm năm trước ở kẽ nước trước mặt tu luyện 10 ngày. Cũng không sánh nổi bây giờ tùy tiện tìm một chỗ. Tu luyện 3 ngày. Chớ đừng nhắc tới nhân loại lớn nhỏ thậm chí lớn hơn thế kẽ nước rồi. Hai người bọn họ căn bản không có liên tưởng đến Hạ Hiểu Thiên nhưng thật ra là cách treo so với khả năng. Bởi vì loại này giải thích biết sao phỏng đoán càng không đáng tin cậy. Bốn vị kim đồng ngọc nữ đối mặt hạ hiểu thiên cuồng bảo công kích chỉ có thể tận lực né tránh. Có lẽ là người giấy, sức nặng hơi nhẹ duyên cớ. Ở hai cây trọng chùy càn quét hạ, mỗi lần thời khắc mấu chốt tránh thoát. Vèo một chiếc chùy sắt phóng, đầu búa bên trên tiêm thứ, ở ánh trăng chiếu ánh hạ, lói lên sâm sâm hàn mang. Giấy kiệu nhảy lên, lần nữa tránh. Âm cùng lúc đó, khác một chiếc chùy sắt từ không trung đảo huyền xuống. Sát chiêu trong nháy mắt này hạ xuống để nhất đều xem trọng đập, chẳng qua chỉ là mồi nhử thôi. Chính là vì để cho bọn họ nhảy lên, nơi ở không chung lúc, không chỗ mượn lực, không thể tránh né. Hãy cùng hoa dương đường chết thảm u thế võ giả một dạng một búa bể đầu bốn vị kim đồng ngọc nữ thấy vậy. Cố định hình ảnh biểu tình lộ ra kinh hãi. Sau đó một vị trong đó, lại phi thân nhào tới, dự định lấy thân tự đập. Đơ à nơi cơ gơ ử hạ hiểu thiên cảm giác mình thiết tùy hãy cùng đập chúng bách sền tinh mới vừa đáng tiếc cho dù là thiên đoán sắt thép ở hơn 8 vạn cân lực lượng trước mặt yếu ớt cũng cùng một tờ giấy trắng không có khác nhau chút nào âm trọng tùy xé người giấy đậm đà màu đen chất khí từ trong đó xông ra cơ hồ là ở trong trước mắt hiện đầy toàn bộ tính thất cùng sân nguyệt quang bị che đậy trở nên đưa tay không thấy được năm ngón Hạ hiểu thiên cao đến ba mươi điểm tinh thần lực xông ra, phủ đầy bên trong viện. Sau lưng một cái trang điểm người giấy. Nắm một cái giấy làm cây géo Lặng yên không một tiếng động trôi giặt đến phía sau hắn. Kéo hướng kỳ cổ. Tranh sắt thép va chạm chi âm bùng nổ, lại có điểm điểm hỏa tinh chữ hai người đang lúc cọ sát ra. Hạ hiểu thiên quay đầu. Cười đối với người giấy đạo. Người cây ghéo còn chưa đủ sắc bén nha không đợi người giấy có hành động Một thanh huyết sắc cử trụi tự trong bóng tối bay ra Một tiếng ấm vang đem đã bị đánh đầy đất mảnh giấy Mà hắc áng trở nên càng thêm nồng nặng Này đập chính là mới vừa rồi mồi nhử Hạ Hiểu Thiên có chút khẽ động liền bay trở lại Có ý tứ giấy làm cây ghéo lại cùng thật không hay Đánh màu tượng càng ngày càng có ý tứ Hạ hiểu thiên chuyến này xà sơn hành trình coi như là kiến thức ở hoa quốc trên vùng đất đặc thù chức nghiệp trước có tổ sư hư hư thực thực dụng ốc tử sa đao nhân sau có đao phủ đời sau hôm nay lại chạy đến có thể chui vào ra người ngụy trang nam nhân đáng tiếc không biết hắn chức nghiệp chúng ta dừng tay như thế nào u thế cái em năng lượng triều tịch ta ngươi hai người mỗi người một nửa giấy kiểu chủ nhân thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Nàng nhận túng, không khỏi không thừa nhận hạ hiểu thiên thực lực quả thực cường hãn để cho không thể làm gì. Dĩ vãng người giấy, không chỗ nào bất lợi. Có rất nhiều đối đầu đều chết ở nàng này bốn cái thiếp thân người giấy bên trên. Nhưng hạ hiểu thiên khí lực quá lớn tùy tùy tiện tiện ai một chùy trước. Nhiều là lấy người giấy kinh người lực phòng ngự đều bị vô tình đánh bể. Hơn nữa người này thân thể so với nàng người giấy còn cứng hơn. Giấy kiểu chủ nhân thậm chí hoài nghi Hạ Hiểu Thiên thật ra thì không phải là người Hắn chẳng qua là nào đó không biết tên quái gì Nguyễn Trăng Được a ngươi đi ra đi Hạ Hiểu Thiên không chút nghĩ người đáp ứng một tiếng Ngươi đặc biệt sao lừa gạt người giấy đây cân nhắc đều không cân nhắc trực tiếp liền đáp ứng Nàng nếu là tin, đó chính là một con heo sa đao nhân cùng Phong Vũ Hai người đang ở run lẩy bẩy Không có hắn Giấy kiệu ngay tại phía sau hai người Nếu không phải trên đầu đỡ lấy một mảnh kim quang Bọn họ hẳn không được đem mình co đến địa tâm đi Vạn nhất hạ hiểu thiên thất thủ Một búa tử đập trúng bọn họ đầu Nghĩ cũng không dám nghĩ Giấy kiệu còn thừa lại hai cái người giấy Chẳng biết lúc nào móc ra hai thanh trường cung Đương nhiên giống nhau là giấy châm Phía trên giấy kiếm không ngừng phun ra nuốt vào đến xương mù màu, màu đen tựa hồ là ở tổ lực làm bay bắn ra thời điểm liền xét lộ ra răng nanh, nhất kích tất sát không có người chú ý tới tính thất tường viện bên trên một cách đầu người đang ở tràn đầy phấn khởi xem chừng chiến đúng không sai là một cách đầu người vèo vèo rất nhỏ tiếng xé gió chợt nổi lên hạ hiểu thiên hai mắt lói lên kim quang cơ hồ là ở người giấy buông ra dây cung thời điểm giấy châm mũi tên liền đi tới hắn sau ấp Sau đó người này chợt một ngồi sổm. Mũi tên phá không đi. Tường viện thượng nhân đầu, hai mắt lúc này trợn tròn. Làm sao chạy ta tới rồi hả ngay sau đó bất chấp suy nghĩ. Hắn há miệng. Ở mũi tên chui vào trong phút chốc. Hàm trên hàm dưới hung hăng khẽ cắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt mũi tên lập tức bị nhai nát bấy. Nấp đầu người sau khi ăn xong. Lại ở một cách ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 07 chương 167 lời độc ác ai không biết nha giấy kiểu chủ nhân không nghĩ tới. Chính mình hai cái kim đồng ngọc nữ bắn ra mũi tên. Lại bắn ra một cái người thứ ba nhúc tay vào. Người nào đầu người vừa thấy như thế, nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Hắn chẳng qua là tới trinh sát địch tình thuận tiện nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt. Cũng không phải là tới liều mạng, lẫn nhau chém giết quyết ra người cuối cùng. Húng hồ đánh màu tượng thế ra không dễ trọc. Thủ đoạn vượt gì lắm trong sân trên cánh tay có thể phi ngựa mãnh nam. Chớ đừng nhắc tới rồi. Không phải là không tốt đối phó, mà là ai đúng trả người đó chết. Đầu người trôi lơ lửng sẽ phải rời khỏi. Nhưng là Hạ Hiểu Thiên, không có cho hắn cơ hội này. Trong hắc vụ. Một tấm bàn tay chợt thoát ra, ngón tay hung hăng bấu vào hắn trên thiên linh cái. "Đừng nghĩ xa vẻ, nếu không vồ nát đầu ngươi." Từ lúc cùng giấy kiệu chủ nhân bắt đầu tranh đấu lúc, liền phát hiện cái này đang âm thầm quan sát ngoạn ý nhi. Sợ hãi kinh động người này, đưa đến kỳ chạy trốn. Tạm thời kiềm chế lại rồi động thủ tâm tư. Sau khi mượn người giấy bắn tới mũi tên, Hạ Hiểu Thiên theo sát phía sau đi theo. Ngay tại đầu người đà cách thời điểm Hắn liền đã tới chân tường Đầu người cảm thụ đầu lâu bên trên lực lượng Lúc này trở nên đàng hoàng Không dám lỗ mãng Đại ca ta chính là đi ra đánh nước tương Nếu không ngươi thả ta Ngươi và trong kiệu tiểu nương tử Tiếp tục âm hạ hiểu thiên biếu môi Tiện tay hất một cái Bắn nhanh tính thất Lão Dương bắt hắn cho ta xem trọng rồi Tiếng nói rơi xuống, Thủ Dương từ lúc này nhận ra được trong tay mình thật giống như nhiều một đồ vật. Sau đó hắn cúi đầu nhìn một cái. Đầu một người đang ở hiến bị nhìn hắn. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó trái tim của hắn đều phải ngừng đập. Hơn nửa đêm trong sân chôn ba người, còn có một tà môn vô cùng đánh màu tượng. Trong tay đột nhiên xuất hiện đầu người, đừng nói người bình thường không chịu nổi, Thủ Dương từ cách này tu đạo cũng khó tiếp thụ. Từ hạ hiểu thiên chấn giữ thần hư quan. Sự tình trở nên càng ngày càng không bị khống chế. Mỗi ngày đều đang khiêu chiến hắn trong lòng năng lực chịu đựng. gia thương lượng một chút, thả ta thôi bên trong tính thất trên giường một đám đạo sĩ, đổ mắt trờn trắng ngất đi. Giúp ở trong góc sun lẩy bẩy đạo huyền càng là mặt đầy khẩn trương nắm mặt người hướng nhật quỷ. Cổ huyên thuyên hiển nhiên hướng nhật quỷ, có chút không thể thở nổi. Lão đạo tiện tay vừa móc. Lấy ra một tờ trấn thi phù Dự định rán vào đầu óc người trên cửa Hơn nửa đêm đầu một người lấy lòng ngươi Sợ hãi không phúc đầu người mở miệng Một đoàn khói đen chạy thẳng tới thủ dương từ miệng mũi đi Ông Kim Quang nở rộ Khói đen giống như là gặp khắc tinh Trong nháy mắt băng tuyết tan rã Ừ đầu người con mắt trợn tròn Không nghĩ tới chính mình thuật pháp Lại thất bại Bà nội lão đảo khí nổi trận lôi đình Ở trong tay ngươi nhu thuần cùng tôn tử tự đắc. Không dám thi triển thủ đoạn. Đến phiên ta, ngươi đã cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không thua thiệt mặc vào phủ y, phòng ngự vô song. Bằng không chúng chiêu, khẳng định đại sự không ổn. Ba chấn thi phù hung hăng vỗ vào đầu ấp người trên cửa. Nhất thời hắn biểu hiện trên mặt liền cố định hình ảnh đi xuống. Đi ngươi thủ dương tử buông lòng một chút đầu người rơi xuống dưới. Sau đó chân phải động một cái, hung hăng đá vào trên mặt hắn. Âm đầu người bay vào tủ quần áo. Lão đạo làm xong hết thảy các thứ này, vỗ tay một cái đồng thời bên trong viện chiến đấu đã tiến vào ác liệt. Hạ hiểu thiên hai cây đại trùy múa là hổ hổ sinh phong cả người tựa như sói đói cạn tàu giáo máng giấy kiệu. Còn sót lại kim đồng ngọc nữ, muốn rời khỏi thần hư quan. Đáng tiếc hắn không cho cơ hội mỗi lần cũng để cho Hạ Hiểu Thiên lợi dụng trọng chùi ép trở lại. Hơn nữa giấy kiệu phạm vi hoạt động càng thêm khỏi bệnh tiểu. Tin tưởng sau một chút bắt sống cũng không là vấn đề. Tráng sĩ, chúng ta thương lượng một chút. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Giấy kiệu bên trong giọng nữ truyền ra, giọng dồn dập. Có thể không nóng này sao được còn lại hai cái người giấy tràn ngập nguy cơ. Tùy thời đều có bị đập bão nổ máu hiểm. Chợt lúc, nàng người cô đơn như thế nào cùng hạ hiểu thiên đối kháng đoán chừng, như thế chạy không khỏi ai đập kết quả. Tráng mỗi ngươi xã hội hiện đại. Nắm cổ nhân một bộ kia cùng lão tử chơi đùa về phần cách gọi là làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Đầu hấp ngươi không bệnh chứ làm xong vụ này, ta chỉ mong vĩnh viễn không cùng các ngươi gặp nhau. Hạ hiểu thiên không chỉ không có dừng tay, thế công ngược lại càng cuồng bão. Hắn phản phất hóa thân trên biển bão táp, mà giấy kiểu chính là một chiếc thuyền con. Thật giống như một xây ghế tiếp, xét lật, tan xương nát thịt mai táng ở sâu không thấy đáy đáy biển. Sa đao nhân cùng phong vũ, đầu run vậy kêu là một cách lời hại. Hai người chiến trường, đúng là bọn họ chung quanh. Bất kỳ bên nào có điều mất lầm, cũng đủ bọn họ uống một bình. Nhất là hạ hiểu thiên búa tạ oanh trên đất, lỗ tai đều bị chấn ông ông tác hưởng. ầm mang giấy kiểu một cái người giấy, không cẩn thận bên dưới, chính diện bị một búa. Đầy trời giấy vụn nổ tung, xương mù màu đen trở nên đậm đà ba phần. Hóa nguyên quy nhất theo khẽ kêu tiếng vang lên. Đầy trời hắc khí dũng động. Một tia ý thức chui vào còn sót lại giấy thân thể người bên trong. Sau khi này người giấy giống như là bị gia trì toàn thân đen nhánh, lói lên nhàn nhạt ô quang Cuốn lấy hắn giấy kiểu bên trong nữ tử phát ra mệnh lệnh, sau đó cổ kiểu bay về phía tường viện, muốn chạy trốn. Nàng có lòng tin người cuối cùng người giấy có thể ngăn trở hạ hiểu thiên bước chân. Bởi vì đây là gia tộc các nàng, vẫn lấy làm kiêu ngạo bí pháp. Dựa vào một chiêu này. Nhưng là từng giết không ít cường địch hạ hạ hiểu thiên nhìn nhào tới đen nhánh người giấy. Cặp mắt sáng lên. Không sợ địch nhân và hắn chính diện mới vừa chỉ sợ đối thủ đánh du kích. Bởi vì không có ai có thể chính diện mới vừa thắng hắn này là đối với mình lực lượng tự tin. Đến tốt lắm trong tay thiết chuỷ sơ lên thật cao. Dưới chân động một cái. Cả người như cùng là đạn đại bác ra nòng. Cuồng phong đều giống như bị hắn cho xé. Âm một đòn cùng thiết chú tiếp xúc thân mật đen nhánh người giấy trực tiếp nổ tung Không đợi xương mù màu đen hoàn toàn bao trùm toàn bộ tòa tiểu viện Hạ hiểu thiên nhưng là vọt hướng giấy kiệu Biến thái giấy kiệu chủ nhân cảm thủ chính mình người giấy trong nháy mắt bị đánh nổ Hận hận mắng một câu Trải qua ra trì đen nhánh người giấy thực lực ít nhất là tiềm long cảnh đỉnh phong Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thuế long cảnh Đừng nói hiện thế Cho dù là phu quét đường đám kia tài nguyên đầy đủ gia hỏa Cũng không có bao nhiêu loại này cấp bậc cao thủ Kết quả hạ hiểu thiên một búa tử liền cho phạm nổ Nàng còn có thể nói cái gì từ chiến đấu bắt đầu Người này vẫn ở đội mới nàng tam quan Cùng với đối với thực lực phòng chừng Độn một cỗ hắc khí từ trong hiệu sông ra Nhanh chóng bọc toàn bộ kiệu thân Sau đó giấy kiệu đột nhiên thu nhỏ lại Rất nhanh thì trở nên bàn tay một loại đại. Ngươi chờ lão nương vì có thể chạy trốn. Nàng thông suốt đến tổn thương nguyên khí giá. Thi triển giờ phút này không thể sử dụng thuật pháp. Vì vậy, đem hạ hiểu thiên cho hận tới rồi. Muốn chạy đẹp đến ngươi tiếng nói rơi xuống, hơn 400 năm nội lực tuôn trào ra. Ngôn Thạch Phong khí ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 168 hồng thủ quyên thổ hoàng sắc đá lớn hư ảnh hạ xuống. Trong nháy mắt bao gồm lớn chừng bàn tay giấy kiểu, hơn nữa ở hạ hiểu thiên dưới sự khống chế, nhanh chóng co rút lại. Không cần thiết chút lát, một cái quả đấm lớn nhỏ do nội lực ngưng kết hòn đá rơi vào trong tay. Thả ta đi ra ngoài từng tia như có như không thanh âm, từ bên trong truyền ra. Hạ hiểu thiên khấu trừ trừ lỗ tay, huyết sáo một cái. Đánh xong kết thúc công việc. Từ lúc ngoan thạch phong khí mời sau, là hắn có thể đem nội lực ngưng kết thành thực chất. Đương nhiên chẳng qua là đang sử dụng cái này thuộc tính đặc biệt thời điểm có thể còn lại dưới tình huống, vẫn không được. Đợi đến hắn trở lại tính thất thời điểm một mảnh kim quang thoáng hiện. Sau đó cả viện xương mù màu đen trong khoảng khắc tan thành mây khói. Đầu người đây trong ngăn kéo. Cổ Dương Tử chỉ dựa vào tường tủ quần áo nói, "Hạ Hiểu Thiên đi tới, đưa tay móc hai cái, xuất ra một cái trên ức tán lá bùa đầu người. Hai thứ này giao cho ngươi, nhất định phải coi trọng, không nên để cho bọn họ nhân cơ hội chạy trốn." Sau khi hai người tiếp tục ngồi thủ chờ đợi một ít khách không mời mà đến. Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Lão đạo dựa vào bệ tan tành cửa phòng, ngáp một cái, Ta nói, cư sĩ, này cũng một đêm rồi. Chúng ta ăn cơm bố thí ngủ một giấc như vậy được chưa hắn cũng bao nhiêu tuổi rồi hả hả hiểu thiên thế nào cũng phải làm cho mình đi theo cùng gác đêm. Nhờ cậy, ngươi tuổi trẻ lực tráng, tinh lực thịnh vượng, một đêm không ngủ đánh sấm không có. Đạo gia ta là thật không chịu nổi được rồi, ngươi đi ngủ. Ta thẩm nhất thẩm người này đầu cùng người giấy, tối hôm nay đúng hạn theo ta gác đêm. Hạ Hiểu Thiên nhìn mọc lên từ phương Đông Hồng Nhật, gật đầu một cách nói. Lão đạo nghe nửa câu đầu tâm lý Mỹ tư tư. Rốt cuộc có thể ăn miệng nóng hồi thức ăn, sau đó Mỹ Mỹ đi ngủ một giấc. Kết quả nửa câu sau thiếu chút nữa không khiến hắn trợt. Chân một cái, té ngã trên đất. Cái quái gì buổi tối còn phải gác đêm ngươi giết chết ta phải rồi bất quá nhìn một chút tựa vào trên tường. Ôm mặt người hướng Nhật quỳ ngủ say xưa đạo huyền. Thủ Dương tử cắn răng vì học trò ta sẽ không chấp nhật với ngươi ác. Hạ Hiểu Thiên bắt lại đầu óc người trên cửa lá bùa, vỗ một cái hắn mặt. Ngáy khò khò. Ngáy khò khò. Thân là tù binh ngươi ngược lại thật dễ chịu, lại ngủ một đêm. Tỉnh lại đi trời đã sáng. Ngáy khò khò. Ngáy khò khò. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút dơ tay phải lên, hung hăng đập đi xuống. Ba người nào đầu người trợn tròn đôi mắt, không biết lão tử có thức dậy khí sao ta. Hắn nhìn hạ hiểu thiên, sắc mặt lập tức biến đổi, nhất thời trở nên hiến mị lên. Già, đêm qua ta chỉ là đi ngang qua. Nhìn thấy này quan bên trong tiếng vang ầm ầm âm thanh, không tự chủ được liền chạy qua đến xem náo nhiệt. Người xem có phải hay không thả ta thái độ biến chuyển so với xuyên kịch biến sắc mặt không kém chút nào ta hỏi ngươi đáp trả lời hài lòng lời nói, ta cân nhắc một chút. Nhưng là nếu như ta cảm thấy ngươi trả lời có vấn đề, như vậy thì xin lỗi, trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên đi Linh Sơn làm sa di. Tiếng nói rơi xuống, đầu người lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Dạ, ngài yên tâm, ta tuyệt đối biết gì nói hết. Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì hạ hiểu thiên lên tiếng hỏi. Ngươi nếu là đầu người là một tai họa hoặc là quái gì Trên người hắn nhưng là không có cái loại này âm khí Phản mà lời nói cử chỉ cùng người bình thường không có khác biệt Chẳng qua là liền một cách đầu không có thay Ngươi nói hắn là cá nhân vừa cũng không thừa nhận ra ta là nhân thật là cá nhân Chỉ bất quá sẽ chọn kịch pháp cái này gọi là bay đầu thuật Sau đó não người thao thao bất tuyệt Giảng thuật nổi lên chính mình kết quả nguyên từ nơi nào Nguyên lai đầu người là Hồng Thủ Quyên môn truyền nhân Vậy là cái gì Hồng Thủ Quyên đây thật ra thì nói trắng ra là Chính là hoa quốc cổ đại hàng Phật sư Tương truyền Hồng Thủ Quyên một môn tổ sư Chính là Hán Mạc Kỳ nữ tử Hồng y. Cái gọi là Hồng y cũng không phải là nàng chân chính tên Chỉ là một ngoại hiệu thôi Hơn nữa không cầm quyền lịch sử trong ghi chấp Cũng là có đối với lần này nữ giới thiệu. Mặc dù chỉ có vẹn vẹn mấy câu. Nhưng là bên ngoài bát đi rất nhiều trong truyền thuyết. Ngược lại có nhiều nàng thông thiên ảo thuật. Tin đồn hồng y tăng đầu đường mải võ. Lấy sợi dây một cây cầm trong tay. Đầu thủ giữa sợi dây giống như cây trúc thẳng tắp lập trên đất. Sau đó nàng theo sợi dây leo lên mà lên. Dây thừng thật dài. Đưa mắt khó gặp kỳ đỉnh xung quanh khán giả thấy nàng đi lên sau thật lâu cũng không dưới đến. Có lớn mật người đi liền kéo cái kia lập trên đất sợi dây. Ai ngờ vừa đụng bên dưới, sợi dây lại sổi lơ đi xuống mà leo đến thừng đỉnh người đã chẳng biết đi đâu. Hạ Hiểu Thiên sờ lên cầm. Câu chuyện này thật giống như ở nơi nào nghe nói qua đây đợi lát nữa. Người có phải hay không lừa phỉnh ta không có xem qua. Bộ Tùng Linh liêu trai trí gì trong trộm đào trừ có hay không tách rời trẻ nít Lại đem trẻ nít cho phục hồi như cũ bên ngoài Trên căn bản Giống nhau như đúc hạ đầu người khóc không ra nước mắt Đại gia hả Người ta Bộ Tùng Linh là thanh đại nhân Ta tổ sư là hắn mạt người hắn biết rõ cái này ảo thuật sau khi được qua nghệ thuật chế biến viết ra Có chuyện gì ngạc nhiên ra Ta thật không có lửa ngươi Ta đúng là hồng thủ quyên, nếu là không tin lời nói, huyến, đan, kiếm, đậu, vòng. Ngài tùy ý chọn ra tới một, ta cho ngài biểu diễn một phen. Ngươi nói rời à đây ngươi chỉ có một người đầu cho ta biểu diễn nuốt kiếm kia vẫn không phải là dễ. Được rồi, ngươi tới xà sơn là vì ổ thế kẽ nứt dạ dạ, dạ, ra. Trừ những thứ này ra, ta là thật không có ác ý. Một ít quanh quẩn ở xà sơn tà đạo người cùng tai họa cũng để cho ta tiêu diệt. Hơn nữa giấy kiểu chủ nhân, nàng giống vậy xuất thủ tiêu diệt không ít người. ngươi có thể bảo đảm. ngươi giết đến độ là người xấu khẳng định hả? Nuôi dụng có mấy cái người tốt nhất là mặt hàm sát khí. Một thân quán niệm mắt trần có thể thấy áp dụng. Thứ người như vậy không phải là tà đạo, chẳng lẽ còn có thể là người trong chính đạo đầu người tin chắc vô cùng trả lời. Được rồi, ta tin rồi. Bất kể nói thế nào, hạ hiểu thiên quả thật không có từ trên người hắn nhận ra được bất kỳ ác ý. Trả lời thời điểm đều là đối với coi cặp mắt, không có một tí né tránh cùng trần chờ. Nếu quả thật bị lừa, chỉ có thể nói vì này hồng thủ quyên truyền nhân, so với ớt sở ca ảnh đấy còn phải ngưu. Như đã nói qua Có cái này diễn ký biến cỏng lông tuyến ảo thuật Đi ra ngoài diễn xuất kiếm tiền có được hay không hắc hắc Dạ Người xem ta như thế phối hợp Càng là biết gì đều nói hết không giấu riêng Gốc gác cái gì toàn bộ giao phó Không có bất kỳ dấu giếm Ngày có thể hay không bây giờ Đem ta đem thả rồi Ta đây cách bay đầu thuật Nhiều nhất có thể giữ 7 ngày 7 ngày đi qua Liền muốn ở ra giám Đầu người không biết Hắn cho ra thời gian cụ thể Khiến Hạ Hiểu Thiên thay đổi ý tưởng Đã như vậy Như vậy thì ở 7 ngày sau đó thả ngươi rời đi Đầu người lập tức nóng nảy Lúc trước không phải là đáp ớt tốt lắm Ta nói thật liền thả ta đi sao ra Ngày cũng không thể như vậy Ta như vậy Hạ Hiểu Thiên khẽ mỉm cười Hỏi ngược lại Ngày không phải nói chỉ cần ta biết điều phối hợp, để cho ta rời đi à, ta nói là cân nhắc một chút. Bây giờ ta suy nghĩ kỹ, tạm thời không thả ngươi rời đi, làm sao ngươi có ý kiến? Được rồi, ngươi thắng rồi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 169 tới nha. Lẫn nhau tính kế nha ảo thuật sư há to miệng. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Cái giấm nha ba hạ hiểu thiên không để ý tới khóc không ra nước mắt đầu người. Trực tiếp lại đem hoàng sắc lá bùa dính vào hắn trên ớt. Sau đó tay trái ném ra một cái độ cong, lần nữa đưa hắn tiến vào tủ quần áo. Tiểu nương tử nên chúng ta nói chuyện một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn cặp mắt liếc về do nội lực ngưng kết ra miếng đất. Khốn nạn thả ta đi ra ngoài. Lớn trừng bàn tay giấy kiệu truyền ra tức giận giọng nữ. Chỉ cần ta tối hôm nay không đi trở về trong nhà sẽ gặp người vừa tới, đến lúc đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đây đúng là một phiền toái ai cũng không biết, đánh màu tượng thế ra rốt cuộc có hay không cường giả. Vạn nhất mang đến tương tự thực vương toàn thắng thời kỳ nhân vật, sợ rằng đủ hắn uống một bình. Tiểu nương tử không muốn táo bảo như vậy, chúng ta có thể hợp tác. Hạ hiểu thiên tiến lên trước, thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta, ta lấy danh nghĩa thể, ưu thế ghé nước năng lượng triều tịch, có ngươi một phần. Giấy kiểu đột nhiên an tĩnh lại, tựa hồ là đang suy tư hắn lời nói. Hạ hiểu thiên nhích miệng lên một nụ cười, tiểu hài tử tài nói đúng sai, những người lớn chính là cân nhắc thiệt hơn. Tin tưởng ở năng lượng triều tịch cám dỗ hạ, giấy kiểu có thể làm ra lựa chọn chính xác. Mà hắn cũng là có thể mở ra cái thứ hai kế hoạch. Đánh màu tượng tiểu nương tử xuất hiện coi như là vì hắn trong tâm khảm tính kế Di bổ túc cuối cùng một khối đoàn bản Nếu không lấy hạ hiểu thiên tính khí Đã sớm bóp vỡ nàng Còn có thể yên lặng với ngươi bàn điều kiện ngây thơ suy tư hồi lâu Giấy kiểu hay lại là thỏa hiệp Nàng đáp ứng hạ hiểu thiên Năng lượng triều tịch đối với nàng mà nói rất trọng yếu Về phần sự tình qua đi sau Trung Quy có cơ hội cùng người đàn ông này tính sổ. Nhưng là hiển nhiên, giấy kiệu tiểu nương tử cũng không biết Hạ Hiểu Thiên người này. Hắn tiện nghi có thể cho người khác chiếm ha ha nữ tử cho Hạ Hiểu Thiên xuống đồng tâm kết. Cái gọi là đồng tâm kết, liền đem hai người nối liền cùng một chỗ. Bất kỳ người nào bị thương, thương thế cũng sẽ tác dụng ở sáng lập đồng tâm kết khác trên người một người. Mà ở nàng không có nỗi lo về sau sau lập tức truyền cho gia tộc tín hiệu an toàn, biểu thị tự mình ở nơi này không gặp nguy hiểm. Sau đó từ giấy kiệu bên trong bay ra khỏi một cái người giấy. Cái này người giấy nhìn kỹ một chút, lại cùng Hạ Hiểu Thiên giống nhau như đúc. Mãnh vừa tiếp xúc không khí, vô cư bành trướng thẳng đến trở nên với hắn một kích cỡ tương đương. Từ ở bề ngoài đến xem, không có một tí bằng giấy cảm giác, ngược lại thì giống như chân nhân. Thanh âm nói chuyện, lời nói cử chỉ càng là không có chút nào sơ hở. Nếu như Hạ Hiểu Thiên không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Không thể không nói, những thứ này cổ đại dù gì chức nghiệp quả thật có có chút tài năng. Liên tiếp qua vài ngày nữa, thần hư quan an tính đáng sợ. Đừng nói tai họa, cho dù là một ít du khách cũng không có lần nữa leo núi tới dân hương. Thật ra thì rất bình thường, một ít nút trong bóng tối nhân trải qua một tuần kịch pháp sư cùng đánh màu tượng chu diệt. Nên chạy cũng chạy. Mặc dù có một ít không cam lòng, sau chuyện này trở lại nhân? Nhìn một cách ảo thuật sư cùng đánh màu tượng, lại cũng không có xuống núi. Là một nhân đều hiểu. Thần thư quan là đầm rồng hang hổ. Không vào được ngũ thiên thời gian vừa quá. Mọi người nhìn một cái được cũng không cần đánh ý đồ xấu rồi năng lượng triều tịch đều đi qua nhìn chằm chằm một tòa đạo quan đổ nát có tác dụng chó gì u thế kẽ nước tốt thì tốt nhưng chỉ cần không phải ngu xuẩn đều biết đạo minh là sẽ không bỏ qua một cách tu luyện thánh địa thà bị khu trục hoặc là đánh chết còn không bằng sớm một chút thối lui vì vậy nên đi không nên đi tất cả đều giải tán lập tức ai về nhà lấy tìm mẹ của mình Buổi tối quẻ sư dự ngôn thế kẽ nước mở ra ngày này Thủ Dương tử hỏi lần nữa Ngươi thật thuyết phục đánh mạo tượng thả nàng rời đi Mà không phải lén lén lút lút một trưởng đánh bể người giấy hạ hiểu thiên liếc mắt một cách lão đạo, Bất đắc dĩ trả lời Ngươi kết quả muốn cho ta nói bao nhiêu thứ Ngươi tài sẽ tin tưởng ngươi nói hết rồi đám người này không dễ chọc Ta có khuyết điểm giết nàng không có liền có thể Không có liền có thể. Ta đã nói với ngươi, đám người này ta lắm căn bản là không có cách chân chính giết chết bọn họ, lúc trước không thể. Không nhân chiêu chọc qua. Nhưng giết rồi một lần lại một lần, bọn họ luôn là lại đi ra. Cho nên rất nhiều người đều đang đồn, bọn họ có bất tử phương pháp. Đây cũng là tại sao lão đạo ta dựa lưng vào đạo minh, lại không muốn cùng với nàng kết lương tử nguyên nhân. Về phần àng thuật sư, dếp cũng không đáng kể Người đáng thương đầu ở thủ dương tử tâm lý địa vị Còn không bằng một gốc mặt người hướng nhật quỷ Mấy ngày gần đây một mực nút ở trong tủ treo quần áo Chỉ có buổi tối đi ra ngoài ăn trộm hạ hiểu thiên Kéo ra mí mắt Nhìn mình bên người trên ớp Dán lá bùa àng thuật sư Rất là không nói gì Suy nghĩ cả nửa ngày Các ngươi hồng thủ quyên ở trên giang hồ địa vị thấp như vậy nha còn không bằng cái bán hoa vòng trong tay hắn còn nắm phong ấm tiểu nương tử ngoan thạch phong khí ngược lại từ xuống đồng tâm kết giấy kiểu cơ hồ đối với hắn nói gì nghe nấy. hạ hiểu thiên tâm lý cùng như gương sáng nữ nhân này ẩm tàng ruột không chừng chính chuẩn bị đến cái gì phía sau chơi hắn một vố dù sao đồng tâm kết là xuất từ tay nàng nói không có cách nào trong nháy mắt giải trừ Ai tin đây đáng tiếc là, tùy ý ngươi gian tựa như duyệt cũng phải uống ta. Nước rửa chân, chờ đi chờ ta đem phía sau màn đồ vật dẫn ra, chính là ngươi vô dụng lúc. Hạ hiểu thiên khá có thâm ý nhìn một cái thổ hoàng sắc nội lực ngưng kết hòn đá. Lúc tới nửa đêm, đương lăng thần đến một khắc kia. Bên trong tính thất không gian đột nhiên tràn ra một cái khe hở. Bên trong đen thủy, vô cùng vô tận âm khí phúng ra ngoài, cùng hiện thế dương khí hỗn hợp, hóa thành linh khí nồng nặng. Năng lượng triều tịch xuất hiện bên trong viện trôn ba người đầu đều là lộ ra khát vọng biểu tình. Mã lạc đàn chỉ có thể co rút trong đất dương mắt nhìn, khó chịu hạ. Tỉnh lại đi. Ngươi miếng nhiều như vậy thiên. Không phải là chờ hiện tại vào giờ khắc này sao hạ hiểu thiên ở trong ngăn kéo. Vỗ một cái ảnh thuật sư đầu. Đầu người không nhúc nhích, hãy cùng chết như thế. Chớ xả bộ, thủ dương tử trấn thi phù đối với ngươi chỗ dùng không lớn. Thật ra thì ngươi tử ta đem ngươi móc ra, phát hiện ngươi đang ngáy lúc đã cảm thấy ngươi có mờ ám. Gần đây những ngày gần đây, có phải rất là khó chịu hay không à ta một mực đợi ở trong ngăn kéo. Cho ngươi không chỗ có thể trốn, biến đổi không có cơ hội cướp đoạt cơ duyên. Hạ hiểu thiên giấu ở thần hư quan bên trong. Bất kỳ một nơi đều có thể. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tủ quần áo. Được rồi, ngươi thắng rồi, ngươi thật thắng. À thuật sư thấy vậy, bất đắc dĩ mở mắt. Thì ra như vậy chính mình coi như là bạch diễn nhiều như vậy thiên, vẫn luôn ở người ta tính kế bên dưới. Ai, đêm đó thì không nên ngủ người giấy hạ hiểu thiên lão đạo còn có đạo huyền cùng với mặt người hướng nhật quỳ ba người một quái xuất hiện ở tính thất chỗ này phòng ngủ đã sớm để đó không dùng dùng các đạo sĩ lời nói bên ngoài viện nệ bước ba người trong tủ treo quần áo còn có một đầu người tình cảnh này người nào có tâm tư ngủ đạo huyền tới quần áo huyên thuyên không đợi đạo huyền nói chuyện mặt người hướng nhật quỳ hú lên quái gì Tựa hồ là không kịp chờ đợi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 07 chương 170 bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ dình sau đảo huyền hắn có thể làm sao hắn không thể làm gì khác hơn là làm theo. Chẳng qua là ở cởi quần áo trước, hắn một cước đem người mặt hướng nhật quỳ đá ra tính thất. Thông qua mấy ngày gần đây tiếp xúc coi như là quá miễn cưỡng đón nhận một buổi này kỳ lạ. Mặt người hướng nhật quỳ đừng xem dáng dấp dọa người trên thực tế người này phi thường nhát gan. Có một gió thổi sớm đồng, liền hướng đảo huyền trong ngực chui, sợ yếu mệnh. Quả thực không được trực tiếp nằm trên đất giả chết. Thậm chí có thời điểm khiến nhân sinh ra quái gì không gì hơn cái này ảo giác. Đương nhiên này chỉ chẳng qua là hướng nhật quỳ kinh sợ thôi, nếu là thật gặp quái gì nên chạy vẫn phải là chạy. Chính diện cứng rắn mới vừa tin tưởng ta ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Thủ Dương tử thuần thục xuất ra lang hào bút chu sa cục mực còn có một chén máu gà trống. Hắn mang ba người rót vào trong mâm, không ngừng khuấy. Cư sĩ đạo gia Khải Linh cần phải mượn một ít phù chú. Mà cách này phù chú nhưng là muốn khắc họa trên cơ thể người mặt ngoài, gia tăng tỷ lệ thành công. Mặc dù hiện thế có thể tu luyện. Nhưng là từ đầu đến cuối so ra kém ở thế kẽ nước lúc xuất hiện năng lượng triều tịch. Chợt lúc, mượn chu mặt, huyết ba người vẽ xuống phù chú, liền có thể 100% khải linh thành công. Hơn nữa cách này phù chú lão đạo ta âm thầm vẽ rất nhiều thứ, một lần chết no rồi 10 phút. Đối đãi với ta đồ đạo huyền công thành, liền lập tức cho ngươi khải linh. Lão đạo vừa nói chuyện, đã đều đều hỗn hợp tốt lắm chu sa cuộc mực. Máu gà trống, tay hắn cầm lang hào bút dính hơi dính, sau đó bút tẩu long xà ở đảo huyền trên người khắc họa phù chú. Từng cách lệnh to bằng đầu người bất minh sở dĩ kỳ lạ phù hiệu liên tiếp xuất hiện. Nhìn người giấy hạ hiểu thiên đầu cũng sắp nổ. Mười phút sau đảo huyền cả người trên dưới cũng hiện đầy phù chú. Mà u thế kẽ nứt, một cổ một chướng trong lúc bất chợt trở nên lớn vô cùng ít nhất có nửa người lớn nhỏ. Ông Thủ Dương tử tay trái hướng trong ngực vừa móc, mấy chục tấm đạo phù xuất ra tiện tay ném đi. Chỗ này tính thất vách tường cửa sổ, đều là dán lên lá bùa. Trong khoảnh khắc đó đậm đà cực kỳ thậm chí làm người ta say mê linh khí hoàn toàn nổ lên. Trong phòng đạo phù tản ra nhàn nhạt nhá nhem, mang muốn xông ra linh khí toàn bộ ngăn cản ở bên trong. Áng thuật sư cặp mắt trờn tròn, lộ ra kinh hỉ biểu tình. Đáng tiếc không đợi hắn có hành động, hạ hiểu thiên đầu băng theo tới. Băng một tiếng nhỏ nhẹ vang động đi qua đầu người lúc này ngất đi. Tại hắn nhắm hai mắt lại thời điểm trong lòng lấp đầy vô cùng oán niệm. Đạo huyền trên người phù hiệu màu đỏ ngòm tiếp xúc được linh khí bắt đầu lói lên kim quang. Nhóm lớn linh khí tràn vào trong cơ thể, vì đó mở ra pháp lực nguồn suối sau nửa giờ đạo huyền trên người phủ hiệu màu đỏ ngòm toát ra vô cùng kim mang. sau đó thật chặt co giục lại hoàn toàn ẩn vào rồi thì dưới ra. vô đạo huyền đứng dậy hắn cặp mắt lấp lánh có thần cùng lúc trước so sánh hoàn toàn không thể so sánh nổi. cả người nhiều hơn một tia linh khí phiêu miêu cảm giác thoáng như đạo gia cao nhân trên đời xảy ra lột xác kinh người. ha ha ha toàn thân huyết văn Lại tất cả đều là ẩn vào da thịt. Có thể thấy ngươi là một thiên tài đương kim ta đạo minh. Đệ nhất thiên tài. Lão đạo thật cao hứng, hưng phấn hãy cùng uống huyến bước một dạng căn bản không dừng được. Cách này còn có nói đạo người giấy hạ hiểu thiên hỏi. Dĩ nhiên huyết văn dấu 2-3 phần 10, liền coi như là thành công khải linh. Có thể hiệu quả cũng liền bình thường thôi, bình thường. Cả đời quá miễn cưỡng có thể vẽ một đạo phù cũng coi như là đời trước tích đức, đời này cần cù có thừa. Nếu là có thể có 10 phần 4,5 có thể nói là hài lòng. Ít nhất có thể huyễn nghĩ một hồi trở thành một chân chính đạo sĩ. Phạm là đạt tới 60-70% người. Nói lên một câu ngầm giảm chọn một. Cũng không quá đáng. Chính là thật tiểu thiên tài. Nếu có 8-9 phần 10 nhất định là thiên tài chúng ta chính nhất phái chưa xuất hiện qua bao nhiêu Mà nay đảo huyền 10 phần 10 Đây là cái gì tam thanh mở mắt nên ta thủ dương tử môn hạ truyền thừa đạo môn Lúc ở trong ngăn kéo hạ hiểu thiên đảo cặp mắt trắng giá Về phần hưng phấn như vậy sao hắn không biết cái loại này phán rất nhiều năm Rốt cuộc thành công vui sướng Sư phụ chân của ta để trần còn có phù hiệu hẳn không phải là thiên tài. đang ở đắc ý thủ dương tử trong nháy mắt bị thực tế đánh trở lại. đó cũng là mười phần cẩu. lão đạo mở trừng hai mắt, chạy có chút mất hết hứng thú xoay người. tỏ ý người giấy hạ hiểu thiên cởi quần áo. nên vì hắn khải linh, tốt lắm nên đến phiên ngươi cư sĩ. chốc lát sau lão đạo nhìn phình bắp thịt. Nuốt nước miếng một cái Không trách có thể đem những này tâm hoài rượu thai gì nhân dị sĩ đè xuống đất bão nổ đập Người này bắp thịt rốt cuộc là sao đúc luyện nha hơn 10 phút sau Giấy trên người tản mát ra nhàn nhạt kim mang ầm một gốc to lớn rễ cây từ mặt đất chui ra Hung hăng quất vào người giấy hạ hiểu thiên trên người Mặc dù đây là giấy kiểu chủ nhân xuất phẩm Độ cứng rất mạnh Nhưng hiển nhiên rễ cây càng hơn một bậc trực tiếp đem chiếc thành rồi mảnh vụn. Thủ Dương tử đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm. Trong tay lang hảo bút cũng rơi trên mặt đất. Vừa mới xảy ra chuyện gì bên ngoài trôn dưới đất ba người, rụt cổ một cái. Nhìn ráng sấp lại có đại chiến hạ xuống, hay lại là biết điều trôn đi. Ha ha ha, đa tạ các ngươi nhị vị thay ta tiêu diệt chứng ngại. Bây giờ chàng này năng lượng triều tịch. Ta liền không khách khí nhận. Một gốc vai thịt bắp, không biết là hà phẩm loại đại thụ, từ mặt đất chui ra. Trên vỏ cây mặt vặn vẻo ra một trưởng mặt người tràn đầy đắc ý. Hiển nhiên đối với mình xuất thủ đánh lén trước tiên tiêu diệt hạ hiểu thiên rất hài lòng. Thật là tinh thuần linh khí nha. Chỉ cần có thể toàn bộ hấp thu. Ta liền có thể đột phá tiềm long cảnh. Bước ra một bước cuối cùng. Bước vào thế long cảnh. Thù yêu lầm bầm lầu bầu Phản phất nắm đại quyền Giấy kiểu bên trong tiểu nương tử ngạc nhiên không chừng Vì sao Hạ Hiểu Thiên sẽ biết Chỗ tối còn ẩn tàng địch nhân thật ra thì Hạ Hiểu Thiên cũng không biết Hắn chẳng qua là cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối hắn Mà tôi là lại tương đối thích mệnh Dứt khoát lợi dụng đánh màu tượng tiểu nương tử người giấy Vạn nhất ra dẫn xa xuất động Nếu là không người Không thể tốt hơn nữa Bây giờ nhìn lại Hắn lo lắng là dư thừa Một gốc đánh lén nhân thủ yêu Rõ ràng cho thấy trột dạ hạ Không dám chính diện cùng hắn mới vừa Chỉ có thể giấu ở xó xỉnh âm vũ trong Chờ đợi thời cơ xuất thủ đánh lén Hạ hiểu thiên tay trái đưa tới Trực tiếp đem ngoan thạch phong khí Nhét vào ảnh thuật sư trong miệng Xoạt xoạt một tiếng nhỏ nhẹ Xương cốt sai vị vang lên Dù sao hạ hiểu thiên hỏa lực mở hết. Điên cuồng điệp bút lúc thể trạng Vượt qua ba mét. Hắn quả đấm, so với sa hoa còn muốn lớn hơn mấy phần. Thuật sư cách miệng nhỏ nhắn, không cần lý thật đúng là nhét vào không lọt. Khốn nạn không để ý tới tiểu nương tử khẽ kêu, hạ hiểu thiên cả người nội lực một cổ. Tâm khảm huyệt dương cực nội lực bàng bạc xông ra. Bên trong căn phòng nhiệt độ. Lập tức tăng vọt bắt đầu trở nên nóng bỏng vô cùng. Ừ thủ yêu phát hiện không đúng. Làm sao cổ hơi thở này. Có chút cảm giác quen thuộc đây sau đó một vị thân thể cường trắng không thể tưởng tượng nổi trắng hán. Xé tủ quần áo đi ra. Ngọa tạo. Ngươi sao còn sống đây không phải mới vừa bị ta rút ra nổ sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 171 chúng ta hai cách ai mới là bố thủ dương tử ở người giấy hạ hiểu thiên nổ mạnh trong nháy mắt đó Thiếu chút nữa có tè trong quần Gần đây mấy ngày nay liên tiếp chiến đấu không chỉ không có thăm dò rõ ràng lai lịch ngược lại càng thêm cảm thấy thực lực sâu không lường được Cho nên ở thủ yêu ra sân trực tiếp giải quyết thần vư quan hiện nay chiến lực lớn nhất sau cả người hắn là ngẩn ra. Có thể ở nhận ra được trong không khí tràn ra yêu khí. Hắn thậm chí bất chấp ngẩn người. Có chút nhớ nhung muốn lòng bàn chân mạc du chạy đi. Nếu như nên vì tai họa quái gì xếp hàng cách hàng, hai người ở yêu trước mặt, không thể nghi ngờ không ra gì. Không có hắn đồ chơi này chỉ là sinh ra linh trí liền cần không thiếu thời gian. Sau đó thử hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, không mấy trăm năm căn bản không có thể rời núi. Nhất là thực vật phương diện cùng động vật thành yêu tướng so với khó khăn đâu chỉ gấp trăm lần. Cho nên cũng liền tạo thành chỉ cần có yêu vật xuất thí. Như vậy hoàn toàn có thể khẳng định khó đối phó. Dù sao mấy trăm cuối năm lần sắp xếp ở chỗ này coi như là một con heo thực lực cũng rất mạnh mẽ. Hạ hiểu thiên hai cái thiết quyền bóp vang lên kèn kẹt. Hắn mặt đầy cười gần. Nguyên lai like gần đây mấy ngày nay nhòm ngó trong bóng tối ngoạn ý nhi là ngươi. Không trách ta không tìm được đây thủ yêu có chút mộng ếp. Ngươi không phải mới vừa để cho ta đánh chết sao làm sao đột nhiên liền từ bên trong ngăn tủ sống lại đây ghen ghét ghét. Hạ hiểu thiên sải bước ở chạy về phía thủ yêu thời điểm thân thể không ngừng bành trướng. Kim sắc vật chất chảy ra lỗ chân lông bao trùm toàn thân cao thấp. Lói lên nhàn nhạt màu đồng quang vạt áo Cũng là giáp trụ trong người Ngọn lửa màu xanh kịch liệt thiêu đốt Thần rượu dễ tích Trong đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía Ánh mắt một số gần như trở thành thực chất Để cho người không dám nhìn thẳng vào mắt Sau ớp càng là dâng lên tựa như tiểu thái dương liệt nhật kinh thiên Xích sắc hỏa cầu rũ diễn rũ liệt Đợi đến hắn đi tới thổ yêu xa 3 mét thời điểm Đủ loại bút trồng trong người Trực tiếp hóa thành một tôn chân chính bốt thủ yêu nhìn thân cao vượt qua hắn. Thể trạng vượt qua hắn hạ hiểu thiên. Cả viên thủ cũng không tốt. Phương pháp có chút khó giải quyết, ta nên làm cái gì tại tuyến các loại, rất cấp bách. Chầm một chút lời nói, ta sợ hắn tay không đem ta cho chém thành quỷ lửa. Nói đi ngươi muốn chết như thế nào. Thủ yêu vậy do vỏ cây tạo thành nét mặt già nua, lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Già. Ta xem các ngươi khải linh quá nhàm chán. Cho nên chạy đến chỉ đùa một chút, sống động một chút bầu không khí mà thôi. Hạ hiểu thiên dơ lên quả đấm mình ở trước mặt nó vơ vơ. Vậy ngươi để cho ta đánh mấy quyền vui a vui ai như thế nào? Ngươi nói rời à đây lão tử nếu có thể chịu được. Về phần một mực núp trong bóng tối. Chờ đợi thời cơ xuất thủ đánh lén sao ngươi quả đấm này cũng sắp so với ta mặt lớn. Đừng nói mấy quyền. Một quyền đã đủ ta uống một bình. Thử lưu thủ yêu trực tiếp rút vào rồi mặt đất, không chút nào làm cho người ta phản ứng thời gian. Nếu là có yêu ma giới vi nét kỷ lục thế giới, phỏng chừng nó có thể vinh quang lên bảng. Hạ hiểu thiên cười một tiếng thật vất vả đem ngươi dẫn ra ngoài, nói đi là đi. Nói như vậy, ta hạ mỗ nhân mất mặt cỡ nào hắn vừa xảy bước ra, nhanh chóng đi tới hố bên bờ. Hữu trưởng nâng lên, một cái đầu người lớn nhỏ xích sắc hỏa cầu thoáng hiện. Phích lịch thần trưởng âm một tay theo như vào trong hầm. Liền nghe dưới đất truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. hạ bên trong viện ba người đầu. Nhìn trong phòng thật giống như tiểu người khổng lồ hạ hiểu thiên. Mỗi người nuốt nước miếng một cái. Mặc dù này không phải lần thứ nhất cách nhìn, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều thực làm người ta vô cùng rung động đồng thời tâm lý không thể tránh khỏi nghĩ đến người này thật là loài người sao xác nhận không phải là một con quái khác đang khoác ra người ngụy trang không đợi bọn hắn cảm khái xong trong lúc bất chợt cảm thấy dưới đất có một cổ chiếc nhiệt năng lượng tán phát ra còn phản ứng không kịp nữa âm đại địa nứt nẻ một đạo xích sắc hỏa hệ từ trung ương vọt thiên lên phảng phất núi lửa phun trào. Trong đó còn kèm theo than quỷ mùi vị cùng với một cái vai thịt bắp hình cây cây đuốc. Hả hả hả ba đạo tiếng kinh hô ba bóng người phi thiên. Trôn xuống dưới đất nhiều ngày tối nay rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa. Chẳng qua là có thể hay không không nếu như vậy à chúng ta không biết bay nha. Phúc thông ba tiếng vật nặng rơi xuống đi qua. Chính là ai u. Từng cái ôm chân mình che eo. Đo. Đoán chừng hẳn là gãy xương. Vừa mới nói ít bay lên hơn 10 thước có thừa, cũng còn khá mọi người đều là luyện qua, nếu không cũng phải té chết. Âm thủ yêu toàn thân đốt chói hắc, cực kỳ thảm thiết rơi xuống đất. Một cổ cường đại lực trùng kích hoàn tỏa ra bốn phía, mặt đất càng là run rẩy mấy cái. Có thể thấy thủ yêu độ cao, so với mấy người chỉ có hơn chớ không kém. Sa đao nhân, phong vũ, nữ trang đại lão đều là bị này cổ bàng đại dung động đánh bay lên. Phúc thông bà nội, chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt thương càng thêm thương toàn tâm thấu xương đau. Cho dù như vậy, bọn họ dám cố nén đau đớn đứng lên. Không có cách nào hạ hiểu thiên chính cất bước, đi ra tính thất. Nhìn này khí thế hung hăng bộ dáng, là muốn hung hăng phạm thủ yêu một cái. Bọn họ không nắm chặt rút lui chiến trường, đợi một hồi chỉ là bị dư âm quét, liền muốn chân vịt thăng thiên. Đừng động. Người nào động người đó chết xa đao nhân cùng phong vũ, lúc này ngừng bước chân. Bọn họ mấy ngày nay khác không học được, chỉ riêng như thế khôn khéo vô cùng. Người nào lời nói đều có thể không nghe, nhưng tuyệt đối không muốn không nhìn hạ hiểu thiên cảnh cáo. Người này nói một là một nói hai là hai. Dám có người vi phạm. Chắc chắn phải chết đáng tiếc nữ trang đại lão cũng không nghĩ như thế. Hắn không phải là cái gì người tốt. Mà là người trong tà đạo. Đợi đến giải quyết thủ yêu, giải quyết năng lượng triều tịch. Hắn kết quả sợ rằng chưa chắc có thể so sánh mấy ngày trước. Bị hạ hiểu thiên đánh về người giấy tốt hơn chỗ nào. Dứt khoát liều mạng một lần, chạy thoát coi như là kiếm lời một cách mạng. Không trốn thoát được, coi như trước thời hạn treo ngược thôi sau đó. Cũng chưa có sau đó. Bởi vì làm nữ trang đại lão chui lên tường viện thời điểm. Một viên xích sắc hỏa cầu lấy tốc độ kinh người. Đánh vào hắn sau lưng. Cổ dương tiểu phích lịch liệt, liệt nhập kinh hồng âm sau đó xa đao nhân cùng phong vũ. Coi như là nhìn một trận miễn phí máu thịt pháo hoa. Đinh đánh chết gen tỷ người bàng long đạt được 1.600 điểm ếp. Ra, ngài mời, hai người chúng ta tuyệt đối không nhúc nhích. Lúc này nên làm gì liếm thì xong rồi khiến đại lão tâm tình thoải mái một chút. Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, riêng ta thì thưởng thức các ngươi loại này tâm lý có ép cân nhắc. Hạ hiểu thiên đối với hai người thái độ, rất là hài lòng, hiếm thấy khen một câu. Nằm trên đất thủ yêu, khóc không ra nước mắt. Nay đặc biệt nương tất cả là chuyện gì nha ta là yêu. Là yêu hả có gì ngôn sao hạ hiểu thiên một cước dầm ở thủ yêu trên mặt. Hỏi một câu. Ngươi liền không tính hỏi ta điểm cái gì sao như vậy dứt khoát muốn giết chết ta Không phù hợp ngươi đại lão thân phận hạ Có cùng chít Đi chứ chưa phun ra thủ yêu cũng cảm giác được vô cùng cử lực từ hạ hiểu thiên trên chân truyền tới Sau khi một tiếng ấm vang nó bị đá dấm vào dưới đất Âm lần này nổ mạnh so với lúc trước còn cường liệt hơn Toàn bộ cái tiểu viện cũng vỡ nát Đinh đánh chết tuổi tác chưa đủ năm thứ nhất thủ yêu đạt được 3.500 điểm điểm kinh nghiệm ức Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 172 khiến tới nói cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn tuổi tác chưa đủ một năm. U cấp thủ yêu đến đến. Hệ thống ngươi nếu là có lời gì nói thẳng thì xong rồi. Khác vòng vo mắng ta hạ mố nhân chỉ có thể khi dễ tiểu quái. Có thể dễ dàng kiếm điểm kinh nghiệm ức Lão tử tại sao muốn đi liều mạng đánh bốt thủ dương tử ngơ ngác nhìn thủ yêu cuối cùng tự bảo. Băng bay sân nhỏ. Có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Tiền tiền hậu hậu chung vào một chỗ chết no rồi có một phút. Kết quả chính là làm hắn như lâm đại địch. Vô cùng kiêng kỷ thủ yêu. Phi thường thây thảm bị hạ hiểu thiên tam quyền lưỡng cước đánh chết. Cho nên ngươi thật là loài người sao xác nhận không phải là một cách đại yêu hóa hình mà ra ba tháp cửa tiếng bước chân vang lên. Mang lão đạo kéo về thực tế. Lão Dương, ngươi đồ đệ này nên rèn luyện một chút rồi. Hạ Hiểu Thiên Quét nhìn một vòng kết quả phát hiện Khải Linh thành công đạo huyền. Đang cùng người khác mặt hướng Nhật Quỳ, nằm trên đất run lẩy bẩy. Thủ Dương tử nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Hắn đặc biệt muốn tiến lên nhéo Hà Hiểu Thiên Cần Cổ. Hỏi hắn có còn muốn hay không Khải Linh rồi Hà đáng tiếc hắn không dám. Không phải một cái thủ yêu sao hai người các ngươi sợ cái dám. Nhìn một chút các ngươi. liền chút tiền đồ này lão đạo cũng không cảm thấy ngại mắng người khác. Hắn mình đương thời cũng hù dọa mộng ép được không Lão Dương. Hỏi ngươi chuyện này. Ngươi có nghe nói qua? Tuổi tác không cao hơn một năm yêu sao hạ hiểu thiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cho dù hắn cũng không biết hoa quốc những thứ này si mì võng lượng. Nhưng là phim truyền hình bên trong bất kỳ một cách nào yêu quái. Động một chút là mấy trăm năm. Thậm chí hơn ngàn năm tu hành. Tại sao thổ yêu liền đặc biệt như vậy đây chứ? Đủ một năm ngươi là đang nói đùa sao thổ dương tử sắp bị hắn lời nói cho chọc cười. Không tới thời gian một năm liền tu hành thành công Đây nếu là để những người khác đại yêu cho biết rõ Không phải tươi sống tức chết chờ một chút Ngược lại cũng không phải không có loại khả năng này Nếu như có ưu thế kẻ nước tách ra Trùng hợp phụ cận có yếu ớt linh trí sinh ra Lấy bàng bạc linh khí thôi hóa Mới có thể trong vòng thời gian ngắn trở thành yêu quái Ngươi là nói mới vừa rồi thủ yêu Số tuổi nó chưa đủ một năm thổ dương tử hiếm thấy thông minh một cái. Trực tiếp liên tưởng đến không còn sức đánh trả chút nào thổ yêu. Sau đó hắn biểu tình có chút mất tự nhiên. Nếu như chỉ lại như vậy, như vậy hắn. Liền như vậy, không đề cập nữa. Hay là trước cho khải linh cởi quần áo. Không gấp trước hết chờ một chút, chờ ta xử lý xong một chuyện cuối cùng. Hạ hiểu thiên hai ba bước đi tới tủ quần áo tiền từ bên trong lấy ra ảo thuật sư đầu người. nay đặc biệt sao là một cái gì thổ dương tử nhìn đầu người trong miệng thổ hoàng sắc hòn đá. Đỉnh đầu một hàng dấu hỏi. Tiểu nương tử nên hiểu ta ngươi giữa chuyện. Khốn nạn ngoan thạch phong khí bên trong truyền tới giấy kiểu chủ nhân khẽ kêu âm thanh. Hiển nhiên đối với hạ hiểu thiên đem hắn nhét vào trong miệng người khác có rất lớn oán niệm. Ngươi nói ta đều làm được Bây giờ nên nói một chút phân phối thế nào năng lượng triều tịch chứ hạ hiểu thiên nghe vậy Lộ ra một cách hòa ái nụ cười Ngươi có chút ngây thơ đứa bé xấy Có ý gì ngươi muốn đổi ý đừng quên Ngươi trên người của ta có đồng tâm kết dư ở Đừng tưởng rằng ngươi không làm thương hại ta Ta liền không có cách nào thu thập ngươi Giấy kiểu chủ nhân đè nén tức giận uy hiếp nói ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ có hậu thủ, nhưng là ta cũng không chuẩn bị đi thử, cho nên chỉ có trước tổn thương ngươi rồi. Tiếng nói rơi xuống, không đợi giấy kiệu dẫn đầu làm khó dễ, Hạ Hiểu Thiên hú trưởng hung hăng nắm chặt, xoát xoát âm đậm đà hắc khí xông ra, nhân tiện còn có một âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Giấy kiệu chủ nhân không thể nghĩ đến, Hạ Hiểu Thiên sẽ như thế quả quyết đánh chết nàng. Phải biết có đồng tâm kết dư ở, chính mình tử vong lúc thương thí sẽ tác dụng ở trên người hắn. Coi như phòng ngự vô song, cũng là vô dụng. Đây là một loại đặc thủ nguyện rủa Đinh đánh chết người giấy phân linh đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Hạ Hiểu Thiên hài lòng gật đầu một cái, không hổ là đánh màu tượng thế gia truyền nhân. Cho điểm kinh nghiệm ếp, chính là nhiều đứng ở một bên thủ dương tử, bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Ngươi thương mại không phải nói Đã sớm đem tiểu nương tử cho thả đi Sao nguyên lai hai người Các ngươi lại có lấy sau lưng lão đảo ta Lén lén lút lút làm với nhau Hơn nữa có cái gì không thể đàm Tại sao nhất định phải giết chết nàng hạ này Không chỉ là thập tổ ông vò vẻ Mà là đập sát nhân phong vùng nha Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao Chờ chút từ đầu tới cuối giường Như chỉ có ta biết Hắn gọi tới Kỳ thân phận chân thật, không thể nào biết được. Cho nên nói chỉ cần s lao thẳng đến dấu diêm thân phận đi xuống, đánh màu tượng thế ra căn bản liền không cách nào tìm được mục tiêu trả thù. Ngược lại là lão đạo ta thần hư quan đứng mũi chịu sào. Như vậy nên lo lắng an toàn không phải là, s là hắn vị này đạo sĩ. Thủ Dương tử khó chịu hơn nữa ủy khuất thì ra như vậy, Hắc Hoa ta tới vác hạ hiểu thiên nhìn sắc mặt lúc trắng lúc xanh lão đạo, vỗ vai hắn một cách an ủi, mặc dù ngươi gánh tội, nhưng là không sao, ở sau lưng ngươi là đạo minh, huống chi ngươi không cảm thấy, ngươi so với lúc trước thông minh không ít mà ít nhất hiện tại cũng có thể chính mình phân tích ra hơn thiệt rồi, van cầu ngươi coi là người đi được tiện nghi còn khoe tài liền chưa từng thấy qua như ngươi vậy khốn nạn, ken kết kết không đợi thủ dương tử chuẩn bị giận phun hạ hiểu thiên, lại thấy trên người hắn truyền tới một trận xương cốt sai vì âm thanh, tiếp lấy một ít bắp thịt chán rách, chảy ra máu tươi. bất quá cơ hồ là trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu xanh nhiệt độ bốc hơi không để lại một chút vết tích. đồng tâm kết, đồ chơi này uy lực quả nhiên rất lớn. Không trách nàng dám cùng ta đồng mưu quả nhiên đám người này, cái đỉnh cái quái thật đấy. Thương thế tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Hạ hiểu thiên thể chất, sớm đã đột phá thân thể con người cực hạn. Gãy mấy cái xương chảy chút huyết, đều là chuyện nhỏ. Đồng tâm viết ngươi mẹ hắn cũng làm ta hại chết thủ dương tử nghe đồng tâm viết ba chữ. Kêu thảm một tiếng. Cả người thiếu chút nữa nhào tới muốn cùng hạ đại mãng phu xé ép. Đây chính là chỉ có dòng chính truyền người mới có thể nắm giữ chú thuật. ngươi tiêu diệt nàng. Đánh màu tượng môn mới sẽ không quản lão đạo ta có phải hay không đạo minh người trong. Bọn họ chỉ có thể điên cuồng trả thù thậm chí vận dụng áp dưỡng danh sách lực lượng. Áp dưỡng danh sách hạ hiểu thiên thích hợp phát ra nghi vấn. Cái gọi là áp dưỡng danh sách là cùng đánh màu tượng thế gia lâu dài thành lập được quan hệ hợp tác tai hỏa thế lực. Đám này áp dụng bởi vì đánh màu tượng cho ưu đãi chơi đùa nhị thủ đến bán kiếm giá trinh lịch. Cho nên quan hệ tốt cực kỳ, vạn nhất đánh màu tượng này sinh một chút áp độc. Lão đạo ta nơi nào chịu nổi sợ rằng phải trở lại Long Hổ Sơn Tổng Đàn. Quanh năm tránh ở trong đó. tài có thể bảo đảm an toàn. Thủ Dương Tử vừa nói vừa nói, nước mắt ba tháp ba tháp đi xuống. Người cũng chớ đắc ý, lão đạo ta ít nhất có chỗ trốn đến. Ngươi thì sao vạn nhất khiến nhân phát hiện thật là thân phận. Ngươi sẽ chờ đánh màu tượng môn điên cuồng trả thù đi đối với thủ dương tử lời nói. Hạ Hiểu Thiên không để ý. Hắn và giấy kiểu chủ nhân vốn là có mâu thuẫn đừng quên ban đầu người ta chạy trốn lúc lời độc áp. Ngược lại hận cũng hận, hắn cũng không ở ý nhiều hận một chút. Tóm lại, nhất định phải để cho địch nhân nếm một chút cái gì là thống khổ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 07 chương 173-174 hoàn mỹ đạo cơ hai hợp một thần vư quan. Tàn phá tính thất. Cũng may thủ dương tử sư huyên quái sư đạo phù rất cứng. Lại gắn gượng ở thủ yêu tử bảo hạ sóng trùng kích. Ương ngạnh phòng ngự đi xuống. Cả tòa bên trong căn phòng tràn đầy linh khí nồng nặng. Chẳng qua là hít thở mấy cái cả người cũng có chút phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hạ Hiểu Thiên duy trì hơn 3 mét thân cao, một thân sáng lạng bút rút đi. Thủ Dương tử chính là đầu đầy mồ hôi sử dụng lang hào bút, bút tẩu long xà vẽ kỳ lạ phù hiệu. Hắn vào giờ phút này muốn cho mình một bạc tay, đều do bản thân hắn nói càng nói thật. Chẳng qua là lắm mồm một câu, nói Khải Linh lúc vẽ bùa nguyền rủa càng nhiều hiệu quả lại càng tốt. Sau đó, sau đó Hạ Hiểu Thiên liền duy trì bằng đại thể trạng. Lão đạo có thể làm sao hắn không thể làm gì khác hơn là làm theo. Vốn là 10 phút có thể hoàn thành khâu, bây giờ tốn nhị vài chục phút cũng còn dư lại một phần nhỏ không có vẽ xong. Hắn coi như là thấy rõ ràng hạ hiểu thiên, người này không thể nghi ngờ là tham lam. Đủ là 5-6 người khải linh chu sa. cuộc mực. Máu gà trống. Ở Thủ Dương tử rơi hạ tối hậu một khoảng thời điểm. Hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ vô theo lão đạo một khoản điểm ở mi tâm nơi sau hạ hiểu thiên kia một thân phức tạp kỳ dị đường vân lại bắt đầu toát ra vô cùng kim quang so với đạo huyền kia ánh sáng nhàn nhạt còn phải mãnh liệt gấp mấy lần có thừa thật giống như hóa thành một người kim sắc thái dương chói mắt vô cùng hạ hiểu thiên cảm giác một ít chất khí theo chính mình lỗ chân lông chui vào hơn nữa tốc độ theo thời gian đưa đẩy đang không ngừng gia tăng Thậm chí tách ra thế ghẽ nước bên trong. sông ra âm khí cùng dương khí hỗn hợp mà thành linh khí. Đều có chút lực không hề mắt. Bên trên một giây hay lại là đậm đà giống như tiên cảnh. Một giây kế tiếp liền một số gần như khô héo. Một màn này lệnh thủ dương tử trởn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ mới là trăm năm nhất ngộ tu đạo kỳ tài nghĩ đến đây. Hắn nhìn một chút nhà mình học trò đạo huyền. Ai người so với người. Tức chết cá nhân liệt hạ hiểu thiên bây giờ giống như là bị đợt sóng xông vào trên bờ cát cá Vô cùng khát vọng trở lại trong biển Đáng tiếc Linh khí phun trào tốc độ quả thực theo không kịp hắn hấp thu Nếu như không phải là thủ dương tử đã cảnh cáo hắn, Khải Linh lúc không thể vọng động Hắn đã sớm đứng dậy tiến lên Dùng chính mình vô song thần lực Đem ưu thế kẽ nước cho xé mở một cách biến đổi lỗ hổng lớn rồi Lão Dương, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp hả? Ta bên này rất đói khát, luôn cảm giác làm linh khí hoàn toàn không đủ sau, sẽ có rất không chuyện tốt phát sinh. Hạ Hiểu Thiên không nhúc nhích cái miệng nói. Lão đạo bây giờ có chút rơi vào tình huống khó xử. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến. Lại xuất hiện năng lượng triều tịch bị Hạ Hiểu Thiên cho hút khô tình huống. Đưa đến có nhiều ứng phó không kịp. Nay đặc biệt nương nên làm cái gì sư huyên năm đó cũng không có nói cho ta biết Sẽ có loại tình huống này xuất hiện hả vì vậy Trong đầu hắn liền không thể tránh khỏi Dần hiện ra một ít sư huyên để cưỡng ép khải linh Bởi vì linh khí không đủ cuối cùng bị mặt ngoài thân thể huyết sắc phu chú hút thành người khô cảnh tượng Thủ dương tử mặt hốt hoảng nói thậm chí còn mang theo một tia nước nở ta ta Ta cũng không biết hả hả hiểu thiên Ngươi lòng quá tham, thế nào cũng phải giữ hơn 3 mét thể trạng khải linh Lần này tốt lắm, linh khí chưa đủ Còn ngươi nữa rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên Nửa người trưởng thành lớn nhỏ thế kẽ nứt Tràn ra âm khí lại không đủ cho ngươi khải linh Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi, thật ra thì căn bản không phải nhân loại Mà là nào đó yêu quái thành tinh Bằng không giải thích như thế nào hiện tại ở cái tình huống này yêu quái rời ả hả cũng lúc này. Ngươi còn nói với lão tử cái gì lời đùa nắm chặt tìm biện pháp giải quyết hả ngươi chờ một chút. Ta đem trong kho linh khí kết tinh toàn bộ lấy ra đánh nát. Thử một chút có được hay không. Không được lời nói chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lão đạo nói xong cuống quyết chạy ra tính thất sử dụng ra ăn cồn nai cồn khí lực chạy về phía thần hư. Quan cất giữ linh khí kết tinh nội khố. Mỗi một phút mỗi một giây đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói đều là dày vò cảm giác. Hắn không nghĩ thất bại chỉ có thể đính. Lúc trước lão đạo cũng đã có nói. Một người cả đời chỉ có thể khải linh một lần. Thất bại liền lại cũng không nên nghĩ nhập đạo Hạ Hiểu Thiên không nghĩ mất đi cơ hội này. Ai biết điểm kinh nghiệm ước hệ thống. Sau này có thể hay không để cho hắn tu tập đạo thuật vạn nhất không thể. Há chẳng phải là ăn hận cả đời ngũ sáu phút sau. Lão đạo xách một cái túi du lịch thở hồng hộc chạy trở lại. Rao hắn bất chấp đầu đầy mồ hôi trực tiếp mở tập táp ra án 1. Mộ. Một linh khí kết tinh, làm cho người ta đánh vào thì giác lực dị thường bàng đại. Ta thủ Dương Tử đưa Phật đưa đến Tây Đây là ta thần hư quan nửa năm qua, toàn bộ linh khí kết tinh tổng cộng là 1.200 mai. Trong đó lão đạo quan tải vốn là có 300 mai. Nếu như bọn họ cũng không cứu được ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thủ Dương tử lời nói, xem như đem hạ hiểu thiên cho làm dung động thảm, còn kém hy lý hoa lạc chảy nước mắt. Bình tĩnh mà xem xét, lão đạo đây là nắm vốn ban đầu cứu hắn hạ. Nhưng là chúng ta có thể hay không chứ không muốn phiến tình cấu mạng quan trọng hơn thủ dương tử tử trong ngực móc ra một tấm đạo phù Chợt dính vào trên người mình. Kim quang chợt lóe, hai cánh tay hắn nhất thời phồng lên. Sau đó hai quả đấm nắm chặt, hướng về phía mặt đất linh khí kết tinh, sử dụng ra loạn phi phong chùi pháp. Phúc linh khí kết tinh bể tan tành đều là bị cự lực nghiền thành là bột. Trong nháy mắt, vốn là khô héo linh khí. Nhanh chóng trở nên sung dụ Những linh khí này cũng là dẫn động U thế kẽ nứt Khiến cho nó lần nữa phun mạnh ra âm khí Hơn nữa so với vừa mới Năng lượng triều tịch không kém chút nào Hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm, Lần này trung quy sẽ không xuất hiện Ngoài ý muốn chứ kết quả Mười phút sau Linh khí lần nữa khô kiệt. Thủ dương tử Hắn nhìn về phía hạ hiểu thiên Ánh mắt đều thay đổi Không phải là người này đã sớm tu thành đạo cơ. Sau khi chạy tới lắc lư lão đạo ta đi trên thực tế một mực ở mượn thế kẽ nước tu luyện. Trước hết thầy đều là âm mưu lão dương. ngươi nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra cư sĩ. Ta là thật không có chiêu. Thủ dương tử mặt đầy tuyệt vọng khải linh khải xảy ra nhân mạng. Mặc dù lúc trước náo qua không vui nhưng hắn cũng không vi vọng hạ hiểu thiên chết tại chính mình trong đạo quan. Húng hồ bên cạnh còn có một ưu thế kẽ nước đây một khi phát sinh dị biến. Đưa đến hạ hiểu thiên hóa thân tai họa. Không dám tưởng tượng hạ khi còn sống thực lực càng mạnh nhân. Sau khi chết hóa thành tai họa càng mạnh. Năng lực biến đổi là vô cùng dịu dị Đoán chừng đến lúc đó không cần chờ đánh màu tượng môn trả thù. Hắn và đạo huyền thì phải bị hạ hiểu thiên biến hóa tai họa cho tại chỗ giết chết. Rất nhanh. Hạ hiểu thiên bàng đại thể trạng, giống như là xì hơi khí cầu một dạng khô đét đi xuống. Cắn trả ra thịt mặt ngoài huyết sắc phu chú. Hút không thu được linh khí. Dứt khoát biến thành hấp thu chủ bên trong cơ thể máu thịt tinh hoa. Chuẩn bị cưỡng ép cung cấp có thể. Mở ra đạo cơ. Ba tháp một cái xa đen cái dương đột nhiên rơi trên mặt đất. Không đợi thủ dương tử tiến lên hạ hiểu thiên liền hé mồm nói. Bên trong còn có một chút linh khí kết tinh, nhanh lên một chút nghiền nát. Lão đạo không dám thờ ơ, lập tức cầm lên mở ra. Hắn nhìn trong dương số lượng đáng thương linh khí kết tinh, mặt đầy không nói gì. Cũng lúc này, ngươi còn theo ta đùa gì thế? Không tới một trăm mai linh khí kết tinh cứ như vậy bị thủ dương tử vô tình nghiền nát. Quả nhiên còn chưa đủ nhét kẽ răng. Như vậy điểm ngoạn ý nhi cũng không thể ngăn cản huyết sắc phù chú hấp thu máu thịt tinh hoa Đinh kiểm tra đạo cơ đang ở tạo thành, hoàn cảnh xung quanh linh khí chưa đủ Xin hỏi có hay không kinh nghiệm sử dụng giá trị đền bù là hay không Thời khắc mấu chốt, hệ thống vang ra một cái tin tức nhắc nhở Hạ Hiểu Thiên nhìn mình còn thừa lại 84.300 điểm ếp quả quyết điểm là Đùa, điểm kinh nghiệm ếp không có có thể lại đi kiếm Mất mạng liền thật không có rồi. Sau đó hắn đã nhìn thấy chính mình điểm kinh nghiệm ếp hãy cùng tiết hồng một dạng hoa lạc lạc đi xuống. Cơ hồ mỗi một giây đều phải biến mất một ngàn đơn vị, trành đến trái tim của hắn đều co quắp. Sau đó thủ dương tử liền mộng ếp bởi vì hà hạ hiểu thiên lại cầm máu sắc phu trú rút ra. dáng như cú giữ ở ba mét. Hơn nữa nhìn hắn cả người kim mang lói lên hình ảnh. Đây là Khải Linh nhanh muốn thành công rồi hả, đây cũng là bởi vì chút gì không khoa học hả? Không đúng, hẳn là không tu đạo hả? Thật là lật đổ đạo sĩ tam quan. Đợi đến điểm kinh nghiệm ép ngã nhào 50 ngàn thời điểm, hạ hiểu thiên trên người huyết sắc phu chú, rốt cuộc tất cả đều là nút ở dưới ra. Đến đây, nhiều lần chắc trở chật vật Khải Linh công thành không trách thế gian người tu đạo, lác đác không có mấy một cái sơ sẩy liền muốn rơi vào địa ngục. Đinh Khải Linh thành công đúc hoàn mỹ đạo cơ trước thời hạn cởi mở đạo thuật chức năng. Trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở. Hạ Hiểu Thiên hoàn toàn buông ra trong lòng treo khẩu khí kia. Điểm kinh nghiệm ếp 50 ngàn chức năng quét xem cường hóa chứa vật dung hợp võ học hỏa luyện kim thân xuất thần nhập hóa. Mở ra kim giáp thần tông cử thạch thiên suốt thần nhập hóa. Mở ra cửu dương thần tông tâm khảm thiên tài năng suốt chúng. Mở ra nhất vĩ độ giang lô hỏa thuần thanh. Mở ra cửu dương tiểu phích lịch tài năng suốt chúng. Mở ra mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không suyệt chéo mười, không không không không tài năng xuất chúng. Mở ra kim cương sư tử hống tài năng suốt chúng. Mở ra đạo thuật. Long Hổ Sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp không xuyệt chéo 15 ngàn nhập môn. Đạo hạnh 15. Hoàn mỹ đạo cơ vô cấp bậc. Toàn bộ đạo thuật uy lực thêm được 50%. Trong hệ thống nhiều hơn một cái đạo thuật tuyển hạng, hơn nữa bên trong có một cái cấp bậc nhập môn hô hấp thổ nạp pháp. Pháp này gần có một cái thuộc tính thêm được, chính là đạo hạnh. Trắc hẳn 15 là đang nói 15 năm mà hoàn mỹ đạo cơ càng là biến thái vô cùng. Toàn bộ đạo thuật uy lực thêm được 50% quả nhiên to đại phong hiểm thường thường kèm theo to lớn lợi nhuận. Lúc trước những thứ kia kinh hiểm ở hoàn mỹ đạo cơ bên dưới tất cả đều là chó má. Chúc mừng tư sĩ, chúc mừng tư sĩ. Mặc dù nửa đường rất có chắc trở, nhưng Khải Linh thành công, từ nay về sau coi như là một cước bước vào tu đạo chi môn. Sau này đều xem cư sĩ tử thân Thủ Dương tử thấy hạ hiểu thiên trên người huyết sắc phù chú xấu Cũng là theo chân thở phào nhẹ nhõm Lão Dương Người mới vừa rồi dạy ta ba dài một ngắn hô hấp thuật Là tu luyện đạo thuật thổ nạp pháp khải linh trước Lão đạo cố ý sao cho hắn nhất đoạn hô hấp pháp Khiến hắn không ngừng tuần hoàn Tăng cường tỷ lệ thành công Tự nhiên đó là ta long hổ sơn chủ cột nhất thổ nạp thuật. Trên căn bản bất cứ người nào tiến vào ta phái đều phải trước tu tập pháp này. Ngươi không nên cảm thấy đây là đứng đầy đường công pháp. Trên thực tế sử dụng đám người càng rộng thổ nạp thuật. Lớn nhất không dễ dàng bị lỗi. Cho dù không lợi hại đến mức nào có thể nó thắng liền thắng ở ôn hòa đơn giản. Ngươi muốn luyện xảy ra sự cố cũng không có cơ hội này. Bất quá cư sĩ, ngươi cũng không nên trách lão đạo ta giấu giếm Không phải là ta không tốt hơn thổ nạp thuật Chẳng qua là ngươi không phải là Long Hổ Sơn truyền nhân Câu thường nói Pháp không thể kinh truyền Ta nếu là truyền cho ngươi đồng dạng là đang hại ngươi Trước không nói ta đây mèo cào đạo thuật Có thể hay không dạy ngươi giỏi Vạn nhất bị ngươi biết hiểu Long Hổ Sơn sẽ có người tới phế ngươi nói cơ cho nên xin lỗi Về phần ngày sau có thể không thể có tốt hơn thổ nạp thuật Đều xem ngươi tử thân cơ duyên ác Thổ dương tử mặt đầy nghiêm túc Thật ra thì chỉ là cho hạ hiểu thiên người ngoài này khải linh Đã coi như là vi phạm môn quy Nếu là còn đem nòng cốt đạo thuật truyền thổ ra ngoài Hắn sư huyên quái sư nhất định sẽ sách đao tới chém hắn ừ. Lão dương ngươi không cần nhiều lời Dù sao một ngàn hai trăm mai linh khí kết tinh giao tình sắp xếp ở chỗ này. Ta muốn là trách ngươi lời nói. Ta coi như một người sao hạ hiểu thiên vũ một cách lão đạo bả vai. Hoạn nạn gặp chân tình. Thời khắc mấu chốt, một ngàn hai trăm mai linh khí kết tinh đập xuống thủ dương tử người bạn này hắn giao định. Khỏi phải nói linh khí kết tinh tim ta có chút không chịu nổi. Nói đến chỗ này. Lão đạo lộ ra một bộ chứng đau biểu tình Suốt một ngàn nhị Không phải là 120 Càng không phải là 12 Yên tâm chờ thành phố Phu Quét Đường đem ta kia 800 mai Tiền thuê đưa tới đủ hóa giải ngươi bây giờ tình cảnh Đến lúc đó ta lại đi kiếm chút Thu nhập thêm tiếp cận một tiếp cận Liền đi ra Hạ Hiểu Thiên lại nói rất dễ dàng Thật giống như hơn một ngàn mai Linh khí kết tinh đối với hắn mà nói Không coi vào đâu. Thủ Dương tử nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại. Có đạo lý nha ta kiếm lên tốn sức ba la. Người ta có thể không phải như vậy. Tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài một chuyến thiên 800 linh khí kết tinh thu vào tay, rất dễ dàng. Cư sĩ ta có thể hay không nhờ cậy ngươi một chuyện nói. Ta hiện tại đang tính toán mang theo đạo huyền trở lại Long Hổ Sơn Cầu Viện. Có thể hay không thay ta tiếp tục chấn giữ thần hư quan dĩ nhiên Nếu như gặp phải cường địch Không thể địch lại được dưới tình huống Ngươi tùy thời có thể rời đi Thủ dương tử nói ra chính mình thỉnh cầu Hiếm có một vẻ xấu hổ Ngươi sợ hãi đánh màu tượng trả thù hạ hiểu thiên nơi Gơ, e, o, đầu đạo Dĩ nhiên đám người này người không ra người Thủ không ra rượu Tính tình khó mà đoán Sợ là sợ bọn họ không để ý hậu quả khai chiến, nhất định phải giết chết vài người Lão đạo ta nhất định là không chịu nổi, chỉ có thể trước tiên trở về Long Hồ Sơn tị nạn Chợt lúc tổng đàn bên kia sự tình giải quyết, sẽ gặp có thực lực mạnh mẽ nhân tới chấn giữ Đáng tiếc duy nhất làm Ta lo âu chính là đánh màu tượng thế gia tu hú chiếm tổ chim khách Đến lúc đó bọn họ sống chết đổ thừa không đi cũng không thể diệt bọn hắn chứ thủ dương tử mặt đầy lo âu đem chính mình băn khoăn nói ra tại sao không thể diệt bọn hắn nghe ngươi ý này các ngươi đạo minh có thực lực giết chết bọn họ người ta chẳng qua là lúc chính lúc tà huống chi trên căn bản không có đát làm thương thiên hải lý sự tình hơn nữa có một nhóm thực lực cường đại áp duệ cần phải dựa vào bọn họ quản lý thật muốn tiêu diệt sợ rằng thế đạo này sẽ càng loạn Lão đạo bất đắc dĩ giải thích Nếu không phải cố kị những thứ này Ngươi cho rằng là đánh màu tượng môn còn có thể vui vẻ bán hoa vòng sao dĩ nhiên Ngươi nếu là không nguyện ý Lão đạo ta cũng sẽ không miễn cưỡng Ngươi lần này coi như là đem bọn họ cho tội ngoan Đoán chừng vì kia tiểu nương tử Đang ở triều tập nhân thủ Chuẩn bị tới giết ngươi Triều tập nhân thủ hạ hiểu thiên nghe vậy cặp mắt sáng lên Đây đều là xét di động điểm kinh nghiệm ớp nha nếu đều là kim đồng ngọc nữ cái cấp vật đó. Đánh màu tượng thế ra cùng đưa đồ ăn không có khác nhau. Chẳng lẽ ta hạ mố nhân muốn sống nên muốn phát tài ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 175 phù thuật giết bốn phương hạ hiểu thiên vì điểm kinh nghiệm ớp. Cùng với thủ dương tử không tiếc vốn ban đầu cấu hắn. Đáp ứng một tiếng. Đổi lại thường ngày khẳng định lại vừa là một phen lắc lư Mang đến nói giá không hạn độ tại chỗ trả tiền lại tiếc mục Đáng tiếc lấy bây giờ hai người giao tình Hắn họ hạ mở không nổi miệng nha Chẳng qua là lão đạo cũng không có bạc đáy hạ hiểu thiên Nếu là có thể phòng thủ thần hư quan Hắn liền thay thế đạo minh mang 1.200 mai linh khí kết tinh miễn xuống Dù sao một cái ưu thế kẽ nứt giá trị Không phải là ngu xuẩn đều biết tuyệt đối không phải chính là linh khí kết tinh có thể so sánh. Cho dù không được, hắn cũng là xét tần lực cùng sư huynh quái sư thuyết phục. Cho nên hai người mỗi người đều rất cao hứng. Hạ Hiểu Thiên nhân cơ hội lấy ra tự chu sa thôn phải đến luyện thi thuật. Kết quả Tổ Dương Tử nhìn mấy tờ, cảnh cáo hắn ngàn vạn lần không nên dựa theo phía trên viết tu tập. Quyển này cái gọi là đạo thuật cùng Long Hồ Sơn, Mao Sơn nhất mạch so sánh Hoàn toàn là khác nhau trời vực. Đơn giản điểm tới nói. Sách dày cũng không xứng cả bản sai lầm trồng chất. So với tứ bất tượng còn phải dập đầu tham. Người thường luyện chi. Nhẹ thì hao tổn âm thọ. Bôi xấu âm đức. Trở nên người không ra người dụt không ra dụt. Nhân vép dụt chán vép. Nặng thì tử thi gạt lên trực tiếp cắn trả chủ nhân miệng nhất định. Nhưng là phía trên ghi lại mấy cách phủ, đến lúc đó rất là huyền diệu, có thể thử vẽ một vẽ. Thật ra thì cho dù không có thủ dương tử lời nói, Hạ Hiểu Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi tu luyện luyện thi thuật. Đồ chơi này thật sự là quá gây lạc phỏng chừng khiến cho suốt hồn thân bản lĩnh Luyện ra thi cũng chưa chắc có thể gánh nổi hắn một quyền. Được ngu đến mức mức nào, hắn mới sẽ đi lãng phí thời gian lão đạo nói với hắn xong. Liền vội vàng đem quan bên trong các đạo sĩ giải tán Cảnh cáo bọn họ chờ đợi tin tức Nếu không không cho phép trở lại xà Sơn Tỉnh không minh bạch bỏ mạng Sau đó liền dẫn đạo huyền đi suốt đêm hướng Long hồ Sơn cầu viện Đương nhiên nói là đi viện binh kỳ thực chính là tị nạn Lấy hạ hiểu thiên thực lực có lẽ có thể gánh nổi đánh màu tượng môn vây công Nhưng hắn cùng học trò đã đủ sặc Trước khi đi đang lúc Thủ dương tử không có keo kiệt để lại mười mấy tấm đạo phù. Một mặt là vì cho hắn một ít lá bài tẩy, mặt khác chỉ sợ là đang ám chỉ hắn. Ta tuy không năng thủ nắm tay dạy giấu ngươi. Có thể ngươi nếu là có thể từ đạo phù bên trong lĩnh ngộ ra cái gì đó. Vậy thì không thuộc về ta trông coi. Như thế, Long Hổ Sơn cũng không nói ra lời. Cũng không thể bởi vì người ta thiên tư thông minh ngươi liền chạy tới phế nhân chứ đây chẳng phải là chính đạo, mà là tà cổn dạy. Về phần xa đao nhân cùng phong vũ, em. Đã sớm còn bọn họ thân tự do đáng tiếc hai người mặt dày mày giản không đi. Bởi vì sao không có hắn. Bên trong căn phòng nhưng là có ưu thế kẽ nước tồn tại cho dù bị hạ hiểu thiên khải linh. Mang năng lượng triều tịch hút hai lần khô kiệt. Có thể linh khí mức độ đậm đặc, vẫn không thấp. Đầu người ảo thuật sư Hạ Hiểu Thiên cũng là đem thả rồi, chẳng qua là ngày thứ hai người này tìm tới cửa. Một bộ hiến mì chân chó bộ dáng dự định có một cỏ u thế kẽ nước cùng theo một lúc tu luyện. Trải qua mấy ngày này tiếp xúc trong lòng ba người rõ ràng. Chỉ cần không phải áp nhân, vị này thần Bips cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ngoài ra cũng không nên trêu chọc người ta. Nếu không khó mà nói, một quyền thì phải ra me over rồi. Đánh màu tượng thế gia ngoại trừ phong vũ vị này xã hội tiểu bạch. Thân là đặc thủ nghề xa đao nhân cùng ảo thuật sư. Rõ ràng đám người này không sẽ vô cơ đối với nhân xuất thủ. Theo chân bọn họ kết quán là hạ hiểu thiên. Lại không phải mình sợ cây rắm ghê gớm khai chiến thời điểm. Trước thời hạn chạy trốn chứ sao. Đáng tiếc có lúc kết quả muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện. Bình thường thường thường không như ý. Dù sao có linh khí tu luyện cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Buổi trưa, Hạ Hiểu Thiên nhìn trên bàn dài bùa vẽ rượu, mặt đầy mộng ếp. Đồ chơi này thật là ta vẽ ra tới ra ăn cơm. Hôm nay là ta lấy tay thức ăn ngon thịt kho. Ta đã nói với ngươi thịt này phì gầy xem nhau. Càng là ngọt ngào hương vị súp. Vào miệng tan đi. Miệng vừa hạ xuống chuẩn có thể cho ngươi ăn nhiều mười chén cơm. Ảng thuật sư bưng thức ăn đi vào. Để xuống đi, không tâm tình hả. Người nói tranh này phù làm sao khó khăn như vậy đây tại sao ta vẽ ra đến. Cùng lão đạo cho ta không giống nhau hả hả hiểu thiên rất là nhức đầu nói. Cho tới chưa thời gian trôi qua. Vẫn là oai oai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Uh, vô cùng thê thảm đại gia ngày này thất giới ngũ gì tứ tỷ ngũ tình làm sao ngươi nói cái gì đồ chơi hạ hiểu thiên đối với ảo thuật sư lời nói đầu óc mơ hồ được ảo thuật sư liếc mắt ngay cả điều này cũng không biết ngày liền mù sờ cùng vẽ linh tinh có thể thành tài là thấy rùi tam thanh không mở mắt sau đó bất đắc dĩ ảo thuật sư đối với hạ hiểu thiên giảng giải nổi lên cái gọi là thất giới ngũ dị tứ tì ngũ tịnh thất giới giới niệm giới thủ giới dùng giới khẩu giới hướng giới đạm giới phục ngũ dị nhất xích nhị thiên tam nương tứ sát ngũ nguyệt tứ tì tì ý tì huyết tì nhiễu tì phổ ngũ tịnh tịnh đàn tịnh trạch tịnh thân tịnh tam tịnh khẩu cuối cùng còn có vi phạm pháp lệnh Dếp hại chúng sinh, hỏi tà pháp người, cố ý không tốt người, làm người bất thiện người, quai lý tà thuyết người, tâm tình xung động người, say rượu hôn mê người, đánh bạc kẻ đầu cơ, tinh thần người lạ thường, đều không linh, không cách nào thành phụ. Một trận lại nói hạ hiểu thiên rơi vào trong xương mù bất minh sở dĩ. Không phải vẽ một tấm phù sao phải dùng tới phiền toái như vậy sao ta đặc biệt sao chính là vẽ một phù dùng một chút. Về phần mà ngoài ra đây là làm đạo sĩ đơn giản là ở bồi dưỡng đại thiện nhân ảo thuật sư. Lão nhân gia thật đúng là người không biết vô ấy. Hắn không nói chuyện, rất sợ hạ hiểu thiên lật bàn. Người ta làm việc cho tới chưa? Người thoáng cách liền cho phủ nhận thì cố gắng. Có thể cao hứng sao Ảng thuật sư buông chén đũa xuống. Ngoan ngoãn lui ra ngoài. Hạ Hiểu Thiên cầm lên luyện thi thuật, nhìn chầm chầm phía trên năm cái đạo phù, lộ ra một cách bất đắc dĩ biểu tình. Hồi tưởng lại đêm qua gợi ý của hệ thống, hắn liền phi thường không vui. Đinh web xem cấp bậc không đủ, không cách nào ghi vào đạo thuật. Hối hận không lúc trước không có tăng web xem, hối hận không không, Hạ Hiểu Thiên cũng không hối hận. Trước lựa chọn đối với hắn đều hữu dụng, không sẽ chờ cấp không đủ mà Long Hổ Sơn đánh ra hô hấp thổ nạp pháp bày ở nơi đó, chỉ cần nhập môn liền có thể kinh nghiệm sử dụng giá trị tăng lên. duy nhất khuyết điểm không thể giống như lúc trước canh một chút là có thể học được, mà là yêu cầu chính mình cố gắng thôi. luyện thi thuật hơn năm chương phù theo thứ tự là bình an phù, khai vận phù, chấn trạch phù. Bùa hộ mạng, chảm sượt phụ. Hắn từ đêm qua đến bây giờ, một mực luyện tập vẽ chảm sượt phụ. Mà chém sượt phụ so với khác bốn tờ, phức tạp huyền ảo không ít. Này mới đưa đến hắn chậm chạp không có nhập môn. Lão tử cũng không tin, một ngày không được thì hai ngày. Chỉ cần có thể miễn cứng nhập môn, điểm kinh nghiệm ếp một hồi đổi trực tiếp cho nó đổi đến cao cấp nhất. Chợt lúc có Hoàn Mỹ Đạo Cơ đạo thuật thêm được 50%, đánh màu tượng cũng phải quỳ xuống kêu ba. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 176 phù thuật giết bốn phương phù. Ở cổ đại lại cân nhắc phù khí, hoặc là phù tiết, Dậy sớm nhất là vì triều đình, chính là điều động quân đội hoặc phát ra mệnh lệnh tín vật. Bình thường lấy phách tre hoặc kim loại chế thành cái gọi là hổ phù, binh phù, đắt lại như vậy, nó là tuyệt đối quyền lực tượng trưng, có tuyệt đối phục tùng ý nghĩa. cho dù là một tên ăn mày nắm cũng có thể ra lệnh cho đại quân, mà bị hán triều quân quyền thần thụ tư tưởng cho là thiên sẽ ban cho tường thủy dư nhân quân cho là vân mệnh bằng chứng. loại này bằng chứng gọi là phù mệnh, phù sở có những nội dung này cùng hình thức đặc điểm ở hán triều thời kỳ bị vu sư. Phương sĩ cùng đạo sĩ mượn dùng đến vượt thần thế giới sáng tác tạo thành Nói theo một ý nghĩa nào đó Đạo phù là một loại loại khác hổ phù Chỉ bất quá nó điều động cũng không phải là phàm trần quân đội thôi Mà là điều khiển trong thiên địa sức mạnh to lớn Đây cũng là tại sao đạo phù lại gọi là thần phù cùng thiên phù nguyên nhân Có thể điều động các loại không tưởng tượng nổi lực phù chú Chẳng lẽ không đúng thần cùng trời mới có thể làm được sao nhưng là muốn chế ra một tấm hoàn chỉnh đạo phù tất không thể tránh yêu cầu bốn bước lớn chia ra làm vẽ bùa chú ngữ thủ ấn bước cương đấu bọn họ đại biểu công văn pháp quy mật mã hiểu lệnh thuyết phục quyền uy ấm tín cùng với uy lực đây cũng là vì sao hạ hiểu thiên cắm đầu một hồi vẽ linh tinh tác dụng gì cũng không có nguyên nhân vẽ bùa không quá quan thì coi như xong đi. người ngay cả chú ngữ đều không niệm, thủ ấn cũng không bóp, bước cương đấu chớ đừng nhắc tới. hai người hoàn toàn không ở một cách tần số bên trên, thậm chí có thể nói là sâu ông nó tắm cằm bà kia. như vậy còn có thể vẽ ra đảo phù, mới là trơn nhẫn thiên hạ lớn gây. hạ hiểu thiên nhìn vi tín bên trên thủ dương tử cho mình khôi phục, mí mắt kéo ra. Hắn suy nghĩ nhất định là bị tư Nếu không tại sao muốn tới học đạo thuật nhìn một chút lão đạo cũng nói cái gì vẽ bùa còn phải chọn cái cát nhật Không chỉ có như thế còn có ngày rỗ Hàng năm có bốn ngày không thể vẽ linh tinh phù Âm lịch ngày mùng 9 tháng 3 Ngày mùng 2 tháng 6 Ngày mùng 6 tháng 9 Ngày mùng 2 tháng 12 Nếu như ở nơi này bốn ngày vẽ bùa chẳng những không linh nghiệm Hơn nữa còn có hại. Cũng may, hôm nay không ở nhóm này. Giờ sống vậy có yêu cầu, lựa chọn tốt nhất giờ tí hoặc giờ hợi. Bởi vì lúc này là dương tiêu âm trưởng, âm dương tiếp nhận lúc, linh khí nặng nhất. Thứ yếu là buổi trưa, giờ mão, giờ dậu. Hơn nữa có phù, phải phối hợp chính mình tinh mệnh tiến hành sử dụng. Nếu có vi phạm, sẽ phải gánh chịu tai ác. Gặp thái túi tinh quân chi miên nhân phải ly li anê phụng trì liên thái thúc tinh quân. Chọn với tháng sinh trung các ngày giờ lành ly li anê với trong nhà. có thể bảo bình an vô sự. Nếu này năm sai dùng gặp không trung tinh chi năm không trung phù ngược lại sẽ tạo thành hung tinh vào cung. Ta đặc biệt sao? Không trách đầu năm nay không bản lĩnh, khắp nơi đều có giả danh lừa bịp nhân ló đầu. Có thể đem vẽ bùa học giỏi nhân Đã sớm thi đậu 985, 211 rồi vì vậy, có linh khí tổ ba người coi như là tao ương, bị hạ hiểu thiên bắt tráng đinh. Để cho bọn họ bắt đầu bố trí đạo tràng, mấy giờ bận rộn sống sót, tính thất cuối cùng trở nên không chút tạp chất lên. Hạ đại mãng phu chính là đang tắm song sau. Móc ra thủ dương tử cất dấu vật quý giá đã lâu. Từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí giữ đạo bảo. Giáp chỗ trong người Hắn không biết đồ chơi này có hay không Ngược lại cho một tác dụng tâm lý coi như tốt Sau khi Hắn một cước một cái Đem ba người đều là đá ra tính thất Không biết vẽ bùa Thời điểm có cần tránh đi không Lần này không có lúc trước gấp gáp Hạ hiểu thiên ngược lại là ngồi xếp bằng cố định Tính tính đọc đạo đức kinh Có lẽ là tam thanh mở mắt Không đành lòng hắn tiếp tục búc hơi lên Cũng có thể là hoàn mỹ đạo cơ phát huy ẩm nút tác dụng. Hắn tâm dần dần bình tĩnh lại. Trở nên không thích không bi thương. Cảm thấy là thời điểm lúc bắt đầu, Hạ Hiểu Thiên đứng dậy tay cầm lang hào bút bút tẩu long xà. Lần này trung gian không có chút nào dừng lại trong chỗ u minh một cổ như có như không cảm ứng, lại cùng hắn liên tiếp. Trong cơ thể từng tia không thuộc về nội lực khí theo cánh tay mà xuống tràn vào trên lá bùa chu sa bên trong. Không có niệm chú, pháp ấm bước cương đấu, hết thảy đều rất tự nhiên. Không phải là Hạ Hiểu Thiên lười biếng, mà là y lại phù chú thượng thư tịch ép căn bản không hề trang bị. Hẳn là trảm dược phù cấp bậc. Quá thấp không xứng nắm giữ này ba bước đợi đến trảm dược phù vẽ hai phần ba thời điểm. Hạ Hiểu Thiên cũng cảm giác bút hạ có một cổ trở lực. Ngăn cản hắn làm liền một mạch. Đổi thành còn lại hiểu công việc đạo sĩ Nhất định sẽ buông tha Bởi vì đây là một loại nhắc nhở Cảnh cáo người vẽ buồn Ngươi có nhiều chỗ làm chưa hỏi hẳn Về phần là ai Vậy cũng không biết được Ngược lại mấy trăm năm qua Tất cả mọi người coi thành quy tắc ngầm Chẳng qua là Hạ Hiểu Thiên thay đổi giữa chừng Duy nhất người dẫn đường Thủ Dương Tử Còn lấy chạy nạn viện binh rồi Thân là mãng phu hạ hiểu thiên chính là cùng trong chỗ u minh lực lượng so tài. Lão tử tám chục ngàn tới cân khí lực còn sợ hay sao sau đó ken ghét âm thanh truyền tới. Nếu như tổ chức hắn vẽ bùa không khỏi lực lượng, nắm giữ thần trí lời nói, nhất định là mặt đầy mộng ép. Lần đầu gặp châu như vậy đạo sĩ. Băng hạ hiểu thiên cuối cùng một khoản vẽ xong, lang hào thẳng tắp tiếp vỡ nát, hóa thành một đĩa cặn bã. Không dễ dàng hạ giải quyết chảm vượt phù sau, hắn nhìn một chút điểm kinh nghiệm ếp hệ thống đạo thuật một cột. Điểm kinh nghiệm ếp 50 ngàn chức năng quét xem cường hóa chứ vật, dung hợp, võ học. Mở ra. Đạo thuật. Long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp không xuyệt chéo 15 ngàn nhập môn. Đạo hạnh 15. Hoàn mỹ đạo cơ vô cấp bậc. Toàn bộ đạo thuật uy lực thêm được 50%. Phù chảm sửa phù không xuyệt chéo một ngàn nhập môn, âm ma tổn thương năm cuối cùng thành công. Hạ Hiểu Thiên ổn định tâm thần một chút, vẽ bùa đồ chơi này, nói thật thật hao phí tinh lực. Nửa đường không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm, phải thời khắc hết sức chăm chú. Thêm nữa ngày hôm qua tiêu hao tinh khí, tinh thần lực cao đến 30 điểm hắn ít nhiều gì cũng là có chút mệt mỏi. Lên cấp trảm vượt phù 500 duyệt chéo 500 nhập môn 1 ngàn suyệt chéo 1 ngàn sơ luyện 2 ngàn suyệt chéo 2 ngàn có chút chút thành tựu 4 ngàn suyệt chéo 4 ngàn thông thảo 8 ngàn suyệt chéo 8 ngàn thông hiểu đạo lý 16 ngàn suyệt chéo 16 ngàn lô hỏa thuần thanh trảm vượt phù tài năng suất chúng. Tổng kết tiêu phí 3 1 ngàn 500 điểm ếp, rốt cuộc mang học được tờ thứ nhất đạo phù tăng lên tới đỉnh cấp. Hạ Hiểu Thiên bất chấp khác, lập tức kiểm tra lên thuộc tính. Chảm vượt phù tài năng xuất chúng Âm ma tổn thương 40. Hồn phi phách tán 15 bất quá rất nhanh. Điều này thuộc tính lập tức trở nên mơ hồ. Nhánh cây có chút thay đổi. Chảm vượt phù tài năng xuất chúng Âm ma tổn thương 60. Hồn phi phách tán 22. Năm hoàn Mỹ đạo cơ thuộc tính tăng lên 50%. Hạ Hiểu Thiên. Không nhìn ra ngươi một cách hệ thống còn rất nghiêm cẩn không? Năm chỉ xấu cũng lấy ra. Lại không thể bốn bỏ năm lên một chút mà lần nữa xuất ra một nhánh lang hào bút. Định cho chính mình nhiều vẽ mấy tờ đạo phủ, Chuẩn bị cho đánh màu tượng môn một món lễ lớn. Kết quả hoạt định một nửa, Hạ Hiểu Thiên đột nhiên dừng bút. Hắn phát hiện lấy mình bây giờ đảo hạnh, lại chỉ có thể vẽ nửa đoạn. Bất quá này cũng bình thường. Luôn không khả năng chạm dụng phù uy lực mạnh mẽ đồng thời còn có thể vì hắn tiết kiệm đạo hạnh chứ, nhìn một chút còn lại 18500 điểm. Ếp. Hạ Hiểu Thiên lựa chọn thêm chút, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 177 phù thuật giết bốn phương đứng ở ngoài cửa. Chán đến chết ảo thuật sư cùng xa đao nhân, cũng đặc biệt sao sợ ngây người. Vốn tưởng rằng hôm nay lại vừa là buồn chán một ngày, chỉ có thể nhìn một chút Hạ Hiểu Thiên bùa vẽ rượt. Sau đó mặt đầy phát điên biểu tình. Kết quả như ngươi vậy tùy tùy tiện tiện làm dáng một chút. Thành công ngọa tạo trên thế giới này còn có vương pháp sao không một chút nào khoa học. Không đúng hẳn là không có chút nào tu đạo. Nếu để cho Long hồ Sơn các đạo sĩ biết được, bọn họ sợ rằng sẽ bị tươi sống khí phun máu ba lần. Dựa vào cái gì chúng ta như thế thành kính, hao hết tâm lực đi vẽ bùa còn thỉnh thoảng sẽ thất bại. Người nhà phi cách đạo bảo sung mãn cách lão sói vẫy đuôi. Sắp xếp làm ra một bộ bình tâm tính khí biểu tình. Là có thể dễ như trở bàn tay vẽ ra một tấm thành phẩm tóm lại hạ hiểu thiên thao tác. Khiến hai người khá có một loại xét đánh ngang tai cảm giác. Chẳng lẽ. Hắn thật là thủ dương tử lời muốn nói tu đạo kỳ tài long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp 15.000 suyệt chéo 15.000 nhập môn. Đạo hạnh 15 long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp không xuyệt chéo ngàn sơ luyện. Đạo hạnh 30 tiêu hao 15.000 điểm ức. Đến đây hắn còn sót lại 3.500 điểm. Lại từ đại phú ông biến thành nghèo rớt mồng tơi. 30 năm đạo hạnh đủ vẽ ra một tấm tràm vượt phù. Hơn nữa hạ hiểu thiên hay là ở thế kẽ nước cảnh khôi phục thật là không nên quá nhanh. Vì vậy từng tờ một chảm vượt phù từ tay hắn hạ vẽ ra Trong chỗ u minh lực lượng lại cũng không có ngăn cản qua hắn Cho dù hắn một tay ăn thịt kho, một tay để vẽ bùa cũng là lưu loát vô cùng Nếu như thủ dương tử còn ở thần hư quan Biết được hắn dự định tăng lên cơ bản hô hấp thổ nạp pháp Nhất định sẽ ngăn cản Bởi vì môn tông pháp này trên thực tế Long Hổ Sơn truyền nhân chỉ là dùng để nền móng Ở Khải Linh thời điểm tu tập một lần đi qua cũng thì thôi Vì sao pháp này mặc dù trung chính chính ôn hòa đơn giản tốt huấn luyện Có thể chỉ chỉ là đối với mới vào cửa nói nhập môn sau khi muốn tiếp tục lên cấp gì thường chật vật Rất nhiều người cũng thử đi sâu vào tu luyện kết quả phàm là tu luyện quá sâu nhân tất cả đều phế Đạo hạnh tăng trưởng tuy cường đại lại cần thời khắc cũng không thể có bất kỳ lười biếng. Điều này sẽ đưa đến tu đạo giới thiên về môn học nhân tài. Không có một thân thân thâm hậu đạo hạnh thực tế thao tác, chỉ có thể đối phó tiểu dược. Phàm là gặp hung mãnh một chút mãnh dược tuyệt đối là chạy trối chết. Lâu ngày, pháp này liền bị quên ở trong góc. Bất quá hạ hiểu thiên coi như là dị loại bên trong dị loại, chỉ cần có thể nhập môn Ngươi có tin ta hay không có thể nắm điểm kinh nghiệm ước đổi đến ngươi hoài nghi nhân sinh ngày thứ hai Sắc trời sáng lên Có linh khí tổ ba người từ từ mở mắt Bọn họ nhìn như cũ viết thoan thoát Hạ Hiểu Thiên Không khỏi lộ ra bội phục vẻ mặt Đồng thời có một tia chết lặng Mới bắt đầu Hạ Hiểu Thiên hoàn thành một tấm đạo phù Bọn họ còn có thể dùng trùng hợp tới thôi miên chính mình Nhưng là ở tựa như máy chế biến như vậy treo vách tường thức vẽ bùa hạ, ba người hoàn toàn phục. Chỉ kém quỳ dưới đất kêu, van cầu ngươi đừng tú rồi. Quá đà kích người Suốt một ngày một đêm, hạ hiểu thiên từ đầu đến cuối đang vẽ phù, hãy cùng cái máy im như thế. Ba hạ hiểu thiên tiện tay mang cuối cùng một tấm đạo phù vỗ vào trên bàn dài. Lúc đó tuyên bố suốt cuộc có thể nghỉ ngơi ác. Phấn chín nhị mười mấy tiếng. Hoàn toàn đem lão đạo ở lại thần hư quan của cải tiêu hao sạch sẽ. Đừng tưởng rằng trí tác đạo phù tài liệu rất đơn giản. Một tấm hoàng sắc lá bùa. Một mâm chu sa. Một khối mặt. Một chén nước sạch. Một nhánh lang hào bút. Nhìn như đơn giản. Kỳ thực những thứ này không chỉ có tuyển tài đều là hàng thượng đẳng giá cả không tiện nghi. Càng là trải qua đạo minh một số cao thủ gia trì trên đó phủ đầy linh khí. Không chỉ có thể gia tăng vẽ bùa tỷ lệ thành công còn có thể tăng thêm. uy lực. Về phần tại sao không là tất cả mọi người đều là hạ hiểu thiên, hữu dụng hệ thống tương trợ. Hắn kinh nghiệm sử dụng giá trì mang chảm dược phù tăng lên tới đỉnh cấp. Vẽ ra mỗi một chương đạo phù. Đều là hoàn mỹ lại chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Chỉ cần đạo hạnh đủ, tinh khí thịnh vượng, vẽ lên hắn cách ba ngày ba đêm, không thành vấn đề. Nửa đường tuyệt đối sẽ không báo hỏng bất kỳ một tấm. Không có ở ngoài các đạo sĩ, một ngày cũng vẽ không ra mấy tờ. Thủ dương tử trộm được kia một cái dương đạo phù, không chừng là hắn sư huyên tốn bao nhiêu năm tâm huyết. Cho nên hắn mới không dám bán bên ngoài đây nếu là khiến quái sư biết được. Lão đạo nắm tâm huyết của mình bán lấy tiền. Không giết được hắn cho nên hạ hiểu thiên ở đạo thuật phương diện. Nhất là vẽ bùa. Đơn giản là cái siêu cấp lớn bức hạ đại mãng phu xem sách trên bàn thật chỉnh tề 300 tấm tràm rượu phù. Một loại cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Mỗi một chương đạo phù đều là đại sát khí 300 tấm cùng tổng lại. Đừng nói đánh màu tượng thế ra dám đến. liền coi như bọn họ xuất ra cái gọi là áp rượu danh sách. Hạ Hiểu Thiên cũng không sợ hãi vào đêm. Trăng sáng treo cao. Quần tinh lói lên. Tối nay xà sơn có chút không yên ổn. Trên sơn đạo ba đỉnh giấy kiểu, do 12 vị kim đồng ngọc nữ mang chạy thẳng tới thần hư quan mà tới. Một ít kỳ quái vang động, không ngừng ở quanh mình trong rừng cây vang lên. Nếu là có người ở tất nhiên sẽ nhìn thấy trong rừng lói lên một cái rồi biến mất vụ ảnh. Kèm theo bọn họ còn có giày đặc mây đen. Cơ hồ là ở giấy kiểu đăng tới đỉnh núi lúc. Quần tinh liền bị che trôn xuống. Bên trong tính thất có linh khí tổ ba người. Tựa hồ là cảm nhận được đại chiến tương khởi không khí. Mỗi người dừng tu luyện lại. Hạ Hiểu Thiên vẫn ngồi ở trước thư án. Người khoác đạo bào một bộ bình chân như vải bộ dáng không nhúc nhích chút nào. Ba người mỗi người sử dụng ánh mắt mà báo cho biết một phen. Rời đi trước tính thất sau. Thảo luận lại có hay không lưu lại. Hay lại là chạy trốn. Vì vậy, Sa đao nhân dẫn đầu đứng dậy, rời phòng. Còn sót lại phong vũ cùng àng thuật sư theo sát phía sau. Bể tan thành sân nhỏ, ba người châu đầu vé tay. Tạm thời tránh mũi nhọn đi, đánh màu tượng đám người này tà môn rất. Chúng ta cũng không phải là không có chính diện cứng rắn mới vừa thực lực. Hơn nữa nếu như bị ghi hận bên trên tin tưởng ta các ngươi sau này tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Àng thuật sư là một đi giang hồ, hắn phương diện tin tức rất nhạy thông. Đối với đánh màu tượng thế gia vô cùng hiểu thậm chí so với thủ dương tử còn nhiều hơn. Hừ phải đi ngươi đi, ta phong vũ không có thói quen nợ nhân tình. Chẳng qua là mấy ngày, ta cảm giác nó lại trở nên mạnh mẽ. Thủ dương tử chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, chỉ cần mấy ngày nữa, ta rụt đầu đau là có thể thuế biến. Thời khắc mấu chốt, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Đánh màu tưởng thế ra thế nào tới một tên ta giết một tên vừa vặn bắt bọn họ. Mài mài một cách ta đau, khiến nó trở nên càng sắc bén. Phong vũ cách này không có bị xã hội nhộm đen tiểu bạch đưa ra nghi ngờ, hơn nữa phun Ảng thuật sư mặt đầy. Ảng thuật sư? Tê giải mạch ra lòng tốt làm lưu can phế Đi, ngươi ngưu quay đầu Hắn nhìn về phía xa đao nhân Ta cũng liền có thể đối phó Một loại rượu dị tai họa Đánh màu tượng lời nói Lưu lại cũng vô dụng, không đánh lại Hoàn toàn là cách cản trở tồn tại Chẳng qua là gần đây kim đao cũng có chút muốn lột xác Thành dị thường vật phẩm gì động Cho nên Được lời nói nói đến chỗ này phân thượng Rất ý tứ rõ ràng Hắn là muốn lưu lại Ảng thuật sư bất đắc dĩ Xem ra bọn họ liền muốn mỗi người một ngã rồi Thông qua mấy ngày nay sống chung Mấy người quan hệ tương đối không tệ Ngày sau gặp nhau Sẽ không biết là năm nào tháng nào rồi cáo ử Tiếng nói rơi xuống Sáng người nguyệt quang Nhanh chóng bị mây đen che phủ Trở nên đưa tay không thấy được năm ngón Hắc hắc Nhìn dáng dấp ngươi là không đi được Phong vũ cùng xa đao nhân hai người nhìn có chút hả khê nói, không đợi àng thuật sư bảo nổ một câu chửi bậy, ba người chỉ thấy tự tường viện bên ngoài bay vào tới ba đỉnh giấy kiệu, quét quét quét mấy người không nói hai lời, tốc độ phi khoái lần nữa chui vào tính thất. Cút ra đây, ngươi giết ta một đạo phân linh, nếu không giết ngươi thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thời gian qua đi mấy ngày, tiểu nương tử rút cuộc để báo thù rồi. Hơn nữa lần này nhìn dáng dấp. Lòng tin rất đủ Ba người các ngươi sợ cay sắm Mở cửa đón khách Hạ Hiểu Thiên nhìn tựa vào lần nữa Sửa xong cửa phòng Run lẩy bẩy tổ ba người đảo Đại ca có lầm hay không Chúng ta không phải là trước án binh bất động Sau đó nhìn đối phương Một cái thủ đoạn sao Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 178 phù thuật Xếp bốn phương có linh khí tổ ba người Hiển nhiên không thì nguyện ý Ai có thể kêu Hạ Hiểu Thiên quả đấm lớn đây và lại nói. Trải qua mấy ngày nay sống chung. Bọn họ đã sớm đem Hạ Đại Mãng Phu cho làm thành lão đại rồi. Đại ca lên tiếng. Làm tiểu để còn có thể làm sao chỉ có làm theo ghét làm cửa phòng mở ra trong nháy mắt đó. Hạ Hiểu Thiên tay trái đánh một cái. Trong trước mắt kích hoạt chạm vườn phù. Mời đạo Kim Quang vèo một tiếng liền vọt ra ngoài chạy thẳng tới bên trong viện chính giữa giấy kiệu Tiên hạ thủ vi cường đạo lý này tại hắn khi còn bé liền biết. Đánh hội đồng thời điểm. Ngàn vạn lần chớ kinh sợ. Bắt một cây vào chỗ chết mo dù là không đánh lại. Khí thế không thể thua. Hừ thiên. Tiểu nương tử thanh âm truyền ra đáng tiếc không đợi nàng có hành động Kim Quang đã tới người. Ẩm một tiếng nổ vang rung trời nổ tung, giấy kiệu trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Đinh đánh chết người giấy phân linh đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ớt. Đinh đánh chết kim đồng đạt được 800 điểm ớt. Đinh đánh chết ngọc nữ. Hạ hiểu thiên. Dễ dàng như vậy à phỏng chừng đánh chết tiểu nương tử đều không thể nghĩ đến. Chính mình khí thế hung hăng tới báo thù. Kết quả ra sân đã bị người giết chết. Ngoài ra hai cái nón giấy kiểu bên trong kiểu chủ nhân càng là mặt đầy mộng ếp. Vừa mới xảy ra chuyện gì làm sao mời đạo Kim Quang tề phi. Nhà mình vãn bối liền nổ đây tới trở trận một ít tai họa. Càng là đầu ếp mơ hồ. Chầm chạp không thể kịp phản ứng. Về phần cỏ linh khí tổ ba người thiếu chút nữa cho hạ hiểu thiên quỷ. Đại ca, ngưu bơ phá âm không nghĩ tới liền giật giật tay địch nhân tan tành mây khói. Đây là cái gì thỏa thỏa cao nhân phong độ đừng nói. Đại ca khoác lên người đạo bào, lại có mấy phần đạo gia lãnh đời mùi vị. Quả nhiên, một khi đi lên liếm cầu đạo lý, sẽ một đi không trở lại. Nhất là đi giang hồ hành thuật sư, nhìn về phía hạ hiểu thiên trên thư án chạm duyệt phù, con ngươi cũng đổi xanh. Tốt ngưu đạo phù đánh màu tượng sòng chính truyền nhân thực lực, tuyệt đối không kém. Kết quả chẳng qua là 10 tấm đạo phù, ngay cả phản ứng thời gian cũng không cho, liền đặc biệt sao treo. Điều này nói rõ rồi cái gì hạ hiểu thiên vẽ ra tới đạo phù, không đúng. Phải nói là in đi ra phù chú, không chỉ có dùng uy lực còn rất mạnh. Chỉ cần bị hơn mấy chương. Gặp thực lực cường hãn tai họa vứt ra. Coi như không giết chết. Ít nhất cũng có thể trọng thương đây không phải là đạo phù, mà là một cách mạng hạ. Còn sót lại hai cái nón giấy kiểu, rất mau trở lại qua thần mà tới. Bọn họ là ai đánh màu tượng ba chữ kia đại biểu quá nhiều. Có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua giống như là hạ hiểu thiên như vậy lăng đầu thanh rồi hả không đúng. Lăng đầu thanh cũng không làm được như vậy chuyện hả. Rời hạ bình thường chương trình, không phải chúng ta song phương trước nói nhảm một phen, sau đó sắp xếp thân phận phát sáng binh khí ngươi đặc biệt nương sao cũng không nhẫn con đường suốt bài lời độc áp còn không chờ lược tự ra tay bắt đầu phạm nhân. Mãng phu, hiển nhiên mãng phu. Lấn giấy quá. Giận dữ lời nói, từ giấy kiểu bên trong truyền ra. Đáng tiếc một chữ cuối cùng chưa phun ra, hạ hiểu thiên dơ tay lên lại vừa là 30 tấm chảm vượt phủ. Đầy trời kim quang nổ bắn ra, xuôi ngược thành một cái lưới lớn chụp vào còn sót lại hai cái nón giấy kiểu. Này một trước một sau động tác, bất luận là giấy người hay là tai họa, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Cũng may tiểu nương tử đồng bạn mời vì gương xe trước, tinh thần thời khắc căng thẳng. Rất sợ hạ Hiểu Thiên tiếp tục không theo bộ sách võ thuật xuất bài, một mực quan sát hắn động tác. Bọn họ có lòng phòng bị, tự nhiên ở tại sơ tay lên một khắc kia lên đường né tránh. Nếu không lấy trảm dược phù tốc độ, hai người quyết kế là không trốn thoát tới. Nhất định sẽ bước tiểu nương từ hậu trần Lời nói cũng chưa nói xong liền ngòm cổ tỏi Hai cái nón giấy kiểu coi như là tránh thoát hỏa sát thân Có thể cho bọn hắn trở uy tai hỏa coi như là tao ương Trong nháy mắt liền bị chảm vượt phù xoắn thành rồi mảnh vụn Hồn phi phách tán vĩnh bất siêu sinh Đinh đánh chết hắc du tai hỏa đạt được một ngàn điểm ướp Đinh đánh chết Trong tầm mắt bên trái thượng giác Không ngừng xoát bình tin tức nhắc nhở Khiến hạ hiểu thiên vui vẻ hợp bất long truy Trước đây không lâu dơ Dơ Quy Quy Y E T Phá đến thiên vị cân nhắc điểm kinh nghiệm ớt Vào giờ phút này lại dâng lên rồi trở về Hơn nữa đột phá hơn ngàn Quả nhiên đạo thuật dết lên tai họa đến So với mình trần gia trần kén đại trùy đơn giản rất nhiều Ngồi tại chỗ nhấc tay lên liền có vô số điểm kinh nghiệm ướp vào sổ. Thật là không nên quá thoải mái có linh khí tổ ba người. Cho đại lão Huy, không hổ là cái thế người mạnh, không trách lão nhân ngài dám trấn giữ thần hư quan. Giết lên tai họa đến, hãy cùng cắt sau hẻ như thế, cắt một cái một bó to. Tiến lên giết hắn đi hai cái nón giấy kiểu giận dữ không thôi. Bọn họ từ đầu tới cuối ngay cả hai câu cũng chưa nói xong. Liền bị hạ hiểu thiên bị đè xuống đất đánh tơi bời. Còn có thiên lý hay không cùng lúc đó, giấy kiệu mở ra. Mấy chục người giấy xông ra tay cầm đủ loại giấy châm binh khí, không sợ chết xông về tính thất. Tới chợ trận tai họa cũng là cùng cuốn về phía hạ hiểu thiên. Khi tới nhưng là thu không ít đánh màu tượng đốt nhà ở chờ tế phẩm. Bây giờ như quả không ngoài tay. Sẽ chờ muộn thu nợ nần đi đến lúc đó. Nhất định chứng so với hồn phi phách tán còn thảm hơn. Dù sao đánh màu tượng có thể cùng mãnh vượt môn giao thiệp với, dựa vào không chỉ là tiền tài còn có thủ đoạn. Có linh khí tổ ba người, nhìn đầy trời địch nhân, hô hấp cũng có một cái chớp mắt như vậy đang lúc dừng lại. Quá nhiều đây là dự định sử dụng vượt biển chiến thuật, gắn gượng chết chìm lão đại hạ. Ba người không dám suy nghĩ nhiều, mỗi người móc ra nhà mình binh khí. Hiển nhiên giận dữ đánh màu tượng Lần này muốn tổn thương người vô tội rồi Cũng không đợi bọn hắn xuất thủ tự vệ Hạ hiểu thiên hai tay vỗ bàn một cái Còn lại chừng hai trăm chương chảm vượt phù ầm ầm bùng nổ Vô cùng vô tận kim quang toát ra chói lóa mắt vẻ Đen nhánh vô cùng đưa tay không thấy được Năm ngón xà sơn đỉnh núi đều có một khắc như vậy chiếu sáng Cuồn cuộn sòng lũ màu đen cùng kim quang đụng nhau Thiên lôi câu địa hỏa suy số lớn âm khí bốc hơi lên mà ra. Vô số tai họa tan tành mây khói, hoàn toàn hồn phi phách tán, ngay cả rượt đều không phải làm. Người giấy càng là nổ nát vụn, ngay cả không còn sót lại một chút cặn một chút. Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt tin tức nhắc nhở điên cuồng tăng trưởng, mà hắn điểm kinh nghiệm ép cũng là ở tăng vọt giống như bỏ đi dây cương rồi ngựa hoang. Đã xảy ra là không thể ngăn cản Giấy kiệu chủ nhân ngươi thương mại từ nơi nào lấy nhiều như vậy Uy lực mạnh mẽ đạo phù sợ rằng long hổ sơn mấy chục đời tích lũy Mới có thể tiếp cận đi ra đi đi Hai cái nón giấy kiệu không dám tiếp tục nghĩ nhiều đợi Địch nhân quá đặc biệt sao ngang Dám dùng nhóm lớn vô cùng chân quý đạo phù Đánh tan toàn bộ viện thủ Mặc dù cho dù bị đánh chết ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói cũng là không việc gì, không có mạng sống đe dọa. Có thể phân linh cũng không phải là rất dễ dàng, đó là phải đem nhân linh hồn phân chia chừng mấy phần. Chết đến một cái, thực lực bao nhiêu cũng phải lớn hơn tổn hại. Cho nên vẫn là đi trước đi chuyện này thảo luận kỹ hơn. Hơn nữa bọn họ sống thời gian dài như vậy, liền chưa từng thấy qua như vậy con phá của có những đạo phù kia mười giá liền đủ song phương dừng tay giảng hòa tha liều mạng thập bội tổn thất đều phải hung hăng chơi hắn môn một cái làm cho thật giống như cùng đánh màu tượng môn có cái gì huyết hải thâm cửu còn nữa. Đây rốt cuộc là nhà ai bồi dưỡng gia mãng phu hạ có lời gì lại không thể thật tốt nói sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 179 so với đạo phụ còn kinh khủng hơn trốn chỗ nào hạ hiểu thiên nổi lên. Tăng một tiếng liền vọt ra ngoài, chạy thẳng tới hai cái nón giấy kiểu lướt đi. Ở không trung hai tay chợt lóe, hiện ra hai thanh to lớn vô cùng dáng vóc to thiết chủy. Đang ở về phía sau ngắm nhìn đánh màu tượng bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Cháu gái nói người này thiện khiến cho thiết trùy. Có thể rời à cũng không có nói búa lớn như vậy một cái hạ đây không phải là hãm hại. Hãm hại thúc thúc sao làm sao nhà mình vãn bối cung cấp tình báo. Liện điều này đối mặt nhìn khí thế hung hăng. Một bộ không lồng chết các ngươi lão tử ý nghĩ sẽ không thông suốt hạ hiểu thiên. Hai cái nón giấy kiểu bất chấp tiếp tục nhổ nước bọt cháu gái, mang toàn bộ tinh lực thả chạy trốn bên trên. âm hạ hiểu thiên nhảy lên một cái, tốc độ phi khoái. Lại trực tiếp liền rơi vào giấy kiểu phía trước. Hắn mặt đầy cười gần. Trong hai tay thiết chùy va chạm nhau một cái hạ. Tuôn ra một chuỗi tia lửa. Đi cái gì ở xa tới là khách, đến đến để cho ta thật tốt chiêu đãi các ngươi một phen. Cô đông hai cái nón giấy kiểu bên trong truyền ra một cái nuốt nước miếng thanh âm. Dưới bình thường tình huống, người giấy chẳng qua là người giấy. Không làm được một ít chỉ có nhân loại mới có thể nắm giữ rất nhỏ động tác. Có thể đánh màu tượng tay nghề, tuyệt đối không nói. Huống hồ còn là mình phân linh sử dụng giấy thế thân vị đạo trưởng này, hết thảy dễ thương lượng. Trong đó đỉnh đầu giấy kiểu bên trong truyền ra nhận túng thanh âm. Không phải chúng ta không góp sức, không biết sao địch nhân quá phá của mỗ mỗ nhìn mặt hoàn toàn không đánh lại nha. Kia hai người các ngươi tới, ta đánh liền một búa tử tuyệt không nhiều đánh. Hạ hiểu thiên thật giống như đón nhận hắn đề nghị cười nói. Ngươi nói rời à đây một chuỗi này tử đi xuống. Chúng ta cùng lúc trước bị trộm phù đánh về các lỗ tai họ có khác nhau sao vèo chưa chờ hạ hiểu thiên dẫn đầu làm khó dễ trong đó đỉnh đầu giấy kiệu chủ nhân xuất thủ ba cây tiểu tiến có hình chữ phẩm chạy thẳng tới hạ hiểu thiên mặt đi mũi tên này tên quá ngắn bất quá chỉ một cách trưởng chất liệu đen thui trên đầu tên lượn lờ màu xám khí tức làm người ta vừa thấy xảy ra áp cảm chợt vừa xuất hiện tốc độ như như bôn lôi thiểm điện cơ hồ là nhìn thấy trong nháy mắt đó liền đi tới trước mặt hắn Âm thổ hoàng sắc đá lớn hư ảnh hạ xuống. Mang hạ hiểu thiên vững vàng bọc ở bên trong. Ngăn cản hết thảy ngoại lai like công kích. Xuy suy màu đen tiểu tiến bắn vào kiên thạch hộ thân bên trên. Lúc này truyền tới từng trận tiếng ăn mòn. Lấy hạ hiểu thiên nhắn lực. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy. Mỗi một mũi tên trên đều có một tấm thống khổ vặn vẹo mặt ruột. Có thể thấy đây là một loại cực kỳ ác độc thủ đoạn. Hai cái nón giấy kiểu chủ nhân gặp hạ hiểu thiên phòng bị một kích này thầm nghĩ trong lòng không tốt. Pháp này chính là gia tộc kia bảng hiểu thủ pháp, lấy đặc thù vật liệu gỗ chế tác mũi tên bên trong phong ấm tai họa. Đợi đến tới người bùng nổ. Trong khoảng khắc làm cho người ta. Hoặc là tà linh một loại. Tạo thành to lớn tổn thương tinh thần. Cho nên này mũi tên, lại tên gọi diệt hồn mũi tên. Linh hồn hơi chút yếu ớt một vài người chỉ sợ cũng này được nằm ở trên giường trải qua cuộc đời còn lại Kết quả hạ hiểu thiên đánh sắm không có Dù là ngươi có một chút tinh thần hỗn loạn biểu hiện Chúng ta cũng có thể tiếp nhận hạ không đời giấy kiểu chuẩn bị chạy trốn Một thanh hiện đầy huyết sắc hoa văn to đại thiết chùy phóng Thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái tinh xảo xinh xắn thậm chí cùng chân nhân không khác người giấy từ trong hiểu thoát ra ầm chu vi hơn 10 mét mặt đất, nhất thời băng liệt. Kịch liệt vô cùng sóng trùng kích hoàn tỏa ra bốn phía. Phạm là ngăn trở tường rào. Đại điện. Đều là bể tan tành. Âm âm sụp đổ. Tránh thoát một đòn tất sát người giấy con ngươi nếu không phải vẽ lên đi bây giờ sợ rằng đều phải trừng ra ngoài. Ngươi đặc biệt nương đây là đạo sĩ huyên đệ. Ngươi chọn sai chức nghiệp đi đinh đánh chết kim đồng. Đạt được 800 điểm ếp Đinh đánh chết ngọc nữ đạt được Liên tiếp bốn đạo tin tức nhắc nhở soát bình Có người giấy không dám thờ ơ trực tiếp một đầu đâm vào rồi một cái khác đỉnh cổ kiểu Đại ca là ngươi xuất thủ trước đánh lén người ta Tại sao muốn hướng ta trong hiểu chui ngươi không cảm thấy hai người chúng ta chia nhau chạy trốn Mới là lớn nhất lựa chọn chính xác sao thả ngươi nương thí hậu tiến tới người giấy cũng không ngốc Chia nhau chạy đường mình nhất định sẽ chết rất thảm Hai người chung một chỗ Dầu gì có thể chống đỡ một chút hạ hiểu thiên Sống chết trước mắt cái gì thân nhân gia tộc Có thể lôi xuống nước một cái tính một cái Phân linh cũng là rất trọng yếu Chết một ngón tay không nhất định phải bế quan Bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như cũ Kim thân vô cháo hạ hiểu thiên bước ra một bước Cả người trong lỗ chân lông chảy ra kim sắc vật chất Trong nháy mắt đem nhộm đấm thành la hán kim thân. Đồng thời người bình thường thân cao, nhất thời đột phá 2 mét. Lộ ra trên cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn, ló lên nhàn nhạt cổ đồng sắc quang huy. Khoác lên người vạt trần, cũng là xé. Hộ thân đồng y một tầng thật giống như tinh đồng chế tạo vạt áo, giáp trụ trong người che giấu một ít sở trường. Không đến nổi lộ ra khiến nhân cảm thấy đồi phong bại tục. Thân hình tiếp tục chứng đại hóa thành hai mét ngũ tiểu người khổng lồ, chặt nhân nhi phệ cương khí kim màu xám bay vọt mà ra, che giấu màu đồng y. hai mắt trở nên tàn bạo vô cùng, giống như mãnh hổ xuống núi. siêu nhân thân cao bể tan tành ba mét giới hạn, giấy kiệu so sánh với, lùn đáng thương em bé, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hạ hiểu thiên bắp đùi mức độ. Liệt nhật kinh thiên sau ớt dâng lên một đạo xích sắc hỏa cầu chiếu sáng chung quanh đen nhánh bóng đêm. Người khổng lồ khổng lồ thể trạng, phụng bồi hai thanh nhìn liền tàn bạo vô song thiết trụy. Đơn giản là ưu thế hạ xuống thế gian tà thần trong trò chơi chấn giữ cửa ải cuối cùng siêu cấp lớn bốt. Cô đông giấy kiểu bên trong hai cái người giấy thật là ôm chung một chỗ run lẩy bẩy. Đặc biệt sao hãm hại thúc thúc hạ cháu gái ngươi sao không nói cho chúng ta biết. Cái này mãng phu không chỉ có đạo thuật cao siêu. Hơn nữa còn là một vị hình người bảo rồng thì sao hơn nữa ngươi xác nhận ngươi thật là nhân không phải là cao đến thành tinh có linh khí tổ ba người. Nhìn cách đó không xa hạ hiểu thiên. Thật quỷ. Chỉ có thể nói không hổ là đại lão sao chỉ là bằng vào khí thế liền ép cho chúng ta sắp tiểu. Giấy kiểu bên trong lẫn nhau báo cáo một dạng sưởi ấm đánh màu tượng thể bọn họ tình nguyện đi đối mặt phu thiên cách địa đạo phủ cũng không muốn đối mặt vào giờ phút này nhìn hiển nhiên một bộ bảo quân bộ dáng hạ hiểu thiên quá kinh khủng mẫu thân ta phải về nhà hạ hiểu thiên chậm rãi giơ tay lên bên trong cử trụy hướng về phía cổ kiểu lộ ra một cách ôn nhu và thiện nụ cười hắn không muốn tiếp tục chơi đùa mèo vườn chuột trò chơi dứt khoát một đòn giải quyết toàn bộ đáng tiếc Hai cái người giấy căn bản không nhìn thấy. Dù sao khả ác heo heo khẩu trang cản trở đây gặp lại sau. Hoan nghênh trả thù. Khi nhìn các ngươi tiếp tục tìm đầu người thiết tới giết ta. Đúng rồi, nghe nói các ngươi đánh màu tượng, còn có một cái gọi là ác dược danh sách. Không nên khách khí, có thủ đoạn gì, xử hết ra. Cùng nhau tiếp Người nào trước nhận túng ai là tôn tử khách khí rời ạ hả chúc ta kêu ra ra của ngươi được không thả chúc ta một con ngựa không được. Chạy mau thấy hả hiểu thiên làm như vậy phái, xa đao nhân trong mắt quang chợt lóe, sắc mặt lúc này đại biến. phảng phất nhìn thấy cái gì không tưởng tượng nổi hình ảnh hắn đứng dậy liền hướng thần hư quan bên ngoài tiêu xạ. Cái loại này tốc độ thỏ tới đều là hắn tôn tử. Còn sót lại phong vũ cùng ảng thuật sư, mặt đầy mộng ép. Bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Tiểu đồng bọn cũng chạy. Còn ở lại chỗ này làm gì sau đó? hạ hiểu thiên cánh tay một chướng. Bành lớn mấy lần. Trong tay thiết chuỷ hung hăng đập xuống. Âm phản phất thái dương quang huy chợt hiện toàn bộ xà sơn đều run rẩy Diện tích hơn ngàn thước vun thần hư quan ầm ầm nổ tung. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 07 chương 180 tiêu diệt thần hư quan tích tích tích. Kiểm tra đến xà sơn đỉnh núi. Có lang cấp năng lượng phản ứng. Xin nhanh chóng tụ họp bộ đội tiêu diệt tai họa. Thành phố Phu Quét đường trụ sở chính. Hơn nửa đêm dự cảnh tiếng vang lên. Toàn bộ đang ở cả đêm phấn chiến. Người giám hộ dân công việc an toàn nhân viên đều là sợ ngốc tại chỗ. Thật giống như trời trong một tiếng xếp đùng đoàn đem bọn họ cho phách ngu. Lang lang. Lăng cấp năng lượng phản ứng ngoài tàu xảy ra đại sự. Du Hư đang ngủ, kết quả một cú điện thoại đem thức tỉnh. Còn không tới kịp tức miệng mắng to, thuộc hạ ngữ tốc cực nhanh, báo cáo hồng sắc sự cảnh. Lửa giận trong lòng, giống như là bị người đột nhiên tưới một chậu nước lạnh, tất sạch sẽ. Một tia khói lửa cũng không lưu lại. Lập tức thông báo toàn bộ bên trong nhân viên cao tầng, đi phòng họp họp. Ngoài ra đánh thức tất cả mọi người tham chiến nhân viên ngoại trừ ban đêm tuần tra đội ngũ Toàn bộ tổ họp tiểu đội nhanh chóng chạy tới xà sơn Còn có thông báo đóng quân Có cái gì vũ khí nặng đều kéo bên trên Uy lực càng lớn càng tốt Để điện thoại xuống Hắn mặc quần áo tử tế Ngựa không ngừng vó câu chạy tới phòng họp 3 phút đồng hồ thành phố Phu quét đường trụ sở chính phòng họp Ngồi đầy nhân Cho dù là hậu cần bộ môn cũng không ngoại lệ. Các đồng chí, lần trước lang cấp tai họa, mang cho chúng ta tổn thương to lớn. Chúng ta phu quét đường, nghiêm trọng bị thương. Nhưng này cũng không phải chúng ta lùi bước lý do. phàm là có thể chiến đấu kỳ nhân dị sĩ. Ta cho các ngươi 5 phút thời gian. Chuẩn bị xong di thư. Quân tiên phong đã tổ họp xong, đang ở chạy tới trên đường. Chúng ta không thể buông lòng chút nào, sau 5 phút, lập tức đi với ta hướng xà sơn. Bộ trưởng đại nhân cả nước cứu hỏa, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt. Ừ. Bất luận là cái gì tai họa quái gì, muốn cho hắn biết ở chúng ta trên khay. Bất kể ngươi là long là hổ gầm, đều phải an tĩnh làm một bảo bảo. Ai dám xù lông, liền đánh người đó dô gơ lộn một cách không tính là hài hước hài hước đi qua liền rời đi phòng họp, đi làm gì đương nhiên là mặc vào đắt lâu đồng phục tác chiến, chuẩn bị thời khắc bị chết rồi. Mặc dù lão tử là cái phó bộ trưởng, nhưng là ta đắt từng dầu gì cũng là một tên chiến sĩ. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, vô ơ bóng lưng trở nên cao to. Phòng họp sau khi hắn rời đi, lâm vào một trận yên tĩnh. Chư vị chúng ta chỉ có 5 phút thời gian, cũng không cần trầm mặc lăng cấp tai họa tính là gì lần trước y khoa đại học công phòng chiến? Chúng ta không phải là người thắng lợi sau cùng sao ban đầu không ai bị nổi thực vương. Nhưng bây giờ là chúng ta tù nhân. Phi sinh là không thể tránh được. Quốc gia cấp dưỡng chúng ta. Có thể không phải là vì để cho chúng ta trong ngày không có chuyện làm. Phát hiệu lệnh. Đừng quên, đã từng chúng ta cũng là phấn chiến ở tuyến đầu chiến sĩ chốc lát sau bên trong phòng họp vang lên tiếng xào xạc. Ngũ phút sau, tự phu quét đường trong tổng bộ, lái ra khỏi từng chiếc một đặc chế sơ. Đóng quân bộ đội, nhanh chóng tụ họp đại quân mở nhóm. Từng chiếc một nhiều màu sắc xe tải xuất hiện ở đi thông xà sơn trên đường. Bên trong xe từng cách binh lính, mặt mũi kiên nhị, ôm trong ngực thương thép. Làm xong tùy thời bị chết chuẩn bị. Bọn họ không phải là kỳ nhân càng không phải là dị sĩ Không có bất tử chi khu có chẳng qua là cố thủ quốc gia nhân dân an toàn tín niệm Tầm mắt chuyển đổi, dõi mắt xà sơn Có linh khí tổ ba người, có một cái tính một cái Bây giờ thật quỳ dưới đất quỳ bái hạ hiểu thiên Một búa oai Kinh khủng như vậy diện tích hơn ngàn thước vung thần vư quan Vào giờ phút này Đã bị san thành bình địa về phần đánh màu tượng đa sớm đang mãnh liệt sóng trùng kích hạ tan thành bước tiểu nương tử hậu trần ba người bọn họ vừa mới lao ra đạo quan đã nhìn thấy một cái thái dương sinh ra cùng tắt. vô cùng vô tận kim quang tràn ra trong đêm đen nở rộ cách loại này hung mãnh uyển như gió lúc long uyển khí thí lại mang thiên không mây đen cũng vỡ ra tới nguyệt quang bỏ ra lấy hạ hiểu thiên làm tâm điểm Một cách đường kính vượt qua ngàn mét sáng vóc to thiên khanh, đập vào mi mắt, mà có linh khí tổ ba người, liền quỳ xuống bờ hố. Chỉ chỉ, kinh khủng như vậy Phong Vũ dập đầu nói lắp ba, sưu tràng quát đỗ nghĩ tới một cách bên trong hình dung tử. Hai người khác đầu góc mơ hồ. Nay đặc biệt nương là cái gì thành ngữ chúng ta vào Nam ra Bắc. Làm sao lại chưa có nghe nói qua đây đương nhiên. Bình thường không việc gì đi giang hồ Luôn nghĩ nhét đầy cách bao tử Nơi nào có thời gian lên trên lưới đinh đánh chết người giấy cao cấp phân linh Đạt được 10.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Hai liên tiếp lưỡng đạo tin tức nhắc nhở soát bình Hạ hiểu thiên nhích miệng lên một nụ cười Quả nhiên, hai người cung cấp điểm kinh nghiệm ếp không rẻ So với tiểu nương tử cao hơn gấp đôi Hắn lại nhìn một chút xấu còn lại Hoạt điểm kinh nghiệm ước 254, 300 chẳng qua là khi cao hứng đi qua. Hạ Hiểu Thiên nhìn cao mười mấy mét hố sâu bên bờ. Nhất thời lâm vào rơi vào tình huống khó xử tình cảnh. Thủ Dương tự trở lại. Nên giải thích thế nào mỗi mỗi chấu ngồi này đạo quan chi phí. 10 triệu khởi bước là khẳng định. Hơn nữa chưa coi là một ít đồ cổ cùng với thần hư quan giá trị lịch sử hỗn tạp như vậy thảo luận một chút, không có hơn trăm triệu, dường như cũng ngượng ngùng mở miệng cho người ta trùng tu. Lão đạo cũng sẽ không hẹp hỏi sao như vậy ta nhưng là trợ giúp hắn giữ được ưu thế kẽ nứt. Món đồ kia cũng không phải là hơi tiền có thể so sánh. Hạ hiểu thiên nhỏ giọng thì thầm, hiển nhiên có không yên lòng. Thật ra thì hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình toàn lực nhất kích. Sẽ đem một tòa diện tích hơn ngàn thước vung đảo quan cho đánh không có Mã đan không đúng rồi nếu để cho ta bồi thường Khẳng định cũng phải coi là đánh màu tượng một phần Bọn họ nếu là không tới trả thù ta Cũng sẽ không có hiện tại ở cái kết quả này Nếu như có thể đàng hoàng đứng tại chỗ ai đập Không chạy loạn khắp nơi Càng không biết phát triển thành hiện tại ở cái bộ ráng này Đúng đúng đúng đều là đánh màu tượng sai Một phen trong lòng an ủi, xem như đem mình cho hái đi ra ngoài. Thua thiệt đánh màu tượng toàn quân bị diệt, không có ở đây hiện trường. Nếu không nghe được hạ hiểu thiên bơ bơ, nhất định sẽ phun máu ba lần. Chú cháu chúng ta một nhà cùng với tới trở trận cắt lộ tai họa cho ngươi cho đánh chết thì coi như xong đi. Làm sao sau cuộc chiến? Cái gì vô bôi một dạng đều tới trên người chúng ta trừ ngươi này là chết. Đều phải dấm đạp chúng ta một cước hạ còn nhân tiện nhổ bãi nước miếng. Vãi bát đi tiểu. Tỏa cốt dương hôi, không gì hơn cách này. Si xào Hạ hiểu thiên bụng truyền ra đói bụng âm thanh. Không có cách nào hai ngày này chung vào một chỗ tổng cộng cũng liền ăn 10 chén cơm, không đủ tiêu hóa. Một trận đại chiến đi qua trong bụng trống trơn. Nếu không phải ảnh thuật sư thịt kho mùi vị quá tốt, phòng trừng cũng không ăn nổi nhiều như vậy. Âm hạ hiểu thiên hai chân một khuất. Cả người tựa như ra nòng đạn đại bác. Trực tiếp xông về phía hú to bên bờ. cỏ linh khí tổ ba người bị dọa sợ đến cả người lông tơ đều dựng lên. Đại lão, như ngươi vậy xông lại, hơi chút lao qua một chút, chúng ta liền muốn đồng loạt thăng thiên. Bất chấp đầu gối bùn rùn, bọn họ hãy cùng thỏ tựa như, vèo một tiếng liền vọt ra ngoài. Rất sợ không cẩn thận trở thành thế kỷ này bi kịch nhất kỳ nhân dị sĩ. Ẩm to lớn bụi mù nâng lên. Hạ Hiểu Thiên đứng ở nơi danh giới. Nhìn cách hắn có xa mấy chục mét tổ ba người. Lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Tại sao Ảng thuật sư, ngươi sẽ thịt nướng sao? Một trận kinh thế hãi tục diệt thế một đòn đi qua ngươi hỏi ta có thể hay không nướng chuối đây là cái gì thao tác ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 181 mộng ép phu web đường lò chiếc Sâu thịt Đủ loại rau cải dưa và trái cây Thậm chí còn có vài chai bia đặt ở hũ to bên trong ủ thế kẽ nước hạ Từng tia khói lửa bay lên than củi khối thiêu đốt sầu mỡ sau đặc biệt mùi thơm chui vào người ở tại chàng lỗ mũi Khiến nhân khóe miệng bất chi bất giác chảy xuống nước miếng Cô Đông Sa Đao Nhân cùng Phong Vũ Đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Liên tiếp dưới sự kích thích. Khoan hãy nói bọn họ trong bụng cũng là có chút đói bụng. Hạ Hiểu Thiên cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới này Ảng thuật sư sẽ đồ vật còn rất nhiều. Không chỉ có thịt kho làm tốt lắm, thịt nướng càng là không thành vấn đề. Nhìn một chút này thuần thuộc thủ pháp. Bỏ ra gia vị lúc tiêu sái. Lúc trước đi giang hồ thời điểm khẳng định làm không ít đầu biết Ta đã nói với ngươi đi ra đi giang hồ phải cái gì cũng phải biết một chút Nếu không lời nói, sớm muộn chết đói ở ven đường Các ngươi là không đói qua bụng, loại cảm giác đó kẻ gian khó chịu ảo thuật sư hơi có chút chua cay nói, nhìn dáng sấp lúc thời niên thiếu, chịu khổ không ít Ngươi hỏi lo cái gì? Nơi nào đến đương nhiên là hạ hiểu thiên chứ vật không gian hạ quang thả búa quá lãng phí vui Vì vậy người này liền mua không ít thức ăn nhét vào Hắn có nghiêm trọng bị buộc hại chứng vọng tưởng Rất sợ một ngày nào đó chính mình hết đạn hết lương thực cùng đường Sau đó liền tại không gian bên trong chứa đựng số lớn thịt cùng rau cải cùng với trái cây cùng nước lọc Bên trong thức ăn tiết kiệm ăn chút gì đó lời nói đủ hắn ăn một tháng trước lâu Bất quá tối nay những thứ này dùng để ứng cho nguyên liệu nấu ăn coi như là tao ương Mà theo chân chúng nó như thế gặp họ còn có ảnh thuật sư Dù sao nhiều như vậy thịt cùng rau cải Nay đặc biệt sao nướng đến sáng sớm ngày mai Cũng chưa chắc có thể tiêu hao một nửa Không có cách nào ai bảo hạ hiểu thiên buông ra ăn lúc Ăn mạnh cực lớn đây xa đao nhân cùng phong vũ Tự nhiên cũng không nhàn dối một cây phù trách chặt thịt, một cây phù trách xuyên chuối, kim đao cuối cùng có đất dùng võ. chẳng qua là sắp lột xác thành dị thường vật phẩm nó ít nhiều có chút không vui là được. u lão sa, người đao tông này có thể hà không nghĩ tới người còn có như vậy một tay, không bằng theo ta ở Ma đô định cư liền như vậy. hai người chúng ta đồng thời mở quán đồ nướng đi, tuyệt đối có thể kiếm tiền hàng thuật sư nhìn quét quét quét hai ba cái. Liền đem một miếng thịt to xếp hàng cho cắt thành mảnh nhỏ xa đao nhân nói Xa đao nhân Thịt nướng rồi à? Hà thịt nướng đại gia ta còn muốn cả nước đi thu đao đây chờ chút Không đúng rồi Dường như ngoại trừ phong vũ tiểu vương bắt đản này rượt đầu đao bên ngoài Sớm nhất đã đến giờ sổ sách đao đều tại một năm sau khi tới Bởi vì nuôi đao nhân nhất mạch đơn truyền Sa đao còn không cần tiền cho nên cách đỉnh cách đều là vượt nghèo Không phải bọn hắn không muốn lớn mạnh giữ cái gọi là cảm giác thần bí Mà là cổ có trở thành sa đao nhân đặc thù mới có thể nhân Vài chục năm cũng chưa chắc có thể tìm được một cái Đàn ông ít rồi chẳng có gì lạ Thêm nữa không việc gì vừa muốn đi ra thu đao trong ngày cũng ở trên đường vượt qua Ngoại trừ đao đùa bấn lưu một chút bên ngoài thật cũng không cái gì kỹ năng Sa đao nhân xuất sư cùng nhau đi tới đều dựa vào không làm được gì, phách tai họa, kiếm ít tiền lẻ sống lại. Chỉ là suy nghĩ một chút đều phải rơi lệ. Cho nên thật muốn cùng àng thuật sư tổ đội đi làm thịt nướng ghét suy ghét suy hạ hiểu thiên ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Mở miệng một tiếng chuỗi. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Vậy kêu là một cách hương. Ba người thịt nướng đổi, hoàn toàn cung ứng không tới. Sa đao nhân chỉ có thể cắt đứt trong đầu ý tưởng tiếp tục cắt thịt. Kiếm tiền hay là trước đem bên người vị này đại lão cho phục vụ thư thái đi bên kia mấy chục chiếc sơ. Đã tới xà sơn chân núi. Cùng lúc đó từng chiếc một quân dụng xe tải theo sát phía sau. Các binh lính nhanh chóng xuống xe, chỉnh tề Sau đó kéo ra khỏi từng cái vũ khí nặng bắt đầu điều chỉnh thử mục tiêu nhắm thẳng vào đỉnh núi. Phó bộ trưởng Joker dẫn đội. Dẫn một bang một dạng phu web đường thành viên cấp tốc hành quân leo núi. Mặc dù kiểm trắc khí bên trên năng lượng phản ứng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng là đạt tới lang cấp tai họa trình độ bất cứ lúc nào cũng không thể coi thường. Vạn nhất đồ chơi này một mực ẩm nút. Ngày nào đó không nhấn lại được làm cách đại tân văn. Sẽ tạo thành tổn thất bao lớn không người biết cho nên làm hết sức mang nguy hiểm. Bóp chết ở trong trứng nước. Lần trước y khoa đại học công phòng chiến có thể nói là máu chảy đầm đìa giáo huấn Đang tới đỉnh núi đi bất quá trăm mét ra ngoài Mọi người liền ngây ngơ ngây tại chỗ Một cái đường kính dài đến hơn một ngàn mét hố sâu sắp xếp ở trước mắt Này đến bao lớn lực lượng Mới có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích bộ trưởng Ta nhớ được nơi này có ngồi đạo quan tới còn giống như là đạo minh ở ma cũng cứ điểm trọng yếu Một vị bình thường cùng dô cơ quan hệ không tệ kỳ nhân, nhìn hú to ngơ ngác hỏi. Chẳng lẽ thủ dương tử bọn họ toàn quân bị diệt rồi hả quá đáng sợ vừa mới xuất thí? Liền đem quái sư sư để tiêu diệt. Đừng xem thủ dương tử bình thường không được mức độ, có chút tham tiền keo kiệt thậm chí xấu bụng. Nhìn chứ thực lực không lớn địa, không cầu phát triển điển hình có nhục đạo môn. Trên thực tế người này lá bài tẩy rất nhiều rất nhiều. Thần hư quan tỏa lạc tại người ở thư thất xà sơn. Trong ngày thường ngoại trừ ban ngày du khách đông đảo bên ngoài. Ban đêm yên tĩnh đáng sợ. Ngươi phải nói một chút việc cũng không có, không thể nào. Nhưng nửa năm qua, lão đạo an an ổn ổn, ổn kinh doanh đạo quan. Này cũng không giống như là một bất học vô thuật phế vật có thể làm được. Mọi người tiến lên mấy bước, muốn tiếp tục quan sát, nhìn một chút này hố to bao sâu. Cũng tốt mặt bên trinh thám một chút, này tai hỏa thực lực mạnh như thế nào. Kết quả chưa đi ra mấy bước, một đám người sắc mặt quái dị Lão lôi, ta sao ngửi thấy thịt nướng mùi thơm đây theo ở phía sau tô đội trưởng thọt lôi dương cánh tay đảo. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự có chút đói. Lôi dương tùy tiện trả lời. Giống như là tiểu tùy tùng chỉnh bằng mấy người. Cũng nghiêm túc một chút được không đây là lang cấp tai họa, đủ để mang cho chúng ta bị thương nặng đáng sợ sự kiện. Đói là cái gì vừa vô thơ đưa tay kêu ngừng mọi người. Ta trước đi xem một cái, các ngươi cẩn thận phòng bị. Phu quét đường trung chính bài bộ trưởng đại nhân không có ở đây, đơn chúc thực lực của hắn mạnh nhất. Vạn nhất đưa tới hồng sắc sự cảnh tai họa mai phục ở trong hầm tuyệt đối sẽ có không ít người chúng chiêu. Về tình về lý. Hắn đều muốn làm gương cho binh sĩ. Joker cẩn thận từng ly từng tí đi tới hố sâu bên bờ, thò đầu ra. Sau đó... Sau đó liền sợ ngốc tại chỗ. Biểu hiện trên mặt liên tiếp biến đổi, thân thể không thể tránh khỏi xuất hiện run rẩy. Sau lưng hắn một đám người, cả kinh thất sắc. Chẳng lẽ có cái gì siêu cấp bút xuất thế nếu không trong ngày thường tương đối mà nói tương đối chứng chặt phó bộ trưởng. Tại sao lại kinh hãi đến run rẩy đây có thể đem vô vơ hù dọa thành bộ ráng này. Chỉ có ban đầu đột nhiên xuất hiện. Ba chiêu đem hắn đánh không tìm được bắt. Thiếu chút nữa bỏ mạng thực vương ta. Ta thương mại. Vô vơ nín nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất một cái câu bẩn miệng. Không phải là hắn tư chất không được, thật sự là hú to kết cuộc mặt quả thực không ngờ. Ta như lâm đại địch thời khắc làm xong bị chết chuẩn bị. Kết quả phiến tình nửa ngày. Ngươi liền cho ta xem cách này hả hả hả. Ta đặc biệt nương muốn giết ngươi nha. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 182 thủ dương tử ta đạo quan đây vô cơ bây giờ cảm giác. Giống như là chính mình trăm ngàn cây đắng. Yêu cầu ra ra cáo nai nai. Rốt cuộc lấy được một nhóm làm người ta thể xác và tinh thần vui thích hạt giống, Đi ngang qua 3 ngày 3 đêm không tắt máy. Gắn sức kế tiếp hai mươi mấy gơ video sau. Lòng tràn đầy mong đợi kéo theo dèm cửa sổ, chuẩn bị xong khăn giấy. Nhưng là khi nó mở video lên lúc, kết quả âm hưởng trong lại truyền đến khiến nhân chố mắt nghẹn hỏng âm nhạc. hồ lô hoa. Hổ lô hoa. Một cách đằng hơn bảy đóa hoa lưng tình không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế, ở người cố nén tức giận chưa từ bỏ ý định điểm sau hoán đổi đến người kế tiếp sau âm tương trung lại truyền tới cho ngươi mất lý trí âm nhạc chú dây vui vẻ lời dây dây mỹ dây dây phí đừng nhìn ta chẳng qua là một cách dây dây nai nai ngươi cách chân hả ta quần cũng cởi ngươi thương mại liền cho ta xem cách này vô cơ nhìn ở trong hầm vén chuối cũng vén ra sao hỏa một dạng hạ hiểu thiên suýt nữa bị tức giận làm đầu óc mê muội vọt vào hố to bên trong ai đập Phu web đường ngoại trừ vận hành trụ sở chính ếp không thể thiếu nhân viên văn phòng bên ngoài có thể nói là dốc toàn bộ ra. Không chỉ có như thế, hắn còn kéo tới đóng quân, lấy ra đủ loại uy lực hung mãnh vũ khí nặng. Thậm chí hỏa tiến hệ thống cũng phong tỏa xà sơn, sẽ chờ nếu không phải địch thời khắc mấu chốt mang đến đồng quy vu tận. Tràn đầy nhiệt huyết tất cả đều là tháo chạy ở bốc lửa tinh thiết cái thẻ bên dưới. Sau lưng hắn một đám phu quét đường đội viên, nhìn muốn lao xuống lại thích tựa như ở kiêng kỳ cái gì phó bộ trưởng. Có một cái tính một cái, đều là đầu ấp mơ hồ. Về phần trong miệng nay thương mại quan nhân nhà dân gian kỳ nhân chuyện gì quên ngươi lần trước làm liếm cầu thời điểm ả nha thân là ông già lôi dương cùng bên cạnh hắn tô đội trưởng. Hai tay tách ra đám người. Đi lên. Hai người nhìn thân cao khôi phục bình thường sau hơn hai thước. Đang ở vui sướng vén chuối hạ hiểu thiên. Cũng trong lúc đó lâm vào đờ đẫn Không trách phó bộ trưởng một bộ kêu la như sấm, thậm chí phát điên bộ dáng nhưng lại không dám đi xuống lý luận. Làm nửa ngày. Nguyên lai là ở trong hầm hạ chờ chút. Nơi này không phải là lang cấp tai họa hiện trường sao, tại sao sở sẽ ở chỗ này chẳng lẽ. Hai người quét mắt một vòng diện tích hơn ngàn thước vung hú to đây là lấy ra hạ hiểu thiên tôi là cũng là nghe zoer gầm lên hắn vén hoàn trong tay sâu thịt quay đầu nhìn tới ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào không mở mắt vương bát đản lại tìm đến phiền toái kết quả ba tấm người quen biết mặt đập vào mi mắt u đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh phu quét đường phó bộ trưởng zoer đại nhân sao còn có lôi đội trưởng cùng tô đội trưởng thế nào tìm ta có việc nếu không trước đi xuống ăn chút. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn ngươi mỗi mớ cái móng đây là ba người đồng thời tại nội tâm nhổ nước bọt. Chúng ta nơi nào còn có tâm tình ăn cơm hạ ngươi tên hỗn đản này, đem chút ta nhiệt huyết trả cho chúng ta nha. Ở ba người sau lưng một đám đội viên chố mắt nhìn nhau. Nghe trong hầm truyền tới lời nói, dường như nhận biết vì vậy, một đám người bất chấp vô cơ phân phó Đều là từng cách tiến lên Đây là tình huống gì nói tốt Lang cấp tai họa Nói tốt đáp đền quốc gia Nói tốt người khoác quốc kỳ Đây tại sao Phía dưới là một cách đang ở vén chuối Đại hán hạ hiểu thiên Hắn mặt đầy mộng ếp Đột nhiên sao liền xuất hiện nhiều người như vậy Ta liền vén cái chuối Các ngươi về phần mà ho khan một cái Mời hỏi cách này hú to Là chuyện gì xảy ra Giáo sư thấy đội viên toàn bộ tiến lên, hắn ho khan nói một tiếng mở miệng hỏi, vốn là dự định lấy chất vẫn rộng, nhưng là nhìn thấy hạ hiểu thiên dưới chân, hai thanh to lớn vô cùng tà dị cử chủy sau, hay lại là lựa chọn êm ái, dùng tới giọng tôn kính, người này nhưng là cách mãng phu, vạn dần một cái xông lại bạo nổ đập hắn. Phòng chừng thật đúng là không nhất định đánh thắng được Hiểu thiên nhìn về phía vô ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút nguy hiểm. Không nên hiểu lầm cũng không phải là muốn xông lên đánh hắn. Chẳng qua là hắn sao nói là họ tôi là toàn lực một búa một dạng đánh văng ra ngoài sao lời như vậy. Há chẳng phải là trực tiếp thừa nhận. Thần Tư quan là hắn đánh không. Đánh màu tượng bọn họ phạm các ngươi phu quét đường chắc có bọn họ tài liệu. Hạ Hiểu Thiên cặp mắt chuyển một cái, đem lúc trước hướng lý do tốt nói ra. Không cần biết là ai đến, nước sơ hướng người giấy trên người chúng bắt vậy đúng rồi. Ngươi nói rời ả đây đám kia bán hoa vòng nếu là có thực lực này đã sớm nhất thống tai họ giới rồi. Bọn họ chỉ là vượt dị thủ đoạn tà môn tính tình hỉ nộ vô thường. bộc phát ra lang cấp tai họ năng lực. Ngươi gạt vượt hạ chớ nhìn ta như vậy. Các ngươi sao môn nhìn đều là đánh màu tượng môn phạm. Hạ hiểu thiên ở trên cao bách đôi chúng ta không tin con mắt nhìn soi mói chết không đổi giọng. Ta phải có một chút muốn nói rõ ràng. Chúng ta phu quét đường cùng đánh màu tượng hai phe đều có qua lại, coi như là nhận biết. Chỉ cần một cú điện thoại là có thể làm rõ ràng nguyên do. Vô vơ bất đắc dĩ nói bộc phát ra lang cấp tai họa sự kiện nhất định phải biết rõ ngọn nguồn. Nếu không bộ trưởng đại nhân trở lại có hắn còn dễ chịu hơn Nếu không phải bọn họ tới tìm ta trả thù Có thể có hú to xuất hiện sao bọn họ nếu là đàng hoàng đứng tại chỗ ai đập Ta sẽ một búa một dạng đập không thần hư quan sao cho nên cái này hú to xuất hiện Không là bọn hắn phạm là ai phạm hạ hiểu thiên thấy vậy Không thể làm gì khác hơn là nói thật Đương nhiên bồi một dạng hướng người giấy suy nghĩ bên trên trừ vậy đúng rồi trước đem mình cho hái đi ra. Phu quét đường mọi người. Người nói tốt có đạo lý, chúng ta lại không lời chống đỡ. Xà sơn, dưới chân núi. Ba người đạo sĩ trên hai chân sát đạo phù tốc độ phi khoái từ xa xa chạy tới. Sư đệ nha, nhanh lên một chút, không chừng người giấy môn chính đang vây công cư sĩ. Bên cạnh một cây dâu tóc tất cả hồng đạo sĩ đào cặp mắt trắng rã Sư huyên, này thần hành phù tốc độ như thế, ta cũng không có biện pháp nhanh hơn Biết rõ ngươi nóng lòng Có thể gấp cũng vô ích hả đây là chuyện gì xảy ra làm ba người nhìn thấy dưới chân núi nặng nề phong tỏa Cùng với đủ loại nhìn liền rất tàn bạo vũ khí nặng lúc Mặt đầy mộng ép Người tới dừng bước Phía trước là khu phong tỏa, bất luận kẻ nào không thể tới gần. Mấy vị tay cầm thương thép binh ca ca, lập tức ngăn cản ba người. Đợi lát nữa. Ta là trên núi này thần hư quan quan chủ. Xin hỏi vị này tư sĩ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thổ dương tử mặt đầy lo lắng hỏi. Quan chủ đỉnh núi có lang cấp tai họ phản ứng các ngươi tạm thời liền không phải đi lên rồi. Binh lính ít nhiều biết một chút kỳ nhân dị sĩ sự tình đạo minh tự nhiên nghe nói qua. Cho nên không cần giống như là đối với người bình thường như thế, giấu giếm tình huống thật. Lang gấp mã lạc cách đi. Đánh màu tượng môn ngược lại ngoan độc. Đây là đem bọn họ nhà lão tổ tông cho đưa đến rồi. Không phải là tổn thất một cái phân linh sao về phần đại động can qua như vậy mà sư đệ. Đợi lát nữa đi lên nhất định phải cho ta giết chết bọn chúng. Thổ Dương tử mặt đầy kích động. Hắn đây không phải là Dems gài bẫy sao ta là Joker. Lang cấp tai họa tiếp xúc. Lặp lại một lần ta là Joker, lang cấp tai họa tiếp xúc. Nhận được. Không đợi ba người khuyên tiếp thu được Joker ra lệnh cho người môn, lập tức bắt đầu rút lui. Đủ loại vũ khí nặng toàn bộ tháo ra sau trang xa, không tới 10 phút, như gió rời đi. Thủ Dương Tử ba người chạm ở trong trời đêm, mặt đầy sốc xích. Mới vừa rồi không phải là lang cấp tai họa. Như Lâm Đại Địch sao nói thế nào đi, liền đi đi. Chúng ta đi lên xem một chút. Thủ Dương Tử dẫn chính mình sư đệ, dĩ nhiên còn có học trò Đạo Huyền cùng bước lên thềm đá. Dọc theo đường đi hắn sư đệ cau mày. Sư huynh trên đường núi cùng trong rừng có rất trọng âm khí lưu lại. Đoán chừng là đánh màu tượng môn phạm bọn họ thích nhất chơi đùa dốc toàn bộ ra, vây công địch nhân trò lừa bịt. Ta xem ngươi vị bằng hấu kia kêu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Dâu tóc tất cả hồng đạo sĩ, suy đoán đạo. Thủ Dương tử liếc hắn liếc mắt, tỏ ý hắn nhắm lại miệng quả đen. Một đường im lặng không nói gì, làm ba người bước lên thiểm điện thời điểm. Lão đạo nghiêng cổ đánh giá chung quanh một cách lần. Lần nữa xác nhận đây là xà Sơn. Chính mình thần tư quan ngay tại trăm mét ra ngoài. Nhưng là ta đạo quan đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 07 chương 183 Vũ viện dâu tóc tất cả hồng đạo sĩ. Mí mắt kéo ra. Sư huynh, chính ngươi đạo quan ở đâu tâm lý không điểm ép cân nhắc sao không trách toàn bộ đạo minh cao tầng? Ban đầu đều không đồng ý ngươi tới trấn giữ Ma đô Nếu không phải đại sư huyên sức xẹp nghị luận của mọi người. Ngươi cách này ngay cả nhà cũng không tìm tới thuộc tính. Đã sớm khoai tây dọn nhà bóng lăn cầu. Sư sư. Sư phụ. Trước mặt thật giống như. Thật giống như có một hãm hại. Đạo huyền chỉ về đằng trước. Ban đầu thần thư quan vị trí chỗ ở yếu ớt nhắc nhở. Thủ dương tử trải qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn lập tức lên kiểm tra trước. Càng đi càng gần. Hắn lại nghe một ít hy tiếu tức giận mắng. Thậm chí trong không khí, còn bay tới lửa than thiêu đốt dầu mỡ đặc biệt mùi thơm. Cụ cụ cụ. Lão đạo sư đệ, hướng về phía thầy trò hai người lúc túng cười một tiếng. Đổi lại người nào không ngủ không nhỉ chạy trốn một đêm thời gian, cũng không thể tránh khỏi sẽ đói bụng. Đáng chết đừng để cho ta biết là ai hơn nửa đêm không việc gì bơ. Bơ. Quỳ nếu không đạo ra ta nhất định phải để cho hắn đẹp mắt, âm thầm trong lòng mắng một câu. Ba người đã đi tới hú to xa mười mấy mét. Thủ Dương Tử mỗi đi một bước cũng ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần không nên giống như chính mình tưởng tượng như vậy. Về phần muốn là cái gì ha ha sư phụ. chúng ta đạo quan thật giống như bị vẫn thạch cho hít hủy. Đạo Huyền nhìn diện tích ngàn mét phạm vi hú to, mặt đầy chán nản nói. Chỉ bất quá rời đi không tới ba ngày. Nhà sao sẽ không có đây ngoại trừ trên trời hạ xuống vấn thạch. Hắn dường như không tìm được thích hợp hơn lý do. Mỗi người nhị thổ dương tử đi tới nơi danh giới, liếc mắt liền trông thấy đang ở ăn trung bách thập người. Một người trong đó lưng hùm vai gấu, thân cao hai mét trắng hán chói mắt nhất. Bởi vì to con thể trạng, đưa đến hắn đặc biệt vượt trội nhất là tả Hữu khai công thức vén chuối cực kỳ làm người khác chú ý. Dù sao thiết cái thẻ cũng vén ra sao hỏa. Còn có so với cái này tư càng hung mãnh tồn có ở đây không này đặc biệt nương rút cuộc cũng là chuyện gì xảy ra lão đạo xuống hú to. Cả người run rẩy đi tới thịt nương tử phục vụ cảnh hỏi: "U lão dương, ngươi đã về rồi nói cho ngươi biết một cách tin tốt, ngươi nói quan bảo vệ." ta thay ngươi đem đánh màu tượng môn toàn bộ đuổi chạy. hạ hiểu thiên đại đại liệt liệt nói bảo bảo bảo vệ ngươi theo ta nói cách này hú to là ta đạo quan thủ dương tử ngẩng đầu nhìn trên đầu cách mình cao mười mấy mét u thế kẽ nức sau đó hắn mặt đầy phát điên ta thương mại bóp chít ngươi một cách uy tôn đạo huyền ôm nổi điên sư phụ mang theo tiếng khóc nức nở khuyên nhủ sư phụ đừng xung động Nhìn một chút cư sĩ dưới chân búa, ngươi không phải là đối thủ. Đứng ở một bên cùng hạ hiểu thiên trái phải lẫn nhau vén rô vơ, chính là mặt đầy lúc túng. Ở người ta nơi phế tích. Không đúng. Là đang ở người ta đạo quan địa chỉ ban đầu hú to bên trong mở thịt nướng bạc ti. Ít nhiều có chút không chỗ nói. Nhưng là có thể làm sao hơn nửa đêm hô lạc lạc chạy tới, vốn tưởng rằng muốn vì quốc vong thân. Kết quả lại là người khác không cẩn thận, khí lực khiến cho lớn xảy ra bất chắc Bọn họ cũng không thể vì vậy nguyên nhân, liền đem Hạ Hiểu Thiên bắt chứ và lại nói, người ta là bị động phản kích Không có bất kỳ một cách luật pháp pháp quy, nói rõ ràng tỉ mỉ rồi người bị hại không thể phản kháng điều lệ Mặc dù khả năng Hạ Hiểu Thiên phản kích có thể có chút mãnh liệt thậm chí nói tương đối nóng này Nhưng là kỳ nhân dị sĩ đang lúc chuyện Vậy có thể gọi là qua tuyến sao hắn vô tư cũng không phải là sợ hãi Hạ Hiểu Thiên thực lực. Mới bất đắc dĩ nhận túng. Đặc biệt đặc biệt làm mà thêm nữa đại nửa đêm, lại ngửi thấy thịt nướng vị. Sau đó... Sau đó liền mặt dày ngồi xuống, mọi người cùng nhau mở vén. Hạ Hiểu Thiên cũng không phải hộ thực nhân, không đuổi bọn hắn. Thịt nướng, nhiều người mới có đầu không khí. Vì vậy liền xuất hiện bây giờ này lệnh thủ dương tử kêu la như sấm một màn. Nếu không ngươi trước ăn chút hạ hiểu thiên rất lúc túng cầm trong tay lột một nửa sâu thịt, đưa tới. Hắn cũng không phải có ý nha thủ dương tử mặt đầy bi phấn, ngươi đề tài di căn như cũ như thế cứng rắn. Húng chi này đến lúc nào rồi rồi, ta nơi nào có tâm tình vén chối ta đạo quan hả. Trong lòng càng nghĩ càng giận cũng thấy nhìn cao đến một người thiết trùy, chợt liền héo đi xuống. Không có cách nào ai kêu lúc đi. Giao phó cho người ta đây trước mắt sâu thịt lão tử nhà cũng bị mất. Tâm đến bao lớn mới có thể ăn được đi. Cụ cụ cụ. Cái này thì rất lu túng, hắn chạy một đêm đường quả thật có chút đói. Ở hạ hiểu thiên cùng Joker nhìn soi mói, thủ dương tử đoạt lấy sâu thịt. Nhìn chằm chằm hai người hung tợn vén một cái. Chờ chút thật là thơm. Lão đạo chưa bao giờ ăn rồi ăn ngon như vậy thịt nướng, nhất thời cảm giác nửa đời sống uổng. Không thể không nói, ảo thuật sư cách này tay nghề bưng lời hại. Ngoài ra thủ dương tử sư để cùng học trò, hai người đã sớm hất ra quai hàm mở tạo. Cách gọi là thu thập nhân ở tại sư để nhìn thấy hạ hiểu thiên dưới chân búa sau, lúc này tắt họa. Lớn như vậy một cái, ai có thể chịu nổi nha mượn một bước nói chuyện. Dô vơ nhìn miệng đầy dầu mỡ lão đảo, hướng về phía hạ hiểu thiên đạo. Mặc dù không rõ ràng người này trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng hắn vẫn là cho phu quét đường phó bộ trưởng một bộ mặt. Hai người đi tới một bên. Dô vơ thấp giọng nói. Người thật ra thì không phải là kỳ nhân dị sĩ có đúng hay không hạ hiểu. Thiên mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi là làm sao biết lúc trước. Các ngươi thành phố phu quét đường một mực không phải là lấy ta làm làm ba phe kỳ nhân mà không phải là ta nhìn ra. Này liên quan đến một cái cơ mật. Có người hắn lặp đi lặp lại quan sát ngươi đánh chết u thế võ giả. Còn có thâm huyên tiềm hàng giả thu hình. Cuối cùng chắc chắn ngươi không phải là kỳ nhân. Hắn nói ngươi nhưng thật ra là một vị võ giả, chẳng qua là hệ thống tu luyện cùng hắn tự thân không giống nhau. Trên xuống gần đây để lộ ra, muốn ở Ma Đô thử làm một cái vũ viện ý tứ. Nếu như kết quả hỷ nhân lời nói, sẽ ở cả nước các nơi khai triển. Cái này vũ viện quốc gia sẽ cung cấp lớn nhất tài nguyên cùng quyền lợi, bây giờ sân cũng chọn xong còn kém nhận mệnh. Mà kinh đô phương diện cao tầng ở gặp qua thực lực ngươi sau cảm thấy ngươi có rất lớn năng lực. Bọn họ muốn mấy ngươi là vũ viện một vị trong đó huấn luyện viên đãi ngộ phương diện tự nhiên không kém. Bây giờ thì nhìn bản thân ngươi ý. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không cần yêu cầu ngươi. Đem tất cả mọi người huấn luyện cũng giống như ngươi. Thật ra thì nhưng phàm là biết nhân đều biết ngươi nhất định là có bản thân mình kỳ ngộ. Có lẽ ngươi cũng là một vị kỳ nhân, giác tỉnh phương diện là tập võ. Liên quan tới cách này, không cần nghi ngờ. Có thể trở thành kỳ nhân gì sĩ, người nào không có chút bí mật bộ trưởng đại nhân, thậm chí ta cũng giống vậy. Phía trên sẽ không nhìn ngươi qua, trừ phi là tội áp tài trời người, chỉ nhìn lúc này năng lực. Hạ Hiểu Thiên Nơ, gơ, e, o, đầu cẩn thận suy nghĩ một chút sau hỏi. Vì sao đột nhiên muốn làm vũ viện ngươi ngàn vạn lần không nên nói xem ta chiến lực vô song, ý tưởng đột phát? Dô gơ nhìn một cái, lấy lệ không được. Có người nói ưu thế cơ hồ cũng là võ giả, mà tai họa một loại nhất là sợ hãi võ giả mạnh mẽ khí huyết. Ngươi biết kỳ nhân dị sĩ không phải là rất dễ dàng đản sinh từ một cái thiếu một cái. Nhưng là tập võ. Chỉ cần tư chất đủ. Dinh dưỡng đầy đủ. Cộng thêm ngày hôm sau cố gắng, sẽ thành tài một nhóm lớn. Cho dù không có bao nhiêu cao thủ, nhưng bọn hắn ít nhất có thể hóa giải cả nước các nơi không cùng tầng suất tai họa vô án giết người cái. Khiến một ít kỳ nhân dị sĩ có chú đáo hơn đủ thời gian đi nghỉ ngơi, đi đúc luyện năng lực. Làm trên chỉnh thể thực lực thăng một nước thăng, chúng ta ứng đối với mấy cái này si mì võng lượng sẽ càng dễ dàng. Sau đó đào tạo được càng nhiều võ giả tiến vào một loại lương tính tuần hoàn, không có ai không đồng tâm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 184 ta muốn làm võ tổ hạ hiểu thiên nghe một chút. Kinh ngạc nhìn một cách dô thơ. Không nhìn ra nha tiểu tử ngươi còn có thể nói ra lời như vậy tới. Ta nếu không phải biết rõ mình không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi đánh ra hoa tới ý ngươi là... Huấn luyện viên không chỉ ta một cách dĩ nhiên. Có vài thứ yêu cầu đối với ngươi. Người kia nói, hai người các ngươi võ công, không phải là cùng một loại hệ thống. Sở bằng vào chúng ta muốn quan sát một phen, rốt cuộc người nào hệ thống càng thích hợp hơn hiện tại tại thế giới. Vô vơ lật rồi một cách liếc mắt, đem toàn bộ học viên giao cho một mình ngươi, ta thật không yên tâm. Vạn nhất phiền lòng khí táo ngươi móc ra búa đem người toàn bộ cho đập chết đây hạ hiểu thiên nghe vậy suýt nữa phun vô hơi mặt đầy ngươi nói rời à đây người khác không biết lão tử vẫn không rõ nhà mình lai lịch sao hắn một võ học hoàn toàn là dựa vào điểm kinh nghiệm ép hệ thống đối đi lên muốn là dựa theo bình thường bộ sách võ thuật tu luyện không có một tám mươi một trăm năm Làm sao có thể đạt tới hiện nay độ cao cho dù là bên trong trăm năm khó gặp tập võ khí tài Sợ rằng không có mười năm tám năm Cũng không luyện được bản lãnh gì Người bình thường lời nói Nói ít cũng phải ba mươi năm làm nền tảng Mới có thể tu luyện thành công Đến lúc đó Giao quốc vàng đều lạnh ngươi để cho ta đi làm huấn luyện viên Cố ý để cho ta bêu xấu đúng không chờ chút Khí huyết thân thể càng cường đại nhân Khí huyết thì sẽ càng cường đại chứ nếu như là như vậy Dường như ta cũng có thể Tìm mấy quyển ngạnh công Hoặc là đặc biệt đúc luyện thể chất công pháp Kinh nghiệm sử dụng giá trị đổi đến đỉnh cấp Sau đó đột phá giá trị cực hạn Lại đổi đến cuối cùng Ta cũng không tin Như vậy còn so ra kém những người khác được rồi Các ngươi cho ta cái gì đãi ngộ nếu là quá thấp Ta không có hứng thú Vô vơ cặp mắt một chiếc chỉ sợ ngươi không đáp ứng. Chỉ cần ngươi nhà đại gia ta lấy linh khí kết tinh đập ngươi hoa mắt chóng váng đầu. Mỗi giờ một khối linh khí kết tinh như thế nào một tháng 500 mai thời gian đi học để ta làm quyết định. Ngươi có tin ta hay không đặc biệt sao bóp chết ngươi một cái cẩu nhật một hơi thở muốn 500. Đòi hỏi nhiều đều không phải là ngươi cái này mở pháp. Hơn nữa thời gian đi học ngươi tới đỉnh một tháng bên trên một tiết giờ học. Hoặc là dạy một giờ. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi ngươi trước đừng có gấp cử tuyệt. Ta đã nói với ngươi nói ta ưu thế Nếu như là ta dạy dỗ học viện, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không giấu giếm nhất định là xuất ra tốt nhất công pháp. Ngươi cũng biết một cách tốt công pháp đối với vũ viện tác dụng. À, trong vòng một tháng dạy dỗ minh bạch nhóm đầu tiên học viên, sau đó bọn họ liền có thể coi là huấn luyện viên mới. Đến lúc đó là có thể phân phát cả nước các nơi, làm huấn luyện viên mới. Như vậy liên tục không ngừng. ngươi suy nghĩ một chút chợt lúc sẽ có bao nhiêu võ giả làm võ giả càng ngày càng nhiều. Cho dù bọn họ không có thể giải quyết cường đại tai họ cùng quái gì. Nhưng là có thể hay không làm bảo vệ trì an cơ tầng nhân viên cho nên 500 mai tuyệt đối là vật siêu giá trị. Nha đúng rồi. Ta lời muốn nói 500 mai là mỗi tháng. Chỉ cần vũ viện một mực mở ra, như vậy ngươi thì phải một mực cho đi xuống. Dĩ nhiên ta lấy ra võ công, không chỉ người bình thường có thể tu luyện kỳ nhân dị sĩ như thế có chút tác dụng. Nửa đoạn trước lời nói, Joker ý động. Chẳng qua là nửa câu sau, hắn có chút đau răng. Mỗi tháng cũng cho ngươi năm trăm mai không bằng bán đứng ta đi nhưng khi vì nhân dị sĩ đều có tác dụng lời nói nói ra. Joker cặp mắt sáng lên, hận không được một hơi thở đem hạ hiểu thiên nuốt. Bây giờ mỗi tăng lên một chút thực lực, vậy cũng là một cái tiến bộ lớn. Thật ta chưa bao giờ nói không nắm chắc lời nói cho ngươi ba ngày cân nhắc. Ta sẽ đợi ở thần hư. hú to nơi này, nghĩ thông suốt tới tìm ta. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên xoay người rời đi, ti không chút xông dài. Thật giống như vô vơ muốn cự tuyệt lời nói, đó chính là uất gia một tổn thất lớn. Một lát sau ấy ư, Phó Bộ trưởng Đại Nhân đột nhiên kịch phản ứng. Này tại sao dường như đổi khách thành chủ rồi hả rõ ràng là ta tới mời chào ngươi. Bây giờ sao theo ta xin ngươi tự đắc đây hạ hiểu thiên trở lại thời điểm. Ở trong lòng đang không ngừng suy nghĩ. Làm một vị vũ viện huấn luyện viên đối với hắn mà nói nhất định là lợi nhiều hơn hại. Đầu tiên là mỗi tháng linh khí kết tinh cung ứng. 500 mai coi như mỗi một mai chỉ có 100 điểm ước. Đây đều là suốt năm chục ngàn thứ yếu. Nhóm đầu tiên học viên là hắn học trò. Ngày sau đợi đến bọn họ phân tán đến các nơi. Vậy thì sẽ trở nên phi thường kinh khủng. Đến lúc đó, phàm là quốc nội người tập võ. Đều phải gọi hắn cả đời sư phụ. Hoặc là sư công. Thậm chí còn sư tổ nhân không thể nào không có tiến bộ. Đợi đến những người này dần dần lớn lên. Chấn giữ nhất phương. Ha ha, hạ hiểu thiên địa vị vung cánh tay hô lên, phàm là võ giả tất cả cần đáp lại. Hắn sẽ trở thành hoa quốc võ tổ Phạm là người luyện võ Cũng phải ở nhà cung hắn bức họa Đối với hắn quỳ bái Bất kỳ phản đối khắc võ giả Đều là khắc người luyện võ Vây công đối tượng đương nhiên Hắn không có cái gì ý đồ xấu An tính làm cây đập dụng Mỹ Nam tử liền có thể Về phần sẽ có hay không có cường giả Phản chế hắn suy nghĩ nhiều Thiên tài tuyệt thế cũng cần thời gian tới lớn lên Mà hắn chỉ cần có điểm kinh nghiệm ít là tốt. Huống chi muốn đuổi kịp hắn chỉ là bằng vào đúc luyện thể chất, đập luyện khí huyết võ công cũng không đủ hả. Ít nhất, cũng phải có cái trong vòng mấy trăm năm lực nha đây là trước mặt. Ngày sau hắn chỉ sẽ trở nên mạnh hơn. Cho nên từ về phương diện này mà nói, hoàn toàn diệt sạch dạy học trò chết đói sư phụ khả năng. Hạ Hiểu Thiên mãi mãi cũng sẽ là hoa quốc võ giả đệ nhất nhân. Nếu là có trung thành cảnh cảnh hạt giống tốt, hắn sẽ không để ý nhiều truyền thừa mấy môn võ công. Ngược lại mãi mãi cũng sẽ không có người đuổi kịp hắn. Cho nên, một mũi tên chúng mấy chim. Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên so với vô vơ càng vi vọng gia nhập vũ viện. Chẳng qua là từ xưa tới nay kỳ hóa khả tư, Muốn giá không áp một chút. Không khỏi khiến nhân coi thường. Có thực lực không có nghĩa là ngươi có thể dạy học sinh giỏi. Hắn càng là như thế điệu bộ. Lại càng khiến Zover lòng ngứa ngáy. Muốn mời xem hắn có thể có cỡ nào thành quả. Sự thật chứng minh. Hạ Hiểu Thiên nghĩ là đúng. Hắn bánh vẽ quá lớn. Zover không nhịn được trước tiên liền cho mình cấp trên gọi điện thoại. Đáp ứng hắn nếu như lời muốn nói đều là thật. Mỗi tháng 500 mai linh khí kết tinh. Đều là chúng ta chiếm thiên đại tiện nghi. Nếu không phải thành công, nhiều nhất tổn thất 500 mai, không đến nơi đến trốn. Sau này như vậy sự tình, liền không cần gọi điện thoại cho ta rồi, ngươi hoàn toàn có thể mình làm quyết định. Lão Phu, rất bận. Túc túc túc. Một đầu khác cúp điện thoại, vô cơ thở một hơi thật dài. Lần này quyết định, rất có thể thay đổi trước mặt quốc nội cách cục. Nếu là công trình tất nhiên là thiên đại công lao. Lịch sử cũng là xét ghi lại. Mà hắn vô cơ, giống vậy xét lưu danh sử sanh. Dọc theo đường cũ trở về. Đi tới uống bia hãy cùng uống khẩu phục dịch hạ hiểu thiên trước mặt. Hắn nhẹ nói đạo. Ngươi thắng rồi. Không cần chờ ba ngày. Phía trên đáp ứng ngươi điều kiện. Hai ngày đi qua, ngươi tới Ma Đô Y khoa đại học. Ta cho ngươi giới thiệu nhóm đầu tiên học viên. Hy vọng như lời ngươi nói hết thầy cũng có thể trở thành sự thật. Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 185 thần thiếp không làm được hạ không chờ đến trời sáng. Phu quét đường đội ngũ. Quay trở về Ma Đô. Hạ Hiểu Thiên cùng cỏ linh khí tổ ba người, dựng một cách đi nhờ xe, rời đi hóa thành lịch sử thần hư quan. Đương nhiên trung gian lão đảo hắn. Miễn cưỡng coi như là tha thứ hạ hiểu thiên. Bất kể nói thế nào ưu thế kẽ nước bảo vệ. Một tòa đảo quan, mặc dù giá trị lịch sử rất lớn, nhưng là hoàn toàn không cách nào cùng với như nhau. Cách này kẽ nước sản xuất sinh lợi ích cực kỳ to lớn. Hơn nữa kèm theo thời gian đưa đẩy, tương lai giống như là quả cầu tuyết một dạng càng thêm hoàng đại. Cho đến làm cho người kinh hãi run sợ. Cho nên thủ dương tử trong lúc nhất thời cũng là gặp khó khăn Cho dù miễn xuống 1.200 mai linh khí kết tinh cũng không đủ đền bù vạn nhất Dứt khoát trước hết để cho Hạ Hiểu Thiên đi làm việc sống chuyện mình Hắn cùng đạo minh bên kia thảo luận một phen Xuất ra một cách khiến song phương cũng hài lòng tiền đặt cuộc Thật ra thì lúc bắt đầu lão đạo hoàn toàn không ngờ rằng một điểm này Hạ Hiểu Thiên lại nhiều lần biểu hiện ra quá mức sức chiến đấu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đem sùng bái tới đánh màu tưởng thế ra độ cao. Vốn tưởng rằng đám này bán hoa vòng trả thù không sẽ nhanh chóng như vậy. Người nào nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác cứ như vậy nhanh mới vừa rời đi hai ngày thời gian không tới. Người ta liền đánh tới. Càng để cho người chố mắt nghẹn họng là. Ở thủ dương tử nghe xong có linh khí tổ ba người thổi phòng sau. Cả người hắn cũng không tốt. Người này giết người tốc độ. So với bọn hắn triệu tập nhân thủ tốc độ có nhanh hơn gấp mấy lần nha đến đây. Xuất hiện vào giờ phút này tình cảnh lưỡng nan. Đầu hắn đau. Cho nhiều rồi đạo minh cao tầng khẳng định không vui. Lại sẽ trách trách vù vù mắng hắn có nhục đạo môn uy nghiêm. Có thể hạ hiểu thiên bên kia cho thiếu. Người ta đến lúc đó dơ búa tới Người rơi vào tình huống khó xử không mố mố Lần này bọn họ nếu là lại vì khó khăn lão đạo, Ta đặc biệt sao liền trực tiếp đem ưu thế kẽ nước tặng cho Chợt lúc có ai bản lĩnh cứ tới đây cướp thủ dương tử tâm phiền ý loạn Hơi có chút nóng nảy nói Đứng ở hắn bên người, dâu tóc tất cả hồng sư đệ ngươi còn rất sẽ hại người Một đòn có thể đánh ra lang cấp tai họa cường giả. Trừ phi là đạo môn bát đại hộ Pháp tới một nửa. Nếu không thật không đủ người ta một cái tay đánh bên kia đặt chế sơ trên xe. Có linh khí tổ ba người. Rõ ràng không muốn rời đi biến thành hố to thần hư quan. thế kẽ nước hả đợi nữa thêm mấy ngày liền có thể làm cho mình đám nhân vật phẩm thuế biến. Đáng tiếc đồ chơi này không là bọn hắn. Chính chủ trở lại không có cách nào mặt dày đi cò, người ta đạo quan đều được gài bẫy. Tiếp tục tại trước mặt lắc lư. Đây chẳng phải là thành tâm làm cho người ta ấm ức sao hơn nữa? Bọn họ bây giờ tương đối lo lắng là sinh hoạt vấn đề. Ba người có một cái tính một cái túi so với mặt cũng làm sạch. Vì vậy bọn họ ánh mắt nhất thời đồng loạt nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Hạ Hiểu Thiên đầu óc mơ hồ. Các ngươi một bộ hàm tình mạch mạch biểu tình đến tột cùng là cái rượu gì lão đại. Chúng ta sau này liền nhờ vào ngươi. Mặt ra dày nhất àng thuật sư, há mồm nói. Còn lại hai người, gật đầu liên tục. Mới vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng là nhãn châu xoay động. Chính mình khẳng định không thể hàng ngày đợi tại chỗ vì vũ viện. Như vậy bắt mấy cái tráng đinh. Khiến nhân nhìn chằm chằm đám kia tức sẽ trở thành đồ để mình thằng nhóc con cũng rất tất yếu rồi. Suy đi nghĩ lại, Hạ Hiểu Thiên chậm rãi nói đi theo ta lăn lộn cũng không phải không được. Nhưng là các ngươi có thể bảo đảm nghe lời sao hắn không thích quá giá nhân bản thân một người là đủ rồi. Ba người đồng loạt gật đầu, rất sợ hắn đổi lời nói. Như vậy to kim bắt đùi. Lúc này không ôm. Còn đợi khi nào vào ma đô thị khu. Hạ Hiểu Thiên kêu ngừng tài xế xuống xe. Vung tay một cái cho phu quét đường môn để lại một cách khoan hậu bóng lưng rời đi. Đã từng có linh khí tổ ba người, bây giờ trung tâm chân chó cũng là theo sát phía sau. Nếu quyết định đi theo Hạ Hiểu Thiên lăn lộn, như vậy thì muốn cố định làm giỏi một cách liếm cẩu Bốn người một trước một sau tìm một quán rượu ở. Nếu là hắn hạ hiểu thiên một người Đương nhiên là về nhà Đáng tiếc phía sau còn có ba tiểu đệ Ngoài ra đối đãi mình nhân Không thể quá keo kiệt. Sau này còn cần bọn họ hỗ trợ đây Cho nên hạ hiểu thiên ra đại huyết Tốn hơn ngàn khối mở hai căn phòng Các ngươi nghỉ ngơi trước Ngày hôm sau cho các ngươi giới thiệu Một phần vừa có thể thu thập nhân Vừa có thể lãnh lương công việc Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống liền đẩy ra gian phòng của mình môn đi vào. Ba người nghe vậy cặp mắt sáng lên, lập tức thật sâu bái một cái cao giọng nói cảm ơn đại ca. Thua thiệt bây giờ là đêm khuya không có nhân viên làm việc. Bằng không còn tưởng rằng. Đây là đâu vị dẫn đầu đại ca đâu hạ hiểu thiên thư thư phục phục tắm. Sau đó nằm ở trên giường lấy ra chứ vật không gian bên trong điện thoại di động. Gần đây mấy ngày này chưa có về nhà. Phỏng trừng trong nhà đều phải sắp điên hắn đầu tiên là phát cái tin nhắn ngắn báo một chút bình an. Sau khi mở ra nào đó bảo phần mềm. Tăng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, chủ tiệm có ở đó hay không ta yêu cầu cơ bản bí tịch mau trở về. Đinh Đông mới vừa cùng lão bà phân chiếm nửa đêm chủ tiệm. Nghe tới điện thoại di động thanh âm nhắc nhở. mơ mơ màng màng mở mắt. Hơn nửa đêm rốt cuộc là cách nào vương đợi đến hắn rạc ra điện thoại di động, nhìn một cách là mình kim chủ ba lúc quần áo ngủ nhất thời tỉnh một nửa. Vị gia này nhưng là khách hàng lớn, có thể hay không ở Mado mua nhà, đều xem hắn ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Dạ, ở. Ở. Người xem ngài cần gì dạng thức bí tịch nếu là không đắt lời nói, ta tiến ngài. Lời khách khí mà, nên nói vẫn phải nói thằng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai có thể lớn mạnh thân thể con người khí huyết võ tung tốt nhất còn có thể đem thân thể cho huấn luyện cứng rắn vô cùng không sợ phủ thông đau phách phủ tạm thiếu chút nữa quên thấy hiệu quả nhất định phải nhanh đối với tư chất yêu cầu không nên quá cao đừng chậm chậm từ từ mấy thập niên người khác lại không cùng ta cũng như thế là một kỳ tài luyện võ xem xong đoạn văn này chủ tiệm thằng toát nha hoa tử Ngày thật đúng là một tinh phân người mắc bệnh. Kỳ tài luyện võ cũng có thể lấy ra nhưng là người điều kiện này mở, có chút gây khó cho người ta hả. Vừa có thể rèn luyện khí huyết, còn phải lì lợm, tốc độ tu luyện phải nhanh, tư chất yêu cầu không cao. Hai người trước khó khăn mặc dù khó khăn, nhưng là... Sau mới là lớn nhất làm cho người kinh hãi được rồi nghe kim chủ ba ý tứ. Đây là muốn giải dấu người khác nha mã đan. Luyện được chuyện ta sẽ không bị nhân đánh chết chứ ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ bà Thân, ngươi yêu cầu này có chút khó khăn hả Tăng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, khỏi nói nhảm, tìm được không thiếu được ngươi tốt nơi Đắc lạc liền ngại những lời này đây chủ tiệm bất chấp lầm bầm lão bà Trực tiếp xoay mình xuống giường Bắt đầu giày vò Mà hạ hiểu thiên chính là Ngủ tiếp đi Không có cách nào có tiền là đại gia Ngày thứ hai vừa giảng sáng Nào đó bảo chủ tiệm cầm trong tay bốn quyển bí tịch Ngáp đỡ lấy hai cái vành mắt đen Tốt mấy giờ không có bất kỳ một quyển phù hợp toàn bộ yêu cầu Hắn chỉ có thể cắt tìm một quyển Bắt được kim chủ ba nơi đó thỉnh cầu định đoạt Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Thân Đây là ta tìm một đêm sau Phù hợp nhất ngài điều kiện bí tịch Chỉ là phi thường xin lỗi. Bốn hợp một quá khó khăn. Thần thiếp không làm được hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 07 chương 186 bốn quyển bí tịch. Ai huấn luyện người đó chết hả hiểu thiên đang ở rửa mặt. Xong sau khi. Trở lại trên giường cầm điện thoại di động lên. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Long tượng bàn nhược công bàn thiếu. Chỉ có tầng thứ nhất hoàn chỉnh tu luyện khẩu quyết. Nhưng là cho dù tư chất ngu đổn người, có một một hai năm như thường có thể tu thành. Đây là ta ở người điểm chỉ lấy được bí tịch. Trước giai đoạn ta không phải muốn đi sao chính là dự định là ngài mua quyển bí tịch này. Kết quả bay đến một nửa lại quay đầu trở lại. Ngài cho một năm chục ngàn liền lấy đi. Đạt ma dịch cân thập nhị thức, này công có thể khiến người thần thể, khí ba người hợp nhất đúc luyện. Tinh thần Hình thể cùng khí tức kết hợp lại tiến hành theo chất lượng kiên trì bền bỉ mà nghiêm túc tu hành Khiến cho lục phủ ngũ tạng Thập nhị kinh mạch Kỳ kinh bát mạch cùng kinh mạch toàn thân lấy được đầy đủ điều chỉnh Tiến tới đạt tới bảo kiện cường thân Phòng bệnh chỉ bệnh Chống đỡ sớm già Kéo dài tuổi thọ con mắt Quyển này coi là ngày 100 ngàn Dù sao cũng là gìn giữ tương đối hoàn chỉnh Vẻ ngoài rất tốt Không thể làm bản thiếu bán. Đạt ma thập nhị quan ghim chung cháo bản thiếu. Cùng long tượng bản nhược công như thế. Chỉ có để nhất quan tu luyện khẩu quyết. Hơn nữa còn là hơi có chút không lành lặn. Quyển này chẳng qua là miễn cứng phù hợp. Nó chỉ có thể giảm bớt chỗ đau. Một quyển khác xuất xứ từ Bắc thiếu lâm tử một bộ võ công. Cũng không thế nào phù hợp ngài lời muốn nói lì lợm. Nghe nói chính là thanh triều cung chính trong thời kỳ bắc thiếu lâm thập bát đồng nhân trận chủ quản vô can đại sư sáng chế. Này công có thể đem thân thể luyện cứng sắn như đồng nhân. Đầu cùng tứ chi cứng sắn nhất. Không được hoàn mỹ là muốn hại vẫn là nhược điểm trí mạng. Trở lên hai quyển ngài nếu là chọn chúng bỏ túi giới cho một tám chục ngàn là được. Thật nhanh xem hoàn chủ tiệm tin tức, hắn rất hài lòng. Có khuyết điểm không có vấn đề. Mỗi tháng 500 mai linh khí kết tình. Ta đặc biệt ma còn có thể thật cho bọn hắn cái gì thần công bí tịch học sao cho tới sẽ có hay không có người thông minh. Đi vơ vét võ công mình luyện. Kia hạ hiểu thiên chỉ có thể cầu nguyện. Ngàn vạn lần chớ đem mình cho huấn luyện chết rồi hắn mua bao nhiêu bản. Dường như chỉ có một quyển gợi ý của hệ thống. Là hoàn chỉnh. Phàm là có chút xanh tiếng uy lực hơi lớn một chút cũng chưa có không phạm sai lầm. Nếu là dám dựa theo phía trên tu luyện, ngươi không chết người đó chết tằng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Út. Đây là quán rượu địa chỉ. Trước giữa chưa đưa tới, sau đó xuống đơn thẻ ngân hàng bên trên số còn lại biến mất 23 vạn. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ, ngài yên tâm, hay là ta em vợ Không cần buổi trưa, trước 10 giờ, bảo đảm đưa đến ngài trong tay. Chủ tiệm trở về hết lời, lập tức cho em vợ mình gọi điện thoại, khiến hắn nắm chặt thức giấy đưa truyền phát nhanh. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là xuống lầu ăn cơm. Dĩ nhiên chân chó tổ ba người cũng là đi theo cách mông phía sau. Trung thành cảnh cảnh làm người hầu tiểu đệ. Mấy người nướng nửa đêm, đã sớm đói. Ba người ăn như hổ đói, nhìn Hạ Hiểu Thiên không ngừng cau mày. Lối ăn quá khó coi Các ngươi lại không thể lịch sự điểm ngươi hảo ý Từ nói chúng ta mà ngươi tối ngày hôm qua chính ngươi ăn bao nhiêu Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao đương nhiên khẳng định chỉ có thể là ở trong lòng lẩm bẩm Nói là không dám nói ra Lão đại nếu không ngươi sau này mang mặt nạ đi Phong vũ nhìn heo heo khẩu trang rất là trứng đau nói Ngươi nói một mình ngươi mãnh nam Một búa tử có thể đem một tòa đạo quan cho đánh không được cường giả. Tại sao luôn là mang khả át heo heo khẩu trang à chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết giả heo ăn hổ hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút. Cũng là nha. Hắn lúc ăn cơm sau khi trung quy là phải đem khẩu trang lên trên đẩy đẩy một cái. Vậy thì liền giao cho các ngươi ba người thân là tiểu đệ phải có cho đại ca bài ưu giải nạn giác ngộ. Phong vũ đại ca ta thì tùy nói một chút. Ngài cũng chớ coi là thật a. Hai người khác đang lấy giết người ánh mắt nhìn hắn Không nên hiểu lầm bọn họ không phải là oán trách Hạ Hiểu Thiên Mà là túi trống trơn Bây giờ cho dù là mua một nhi đồng mặt nạ sợ rằng cũng phải mười mấy đồng tiền Ba người có một cái tính một cái trong túi so với mặt cũng làm sạch Đây là một ngàn khối Hạ Hiểu Thiên ăn xong từ trong không gian xuất ra mười tấm hồng đồng đồng giấy bút Phong vũ trong khoảnh khắc đó, cũng cảm giác được lưỡng đạo như dao ánh mắt biến mất, hắn nhất thời thở phào một cái. Vừa mới lên lầu tiến vào phòng, ngoài cửa liền nhớ lại tiếng gõ cửa. Mở ra xem. Ú đây không phải là đưa dầu ngư tiểu ca sao Hạ hiểu thiên chẳng biết tại sao. Thế nào nhìn người này cũng khí. Chuyển phát nhanh tiểu ca cố nén hắn quái gì ánh mắt đưa tay đưa ra cái hộp. Ngày chuyển phát nhanh, mời ký nhận sa sa sa hạ hiểu thiên mang cái hộp nhận lấy ký xong chữ sau lại nói tiểu ca không nhìn ra ngươi còn thích một ít đặc biệt giọng đặc biệt dĩ nhiên là chỉ đoạn trước thời gian dầu cá ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì truyền phát nhanh tiểu ca vèo một tiếng liền biến mất ở hành lang hạ hiểu thiên lắc đầu một cái đóng cửa lại lập tức mở ra hộp giấy từng cách mang bốn huyền bí tịch lấy ra long tượng bàn nhựa công tầng thứ nhất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 Xin hỏi có hay không hóa thành 800 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển thiếu sót mấu chốt bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 400 điểm ếp đền bù hoàn toàn xác nhận tiêu phí. 1.800 điểm ếp biến mất cướp lấy là bốn bản hoàn chỉnh võ học. Quả nhiên bây giờ võ công đều là cái hú to. Ai dựa theo huấn luyện người đó chết hắn thật là ngày sau những thứ kia đùa bỡn thông minh vặt học viên. Cảm thấy lo lắng. Mù Zbơ luyện võ, nhẹ thì kinh mạch sẽ trở thành một phế nhân. Nặng thì thần trí thác loạn thậm chí tê liệt ở giường. Vi vọng bọn họ hay lại là thật thà một chút đi. Nhắc nhở Hạ Hiểu Thiên cũng không cách đó thiện tâm, khiến đùa bớn thông minh ra hỏa toàn bộ đi chết. Đỡ cho sau này dạy dỗ ra mấy cái phản cốt tử. Long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất không xuyệt chéo 500 chưa vào môn đạc ma dịch cân ginh thập nhị thức không xuyệt chéo 250 chưa vào môn đạc ma thập nhị quan kim trung cháo để nhất quan không xuyệt chéo 500 chưa vào môn đồng tượng công không xuyệt chéo 350 chưa vào môn hạ hiểu thiên khóe miệng co gắp mấy cái. Long tượng bàn nhược công cùng đạc ma thập nhị quan kim trung cháo cũng chỉ là chủ cột nhất một tầng. Nhưng là khởi bước liền cần 500 điểm ép chỉ có thể nói không hổ là thần công tuyệt học. Nhìn liền cảm giác mình 200 mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm ép huấn luyện không nổi mấy tầng Quả nhiên vô luận làm gì ma, không khắc kim là không thể trở nên mạnh mẽ. Bình dân người chơi, không tồn tại. Muốn ma mở ô tô, muốn ma tiêu tiền. Người nói điểm kinh nghiệm ép không phải là tiền nhưng linh khí kết tinh không phải sao nếu hệ thống có người chế tác. Vậy thì hắn nhất định là tham khảo một cái nam cực tiểu chim cánh cụt bày ra. Lão đệ, hướng hội viên sao hướng, không chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, còn có tôn quý hồng danh biểu hiện nha bê sơ. Tối bù chương ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 187 huyết như đại nhật. Đột phá cực hạn đạc ma dịch cân thập nhị thức chưa nhập môn nhập môn sơ luyện có chút chút thành tựu thông thảo thông hiểu đạo lý không lô hỏa thuần thanh đạc ma dịch cân thập nhị thức tài năng xuất chúng. Hạ hiểu thiên trong đầu từng cái thoáng qua vi tham trình diễn miễn phí sự thức. Trích tinh hoán đấu thức. Đảo dội cẩu ngưu vĩ thức chờ 12 thức. Hắn phản phất là tu luyện vài chục năm. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Là có thể không trở ngại chút nào lại phi thường cay đột làm ra các loại động tác. Hơn nữa trong cơ thể bắt đầu nóng lên nóng lên. Huyết dịch thật giống như giang hà dũng động. Hơn người thính lực thậm chí có thể nghe rất nhỏ âm thanh. Tim ở bịch bịch có lực nhảy lên cả người giống như là lần nữa tản mát ra một loại sức sống. Ở tải quanh thân từng tia huyết sắc khí kình du động giống như du ngư. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lục phủ ngũ tạng, Kỳ kinh bát mạch Lấy một loại rượu gì tốc độ trở nên mạnh mẽ Nửa giờ sau, loại này nhiệt lưu biến mất Hạ hiểu thiên từ từ mở mắt, thể xác và tinh thần dễ dàng Đạt ma dịch cân thập nhị thức tài năng suốt chúng Lực lượng 5 Lục phủ ngũ tạng cường độ 5 Kinh mạch nhận tính 5 Tinh thần 10 Thể chất 15 Khí huyết 15 Thuộc tính đặc biệt cường trạng thái như ngưu hay? Cửa này cường thân hiện thể võ công, lại mang cho hắn sáu hạng phổ thông thuộc tính, hạng nhất thuộc tính đặc biệt. Nhất là thuộc tính đặc biệt cường trạng thái như ngưu, Là chỉ giống như hai đầu ngưu một loại cường tráng sao không tệ hiệu quả rất không tồi. Hạ Hiểu Thiên đưa mắt nhìn về cường hóa tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái. Xin hỏi có hay không hóa thành mười ngàn điểm điểm kinh nghiệm ớt? Cường hóa đạt ma dịch cân thập nhị thức mời ngàn ngươi mỗ mỗ nhai nhìn một chút còn sót lại điểm ếp. Nhịn đau cường hóa. Lão tử có tiền đang ở cường hóa đạt ma dịch cân thập nhị thức. Xin chờ một chút. 1%, 15%, 58%, 89%, 95%, 100% cường hóa xong. Đạt ma dịch cân thập nhị thức không duyệt chéo 20 ngàn tài năng suất chúng. Lực lượng 5, lục phủ ngũ tạng cường độ 5, kinh mạch nhận tính 5, tinh thần 10, thể chất 15, khí huyết 15, thuộc tính đặc biệt cường trạng thái như ngưu hay. Lên cấp không trong nháy mắt mắc chỉ số. Đạt ma dịch tân thập nhị thức không duyệt chéo 40 ngàn tài năng như thần. Lực lượng 10, Lục phủ ngũ tạng cường độ 10. Kinh mạch nhận tính 10. Tinh thần 20. Thể chất 30. Khí huyết 30. Thuộc tính đặc biệt cường trạng thái như ngư năm Toàn bộ thuộc tính đều là tăng lên gấp đôi, nhất là thuộc tính đặc biệt, không chỉ gấp đôi. Điểm kinh nghiệm ớt. Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút còn thừa lại điểm kinh nghiệm ớt. Cảm giác mình cũng không kém cuối cùng này run run một cái. Tiếp tục điểm kinh nghiệm ớt. Đạp ma dịch cân thập nhị thức suốt thần nhập hóa. Lực lượng 20. Lục phủ ngũ tảng cường độ 20. Kinh mạch nhận tính 20. Tinh thần 40. Thể chất 60. Khí huyết 60. Thuộc tính đặc biệt cường trạng thái như ngưu 10. Huyết như đại nhật 5. Thuộc tính có thể nói kinh khủng nhìn ráng rấp không thể đem bí tịch toàn bộ nội dung dạy ra đi. Ừ. Suy nghĩ trong chốc lát. Hạ Hiểu Thiên quyết định chỉ dạy ngươi tiền lục thức. Thông qua hắn khảo hạch nhân. Tài sẽ tiếp tục dưới sự dạy dỗ đi. Hơn nữa nhất định phải cùng phu quét đường môn ký hiệp nhị. Bất kỳ lấy được sau lục thức nhân đều không chuẩn hướng người ngoài truyền. Nếu không trực tiếp phế bỏ một thân võ học. nghiêm trọng một chút lời nói thì không khỏi không làm thủ đoạn tàn khốc. Ngược lại không phải là Hạ Hiểu Thiên cảm thấy. Tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới đệ tử. Sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp gì? Đừng nói một cách đạt ma dịch cân thập nhị thức coi như là thuộc tính tăng gấp đôi, hắn đều không sợ. Ở trước mặt hắn, ai cũng lật không nổi đợt sóng. Chẳng qua là quy củ, phải lập được. Bởi vì trên thế giới này, luôn có người sẽ không biết điều. Cảm thấy tất cả mọi người đều là hắn cha. Gặp thời khắc nuông chiều hắn hô đang ở hạ hiểu thiên suy nghĩ thời điểm. ga trải giường đột nhiên bốc cháy. Hắn lập tức trở về thần mà, tay trái ngăn lại kình phong hiện ra. Lập tức liền dập tắt hỏa hệ. Nơ. Gơ. E. O. Đầu quan sát một chút chính mình. Phát hiện cả người quanh thân huyết sắc khí kình. Trở nên cực kỳ nồng đậm. Phản phất hóa thành một người nhức mắt đại nhật. Hơn nữa trung quanh vật phẩm cũng lộ ra bất đồng trình độ khô giáo, khô vàng. Huyết như đại nhật thật là tốt hình dung, một loại tai họa, phỏng trừng nhìn thấy ta liền muốn chạy trốn lấy mạng. Hạ hiểu thiên thu khí huyết lực, khôi phục bình thường. Hắn lại đưa mắt đặt ở đạp ma thập nhị quan kim trung cháo để nhất quan. Sai tiền như nước hạ. Chỉ là nhập môn liền cần 500 điểm ếp có. thể thấy tu luyện tới đỉnh cấp. Sẽ là một cái kích xù con số Bất quá hạ hiểu trời cũng không có buôn tha, Bởi vì rất đáng giá từ bí tịch giới thiệu nhìn lên Này công cũng không phải là đứng đầy đường kim trung cháo Giống như là hắn lúc trước tu luyện Chính là một quyển mang ra bên trong thông thiên võ học Cực hạn thần công ở trong truyện đạt ma chế bốn loại siêu thần vũ công Chia ra làm Tẩy tuổi kinh Dịp cân kinh Kim trung cháo đồng tử công, trong đó tẩy tuỳ kinh là bốn đại thần công đứng đầu, thường có siêu phàm nhập thánh lời ca tụng dịch cân kinh được khen là công kích mạnh nhất. Giang hồ truyền lưu cẩu dương thần công sở thế tục, quân lâm thiên hạ dịch cân kinh kim trung cháo được khen là phòng ngự mạnh nhất. Có thể nói vô địch thiên hạ đồng tử công truyền bá rộng nhất, thường có ngàn năm một bắn trêu chọc. Cho nên này đạt ma thập nhị quan kim trung cháo đắt đi nữa hắn hạ hiểu thiên đều phải học. Đáng tiếc duy nhất là. Tại sao không phải là tẩy tuổi kinh cùng dịch cân kinh người trước cũng sắp vượt qua tu tiên nó chủ yếu tu luyện là tẩy đi người đang trong hồng trần bị che đẩy tâm linh. Khiến cho tinh thần mình. Linh hồn. Ý chí phản bản quy nguyên. Đạt tới trẻ sơ sinh thời kỳ tinh khiết không rãnh. Bao dung vạn vật. To lớn trí kiên trạng thái, chú trọng thăng hoa tinh thần, linh hồn, ý chí. Nhìn một chút người ta cách này hình dung, không phải là tu tiên. Hơn hẳn tu tiên hả người sau thì càng đừng nói ra. Được xưng tu thành, công lực tiến triển cực nhanh, bàn về lực công kích dịch cân ginh. Ta không phải là nhầm vào người nào. Ta là nói các vị đang ngồi ở đây đều là rác dưới tới kim trung cháo đây 12 quan công thành sau. Thành tựu kim cương bất hoại. Bách độc bất sâm thân. Căn bản không cần động võ được xưng vô địch thiên hạ đúng nha. Nói không sai. Có cái nào trí chứng Tương ngộ đối với một cái biết rõ không đánh tan được vỏ rùa đen một dạng đồng thủ trọng yếu nhất là. Cái này vỏ bọc không chỉ có độ cứng vô song. Còn mang theo cường đại lực phản chấn. Làm không tốt một quyền đánh tới, tay ngươi cánh tay cũng phải bị đánh gãy Cho nên không người nguyện ý cùng ngươi đồng thủ dĩ nhiên là vô địch thiên hạ rồi Bởi vì đối thủ căn bản không muốn cùng ngươi đánh về phần đồng tử công đừng nói nữa, không ra gì Húng hộ luyện sau khi Làm tên thái giám sao hoàn hoàn chỉnh chỉnh bí tịch bày ở trước mặt hắn Chỉ cần tiêu phí một điểm ếp là có thể tu luyện tới đỉnh cấp Hạ hiểu thiên cũng sẽ không liếc mắt nhìn Đạt ma thập nhị quan kim trung cháo đệ nhất quan chưa nhập môn Nhập môn sơ luyện có chút chút thành tựu Thông thảo không thông hiểu đạo lý Không lô hỏa thuần thanh Đạt ma thập nhị quan kim trung cháo đệ nhất quan tài năng xuất chúng Tổng cộng là tiêu phí 63.500 điểm điểm kinh nghiệm ếp Còn thừa lại 990-50 D D Quy Y E phá một trăm ngàn đại quan, một cách mãn phu đau lòng đến nhỏ máu, đặt ma thập nhị quan kim trung cháo đệ nhất quan tài năng xuất chúng, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương một trăm tám mươi ma thập nhị quan kim trung cháo đệ nhất quan tài năng xuất chúng, đau đến năm thương thế mười hạ hiểu thiên nhìn thấy thứ nhất thuộc tính, rõ ràng sườn suốt một chút ngoại trừ hoàn mỹ đạo cơ, gia tăng toàn bộ đạo thuật uy lực 50% bên ngoài. Đây là lần thứ hai xuất hiện, mang theo ý hiệu phần trăm thuộc tính. Mặc dù không là thuộc tính đặc biệt, nhưng là từ trình độ nào đó, hơn hẳn thuộc tính đặc biệt. Đau đớn giảm bớt 50%, nhìn chưa ra hình dáng gì, hình như là lãng phí hơn 60 ngàn điểm kinh nghiệm. Ép. Thực thì không phải vậy, bất luận kẻ nào đối với thống khổ chịu đựng đều có hạn mức tối đa. Đau đến 50% điều này thuộc tính. Tương đương với đem hạ hiểu thiên hạn mức tối đa gắng gượng cho dương cao một cách nửa. Ở thời khắc mấu chốt, làm không tốt liền có thể cứu mạng. Về phần phía sau kia một cách thương thế 10% càng bất. Lúc này mới chẳng qua là đệ nhất quan kim trung cháo. Nếu như là đệ nhị quan. Ải thứ ba. Thậm chí còn cửa ải cuối cùng đây chợt lúc. Thuộc tính sẽ là dạng gì? Hạ Hiểu Thiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa ngàn vạn lần không nên xem thường 10%. Vốn là tới chết công kích Thương thế 10% thuộc tính phát động. Trực tiếp biến thành trọng thương. 60 ngàn điểm kinh nghiệm ếp cảm giác hoa thiếu. Xem ra hẳn dặn dò một chút chủ tiệm. Khiến hắn lưu ý đạt ma thập nhị quan kim trung cháo còn thừa lại bí tịch. Còn sót lại 990-50 điểm điểm kinh nghiệm ức Cũng không thể làm hắn mang còn thừa lại hai môn tông phu. Toàn bộ tu luyện tới đỉnh cấp. Chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Hạ hiểu thiên hơi suy tư sau, liền quyết định lên cấp long tượng bàn nhợt công. Tại thế giới không có phát sinh biến hóa trước. Này bộ võ công có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Thậm chí một lần luôn lạc tới cùng Kim Trung Cháo. Thiết bố Sam. Thập tam thái bảo hoành luyện đứng đầy đường mức độ. Nhưng phàm là cái tiểu thuyết nhân vật chính. Chỉ cần là luyện võ cũng chưa có không học nó. Không nghĩ tới cho đến ngày nay ban đầu hắn nhổ nước bọt. Lại ứng nghiệm ở trên người mình. Bất quá vẫn là câu nói kia. Đụng quản bắt con chuột là hắc miêu mèo trắng. Chỉ cần có thể bắt chính là tốt miêu. Tập trung tinh thần. Nhẹ nhàng điểm một cái. Đến gần một trăm ngàn điểm kinh nghiệm ếp hãy cùng tiết hồng một dạng hoa lạp lạp đi xuống. Nhìn khiến nhân lòng đang dỉ máu. Long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất chưa nhập môn nhập môn sơ luyện có chút chút thành tựu thông thảo không thông hiểu đạo lý không lô hỏa thuần thanh long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất tài năng xuất chúng. Một cổ thuần hậu nổi lực từ đan điện sinh ra liên tục không ngừng, rong rủi toàn thân các đại kinh lạc. Bắp thịt. Sương cốt, da đều có bất đồng trình độ tăng trưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lực lượng đang ở leo lên. Này công chính là mật tông trí cao vô thượng thần hộ pháp công tổng phân thập tam tầng. Ngoại công trưởng lực cường hắn hung tinh thần sức lực, mỗi tu luyện thành một tầng sẽ có một con rồng một tượng lực. Luyện đến thập tam tầng sau, tự sinh 13 long 13 tượng cử lực. Cùng người đối địch không cần nổi kính, chẳng qua là một trưởng, một tòa núi lớn để ngang trước mặt cũng có thể san bằng. Có thể nói là điển hình kẻ cơ bắp tất luyện thần công. Đương nhiên chắc tuyệt như vậy võ học tất nhiên có không cách nào tránh khỏi thiếu sót. Bởi vì long tượng bàn nhự công tiến hành theo chất lượng tuyệt không không thể luyện thành lý lẽ. Ngay cả là du một não đại, nếu có thể làm từng bước, nhất định được thập tam tầng Nhưng là suy vừa so sánh làm người ta chứng đau là, trừ phi có thể được hưởng thiên tuế lớn tuổi. Nếu không tắm một cách ngủ đi, đừng có nằm mụn. Càng để cho người toát nha hoa tử là, này công dục túc thì bất đạt. Huấn luyện quá mạnh, tiến cảnh quá nhanh, hội ý bên ngoài chết đột ngột. Hạ hiểu thiên nếu là không có nhớ lầm, vốn là đã từng đề cập tới một cái kẻ xui xẻo. Vị này kẻ xui xẻo từ tầng thứ nhất một mực luyện đến đề cổ tầng Sau đó nhất cổ tác khí Tiếp tục tiến bộ dũng mãnh Đáng tiếc đợi luyện đến tầng thứ mười lúc Tâm ma đột ngột Không cách nào tự chế Cuồng vũ bảy ngày bảy đêm Từ cuối cùng tuyệt mạc mà chết Ngưu xuẩn được ngàn năm lớn tuổi Người thông minh tẩu hỏa nhập ma Nay đặc biệt lương chính là một bấy cha thần công Thật không biết khác trong tiểu thuyết Những thứ kia lấy được long tượng bàn nhược công Trong một đêm đại thành nhân vật chính cũng là thế nào tránh những nguy hiểm này Đương nhiên Hạ Hiểu Thiên không sợ hãi Hệ thống nơi tay không lo nổi lo về sau Đến nay Chi xuất hiện qua bởi vì hỏa luyện kim thân nội lực quá mạnh Thân thể quá yếu đưa đến hai người không thăng bằng hỏa hệ đốt người Tăng cường cảm giác lui ra Hạ Hiểu Thiên lập tức kiểm tra nhớ thuộc tính Long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất tài năng xuất chúng Lực lượng 85 Thể chất 20 Khí huyết 20 Thuộc tính đặc biệt tan nát tâm can long trảo thủ một hạ đại mãng phu nuốt nước miếng một cái Biến thái hạ chỉ là tầng thứ nhất liền cho mình tăng lên 85 điểm lực lượng Lúc trước hắn toàn bộ võ học Lực lượng thuộc tính chung vào một chỗ bất quá 128 điểm Bây giờ, một cách long tượng bàn nhược công, gia tăng chỉ số trực tiếp vượt qua hơn một nửa. Nếu là có thể mang thập tam tầng thu góp, tu luyện đến đại thành. ngọa tạo thế gian này còn có cái gì có thể cản dừng ta đụng quản địch nhân gì. Một cách tắt đi qua, không còn sót lại một chút cản. Hơn nữa còn có thể chất cùng khí huyết thêm được, hạ hiểu thiên chỉ muốn kêu một câu. Long tượng lực, ngưu bơi phá âm vào giờ phút này. Không cần biết long tượng bàn nhược tông có bao nhiêu đứng đầy đường. Hắn đều cảm thấy thật là thơm. Ba quyển bí tịch đi xuống. Hai trăm mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm ớt đến đây còn sót lại ba mươi ba ngàn năm trăm năm mươi điểm. Đơ à nơ cơ, cơ đơ à nơ cơ, cơ đơ à nơ cơ, gơ. gơ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hạ hiểu thiên đứng dậy đi về phía cửa phòng. Lão đại, ngại mặt nạc nguyên lai là chân chó tổ ba người đã mua xong rồi mặt nạ trở về hạ hiểu thiên đưa tay nhận lấy xem xét tỉ mỉ lên chỉ thấy mặt nạ toàn thân do thanh đồng đúc gương mặt chính là la sát dữ tợn đáng sợ trên chán hai cây co lời giác đâm thẳng thiên không mi tâm một đoàn xích sắc liệt diễm sát khí đẳng đẳng gò má hai bên có ba đạo kỳ dị kim sắc hoa văn lộ ra tà dị phi thường tổng thể mà nói Mặt xanh nhanh vàng đủ để khái quát. Các ngươi cố ý đúng không hạ hiểu thiên khói miệng giật một cái. Mặt nạ này mang đi ra ngoài ra phố. Không cần suy nghĩ nhiều chu vi 10 mét khẳng định không có ai. Hơn nửa đêm gặp thành phố phu quét đường bọn họ, song phương không chừng muốn vén tay áo lên kiền nhất giá. Thậm chí gặp phải tai họa, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ coi hạ hiểu thiên là làm người một nhà không có hắn đồ chơi này mang lên mặt thấy thế nào cũng không giống là người tốt hắc hắc lão đại đây chính là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ cuối cùng cùng quyết định lão nhân gia thực lực đặt ở này mặt nạ nhất định phải uy phong Hạ hiểu thiên các ngươi nói tốt có đạo lý ta lại không lời chống đỡ cái sấm nha không nhìn ra ba người các ngươi đi giang hồ lại còn rất bên trong nhỉ có muốn hay không ta mang một đẹp đẽ đôi mắt lộng thân hắn phục tốt lắm. Sáng chiều hôm nay các ngươi tùy ý chi phối thời gian. Ngày mai ta mang bọn ngươi đi công tác địa phương. Hạ hiểu thiên đuổi đi ba người, hắn chuẩn bị về nhà một chuyến. Khiến người nhà rời đến hoàng cung vườn hoa, nhân tiện vẽ điểm đạo phù để cho bọn họ tùy thân mang theo. Như vậy cho dù gặp tai họa cũng có thể tắt đang lúc tiêu diệt. Trong tay cổ hay là trước đeo đồ che miệng mũi đi. Vật này quá xấu hổ đi đi ra bên ngoài, sẽ bị người coi là biến thái. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bảy chương 189 bình thường không có gì lạ hạ hiểu thiên hạ hiểu thiên khó khăn cho ra một lần huyết. Đón xe trở lại tiểu khu. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt cha mẹ lúc. Vương Mỹ nói ra lỗ tai hắn hỏi gần đây những ngày gần đây. Rốt cuộc chạy đi nơi nào. Vì sao một vẫn chưa trở lại. Sớm ở trên xe taxi liền biên tốt lắm giải thích hắn phi thường lưu loát từng cái ứng đối Lừa gạt ngươi cũng không thể khiến Hạ Hiểu Thiên nói thật Nói mình đánh tơi bởi một cái ưu thế đại bốt Sau đó lại đập một cái giám tấn công y khoa đại học bại hoại Nhân tiện giết rất nhiều tai họa cùng người giấy Cùng với một đòn đánh không có cái diện tích hơn một ngàn mét đảo quan đi Sau đó hắn lấy ra một tấm thẻ Giao cho mẹ Vương Mỹ cũng không thèm để ý. Một cái gà mờ y học sinh có thể kiếm bao nhiêu tiền chẳng qua là khi Hạ Hiểu Thiên nói ra trong thẻ số còn lại lúc. Người cả nhà cũng ngây người như phóng thậm chí cha Hạ Thắng. Lại hỏi hắn có phải hay không lợi dụng năng lực mình đi cướp ngân hàng rồi. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên giải thích cặn kẽ qua một lần. Nói đây là đoạn trước thời gian thay một vị đại phú hào xử lý đồng thời linh dị vụ án lúc sở được đến thù lao. Hơn nữa hắn còn mua một ngôi biệt thự, liền tại thị khu bên trong. Người ở tại tràng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà đô biệt thự, nếu so với ngoại ô đắt hơn không chỉ gấp hai Vì vậy, bắt đầu thu thập hành lý. Bên trong phòng khách cùng với trong phòng ngủ thần tượng, đương nhiên sẽ không hạ xuống. Từ cấp biểu ca đánh xong điện thoại. Nói cho hắn biết chỗ ở mới sau. Năm người liền hảo hảo đáng đáng đi trước hoàng cung vườn hoa. Trên đường, Hạ Hiểu Thiên đặc biệt mua đi một tí lá bùa chu sa cục mực, lang hào bút. Trải qua một phen dày vò, thẻ ngân hàng bên trên ít đi hơn trăm triệu vốn sau, người cả nhà rút cuộc vào ở. Sau đó hắn lập tức vẽ bùa, một màn này ít nhiều khiến mọi người có chút kinh ngạc. Khi nào? Người sẽ còn đạo sĩ kỹ năng đây nhất là tư thế cùng trong phim ảnh không sai biệt lắm, tương đối ra dáng. Hãy cùng hắn vẽ là thực sự tự đắc. Mấy người bọn hắn không biết, hạ hiểu thiên vẽ ra tới đạo phù đúng là thật. Hơn nữa so với long Hổ sơn xuất phẩm càng có tác dụng tốt hơn. Năm cách đạo phù vẽ suốt một buổi chiều, trên căn bản một tấm chạm ruột phù liền muốn hao hết hắn đạo được. Sau khi liền phải toàn lực khôi phục. Dù sao bên trong biệt thự không có ưu thế kẽ nứt, có linh khí nồng nặc tồn tại Tốc độ chậm là chậm một chút, có thể có một chút rất bất Hắn mua lá bùa loại đạo cụ đều là bình thường nhất mặt hàng Cũng không phải là từng có long hổ sơn cao nhân ra chỉ qua cao cấp vật phẩm Nhất là cái gọi là lang hào bút hay là giả hàng Nhưng vẽ ra tới đạo phù vẫn là cao cấp nhất, uy lực mạnh nhất Thua thiệt lão đạo không có nhìn thấy, nếu không nhất định sẽ hộp máu. Dựa vào cái gì chúng ta tân tân khổ khổ, không ngủ không nghỉ. Mỗi lần đều là long trọng lại cẩn thận vẽ buộc. Mà ngươi lại dễ dàng như vậy e treo so với. Chính là có thể muốn làm gì thì làm. Phụng bồi mọi người trong nhà ăn một bữa phong phú bữa ăn tối. Cảnh cáo bọn họ muốn thường xuyên mang theo chính mình chảm vượt phù sau. Hạ Hiểu Thiên tùy ý chọn rồi cách phòng ngủ ngủ. Ở tại cách vách đại phú Hào Lưu đại quan nhân cũng không tới chúc mừng. Người khác không có ở đây, đang nói chuyện trời đất trong bầy nói chính đang học. Khiến anh quốc quản gia nắm lễ vật, trước tới thăm một phen. Về phần Lưu Nam ở trong bầy phát một nhóm chúc mừng biểu tình bao, keo giật cùng một cách mãnh phu có liều mạng. Hạ Hiểu Thiên không biết, ở bên trong tiểu điểm không tìm được hắn ba tiểu đệ. Buổi tối ngủ không được ngon giấc Từ đầu đến cuối hoàng loạn. Không nên hiểu lầm bọn họ là sợ căn phòng đến kỳ. Bị đuổi ra ngoài lưu lạc đầu đường. Không nhà để về mà thôi. Ngày thứ hai. Hạ hiểu thiên thần thanh khí sàng thức dậy. Hưởng thụ mẹ ái tâm sau bữa ăn sáng. Lập tức chạy tới quán rượu. Hôm nay phải đi y khoa đại học. Nhìn một chút chính mình các học viên. Tại hắn thành công trước ở 12 giờ chưa trả phòng thời điểm. Chạy tới quán rượu sau. Chân chó tổ ba người suýt nữa không khống chế được khóc lên. Đi thôi. Bốn người đón xe taxi, ước chừng nửa giờ sau tài đến mục đích. Hạ Hiểu Thiên đứng ở y khoa đại học trước viện môn, khá hơi xúc động. Đoạn trước thời gian chính mình còn chỉ là một bình thường sinh viên. Hiện nay lại lấy huấn luyện viên thân phận đặt chân mấu giáo. Sa đao nhân mấy người bọn hắn cũng mộng ếp. Sao lại đột nhiên tới trường học đây không phải là dự định để cho chúng ta dạy học đi thua thiệt hạ hiểu thiên không nghe được trong lòng ba người lời nói. Nếu không nhất định sẽ ới bọn họ mặt đầy. Dạy học ta xem các ngươi làm người an ninh còn tạm được. Một cách ngoại trừ đao công khá một chút. Còn có thể làm chút cái gì chẳng lẽ muốn cho y khoa đại học bọn học sinh. Sau khi tốt nghiệp đi tiệm cơm cắt đôn mà ngoài ra hai cái. Một người trong đó ít nhất còn có thể biến cái ảo thuật. Tốt nghiệp lăn lộn ma thuật sư đương đương cũng xem là tốt, không chết đói. Về phần Phong Vũ, đó mới kêu một cách thảm. Cũng không thể người ta sau khi tốt nghiệp phải đi chặt đầu đi đứng lại. Phía trước là giới nghiêm khu, người ngoài không được đi vào. Hai vị súng ống đầy đủ binh lính lập tức ngăn cản bốn người. Xin chào Ta là cơ mới đi theo huấn luyện viên, hắn khiến ta hôm nay tới y khoa đại học. Ba người bọn họ, là ta trợ giáo. Hạ Hiểu Thiên không có giả bộ dục vọng, khiến phu quét đường phó bộ trưởng tự mình đến đón hắn quá lô rồi. Húng hầu người ta tận trung cương vị, có gì không đúng sao xin chờ một chút, chúng ta yêu cầu thẩm tra. Một vị trong đó chạy chậm rời đi, một lát sau, người kia trở về. Tiên sinh, mời đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, liền đi trước dẫn đường. Hạ hiểu thiên ba người cũng là đi theo. Mấy phút trôi qua, năm cái người đi tới thao trường. Lúc này thao trường bên trong đứng hơn 100 vị nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ đang ở châu đầu vé tay, đàm luận với nhau đến. Đám người này đến từ thiên nam Hải Bắc, ngũ hồ Tứ Hải. Đều là nhiều tài sản người trong sạch, mỗi người đều có huyên để tỉ mụi. Phu quét đường thông qua năng lượng phòng nghiên cứu cung cấp máy móc, sàng lọc chọn lựa tới. Bởi vì chẳng qua là phạm vi nhỏ thí nghiệm, cho nên thật cũng không giống chống khô chiêng, chẳng qua là bí mật tiến hành. Hắn chính là chúng ta huấn luyện viên. Nhìn tốt phổ thông à ta ngược lại thật ra cảm thấy. Hắn heo heo khẩu trang thật đáng yêu. Lúc trước ta không biết bình thường không có gì lạ giải thích thế nào. Cho đến ta bây giờ gặp được cái gọi là huấn luyện viên Nguyên lai like đây cũng là giải thích Hạ hiểu thiên đám người đến tự nhiên không thể tránh khỏi bị người nghị luận Nhất là tại hắn bị đè nén thân cao chỉ có người thường chừng một thước tám Mặc dù coi như rất cường tráng nhưng là khỏi đẹp huấn luyện viên đã thấy rất nhiều cũng cứ như vậy Ngược lại thì sau lưng ba tiểu đệ đưa tới mọi người rất hưng thịnh thú Một cách mặt đổ nông dân, sau lưng cõng lấy sau lưng túi ra xa, xa đao nhân. Áng Phật sư chính là khắp người khí tức giang hồ. Nói hắn là tên lưu manh. Trước kia là cái hấp ác thế lực đều có người tin. Phong vũ đừng nói nữa, người này lấy cái hộp đàn đem rượt đầu đao bỏ vào. Toàn bộ cùng một đầu đường mải võ ca sĩ tử đắc. Im miệng hạ hiểu thiên chợt quát một tiếng, dùng tới kim cương sư tử hống. Đương nhiên không có toàn lực thi triển nếu không đám học sinh này đều phải thất khiếu chảy máu, sợ vỡ mật sách mà chết. Một đám đang ở châu đầu vé tai người tuổi trẻ trực tiếp bị chấn thất hôn bát tố. Chân hạ mất thăng bằng trực đính đính té ngã trên đất. Phúc thông phúc thông ngã nhào âm thanh liên tiếp, đan dệt ra một khúc bi thương âm nhạc.